Lúc này, văn nghệ văn viên lại đây, lại nói, chỉnh thể không có gì vấn đề, sau đó chính là ở chủ tịch trước đài thời điểm, còn có một đoạn vũ đạo biểu diễn, các ngươi ba cái muốn cùng nhau tới. Tô tiểu bảo, khiêu vũ. Tô bối đồng dạng hầu nghi mà nhìn văn nghệ ủy viên, phía trước như thế nào chưa nói còn có cái này phân đoạn. Xác định không phải lâm thời thêm. Thật là văn nghệ ủy viên cùng lớp trưởng hai người nói thầm lâm thời thêm. Thật vất vả thỉnh động tô bối, tô thiếu cùng tạ thần này ba người. không cho bọn họ ở chủ tịch trước đài nhiều soát điểm tồn tại cảm, như thế nào không làm thất vọng cái này xử thi cấp thần tiên tổ hợp. Tô bối cùng Tô Tiểu Bảo còn chưa nói lời nói, ngược lại là tạ dân hiên trước mở miệng hỏi, như thế nào nhảy. Tạ dân hiên ngữ khí vẫn là giống nhau lời nhác, chỉ là thái độ lại chưa từng có nghiêm túc. Chủ yếu là tô bối nhảy, các ngươi hai phối hợp là được. Cái kia, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền tới trước nơi này đi, vũ đạo ngày mai lại chính thức bắt đầu luyện. văn Uy nói chủ yếu là nàng cũng chưa nghĩ ra như thế nào nhảy buổi tối tô bối mới vừa bước lên hồng khách đại tái họp phỉ xì ở website chủ trang thượng liền bắn ra một cái về đại tái trận chung kết quan trọng thông chi tô bối nhanh chóng xem một lần chủ yếu là hai việc đệ nhất trải qua đại tái tổ ủy hội thực địa khảo sát cẩn thận nghiên cứu quyết định đem nguyên hướng kế hoạch ở thành phố s tổ chức trận chung kết sửa ở thành phố b tiến hành đệ nhị suy xét đến lịch thi đấu cùng khoa học tính cùng nghiêm cần tính Quyết định đem nguyên kế hoạch liên tục 10 ngày tiến hành trận chung kết, sửa vì mỗi cái cuối tuần 2 ngày tiến hành, hơn nữa thiết nhiều buổi diễn đồng thời tiến hành. Ngoài ý muốn rất nhiều, tô bối nhịn không được cảm khái, này quy tắc, sửa đến cũng thật tốt quá đi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cùng tô bối nghĩ đến giống nhau, tỉ như từ Dương Dương. Tin tức vừa ra, trong đàn đã bắn ra vài điều từ Dương Dương tin tức. Dương Soái, a, tái chế nói như thế nào sửa liền sửa a. ta còn muốn đi thành phố s chơi chơi đâu dương soái đến thành phố s đi không được mười thiên không dùng tới khóa mộng đẹp cũng rách nát từ thế duy tư chọc từ dương dương bốn vở ngươi thôi đi ngươi cho rằng tái chế không thay đổi ta ba mẹ có thể đồng ý ngươi đi dương soái a không phải đâu vậy ngươi phía trước như thế nào không cùng ta nói bốn vở ngươi một cái vật trang sức trên chân có đi hay không không ảnh hưởng ta cùng quy bảo thủ thắng cho nên Nếu là lão bà lão mẹ không đồng ý nhà hắn hô hóa lão đệ xin nghỉ đi thi đấu, Từ Thế Duy cũng không tính toán muốn đem Từ Dương Dương mang đi. Từ Dương Dương, nội tâm phảng phất đã chịu một vạn điểm bạo kích. Chương 56 cảm ơn lão bản. Tô bối cùng từ gia đại ca, Từ Dương Dương nói xong trận chung kết sự tình, mới chú ý tới Lận Thiếu Trì phát tới tưởng tin tức. "Gờ, xin lỗi, vừa mới không có nhìn đến." Đối phương tin tức dây hồi. "Lận Thiếu Trì, ở vội." "Gờ." Vừa mới ở cùng đồng đội thảo luận thi đấu sự tình. Lần thiếu chỉ, thi đấu chuẩn bị đến thế nào? Tô bối cười cười, trở về đối phương một câu, cũng không tệ lắm. Thi đấu phóng tới thành phố B, hơn nữa thời gian sửa đến cuối tuần. Này đối với tô bối hiện tại cái này người bận rộn tới nói, tuyệt đối là cái tin tức tốt, như vậy nàng thời gian sẽ đầy đủ rất nhiều. gờ có phải hay không có chuyện gì? Lần thiếu chỉ, một cái tin tức tốt. gờ ân, Lần thiếu chỉ, tháng sau bắt đầu. Ngươi tiền lương so hiện tại phiên gấp đôi. Tô bối ánh mắt sáng ngời, có chút ngoài ý muốn, nàng này liền muốn trướng tiền lương. Gờ, vì cái gì? Đột nhiên trướng tiền lương, tô bối tỏ vẻ có điểm chột dạng. Lận thiếu chỉ, ngươi vì công ty mang đến giá trị, đáng giá càng cao tiền lương. Ngay sau đó, lận thiếu chỉ lại đúng sự thật phát tới một câu, bất quá, đưa ra cho ngươi trướng tiền lương không phải ta, mà là tần thị chủ tịch. Hôm nay ở tần thị, lận thiếu chỉ cùng tần tiên sinh thảo luận còn có một việc, chính là cấp cờ trướng tiền lương. Tần tiên sinh nguyên lời nói, nếu ns tờ Tần thị cổ phần khống chế 51%, như vậy đối với cờ tiền lương, lý nên có một nửa từ Tần thị chi trả. Hơn nữa Tần tiên sinh phi thường hào phóng mà tỏ vẻ, lận thị chi trả cấp cờ tiền lương bất biến, Tần thị lại nhiều ra một nửa. Lận thiếu chỉ đến bây giờ còn không biết Tần tiên sinh cùng cờ quan hệ, tự nhiên không biết Tần tiên sinh đây là ở biến tướng mà cấp nhà mình khuê nữ trướng tiền tiêu vặt, chỉ cho là Tần tiên sinh ở cùng cờ liên hệ qua đi. Đối cờ thực xem trọng. lần thiếu chỉ không biết trong đó sâu xa, nhưng tô bối biết. lần thiếu chỉ, có cần hay không ta thế ngươi hướng tần thị chủ tịch tỏ vẻ cảm tạng. Gờ, không cần. Nàng muốn đích thân đi theo tần thiệu nói. Thần tiên sinh về đến nhà thời điểm, lầu một đèn còn sáng lên. Tần tiên sinh chính kỳ quái, liền thấy tô bối tử trên sofa ngồi dậy, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Một hồi về đến nhà liền thấy chính mình hài tử ở chỗ này chờ hắn. Như vậy cảm giác là tần tiên sinh phía trước ba mươi mấy năm chúng chưa bao giờ thể nghiệm quá, như vậy cảm giác làm tần tiên sinh nội tâm sinh ra một tia ấm áp. Chỉ là giây tiếp theo, tần tiên sinh biểu tình lại nghiêm túc lên, vài giờ, như thế nào còn ở nơi này. Đối mặt tần tiên sinh nghiêm túc, tô bối cũng không sợ hãi, như cũ vẻ mặt ý cười mà hướng tới tần thiệu lắc đầu, sau đó từ trên sofa nhảy xuống tới, vài bước chạy chậm đi tới tần tiên sinh trước mặt đứng yên. Ba ba, ta giúp ngươi lấy quần áo đi. Tô Bối chỉ vào Tần Tiên Sinh trong tay, vừa mới bỏ đi áo khoác nói. Nghe vậy, Tần Tiên Sinh sừng sốt, lại liếc mắt trên mặt đất phóng tốt dép lê, đỉnh mày hơi trọn. Hắn hôm nay cái này đãi ngộ có phải hay không có điểm cao? Như thế nào cảm thấy hôm nay tiểu giáo đông đặc biệt ấm? Đem áo khoác đưa cho Tô Bối, nén cười, Tần Tiên Sinh nhìn nhà mình nữ nhi, hỏi, muốn nói cái gì? Hoặc là, dừng một chút, Tần Tiên Sinh lại nói, nghị muốn cái gì? Đại khái, hiện tại Tô Bối đưa ra cái gì yêu cầu? Chỉ cần không khác người, tần tiên sinh đều sẽ đáp ứng. Không phải. Ôm tần tiên sinh áo khoác, tô bối lắc đầu, ta là tưởng nói. Cảm ơn lão bản. Tô bối vẻ mặt ý cười mà hướng tới tần tiên sinh nói, trang bị lời này, còn phi thường sinh động mà cấp tần tiên sinh hành lễ. Nhìn nữ nhi bộ dáng này, tần tiên sinh khỏe miệng hơi chịu, bất quá, thực mau liền đoán được tô bối trong miệng cảm ơn sở chỉ chính là kia sự kiện. tần thiệu, hào hào nói chuyện. Tô bối, nô, no, kia cảm ơn ba ba. Nghe vậy, Thần Tiên Sinh cười, vô vô Tô Bối đầu. "Nghĩ đến cái gì?" Thần Tiên Sinh đột nhiên mày hơi hơi nhăn lại, đối Tô Bối nói, "Lần sau đến phía dưới tới trước đem quần áo mặc tốt." Tuy rằng có tư cách có thể tới Thần Tiên Sinh trong nhà tới người không nhiều lắm, bất quá, cảnh viên ngẫu nhiên cũng sẽ có khách nhân tới chơi, hoặc là Trần Đức cùng Thần Tiên Sinh bí thư ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây. Giờ phút này Tô Bối một đầu nhu thuận đầu tóc rối tung xuống dưới, trên người còn ăn mặc đai đeo váy ngủ. Cái dạng này nếu bị người ngoài thấy được, Giống cái gì? Tô bối. Tuy rằng cảm giác tần tiên sinh yêu cầu này có điểm quá mức cổ hủ, bất quá, nghĩ đến đối phương hôm nay mới cho nàng trướng tiền lương, tô bối vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, ứng thanh, hảo. Tô bối, ba ba, còn có chuyện. Tần thiệu, ân. Hồng khách đại tái trận chung kết tái chế sửa lại, ta không cần đi thành phố S, hơn nữa cũng không cần xin nghỉ. Tô bối đem đại tái tổ ủy hội mới nhất thông chi tái chế cùng tần tiên sinh nói một lần, không nghĩ tới, này đó. Tần tiên sinh kỳ thật đã biết, hơn nữa, này đó vốn dĩ chính là dựa theo hắn ý tứ định ra. Bất quá, tần tiên sinh vẫn là phối hợp gật gật đầu, nói câu, như vậy không tồi. Ta cũng cảm thấy tổ ủy hội thực nhân tính hóa, tô bối cười cười, lại nói, ba ba ngươi nếu là cuối tuần có thời gian nói, có thể tới xem ta thi đấu. Không đợi tần Thiệu gật đầu, tô bối ngay sau đó lại nói, vẫn là tính. Tần Thiệu không nghĩ làm ta đi. Tô bối, không phải. Nàng nghĩ tới từ gia đại ca lần trước nói, ngươi ba giống như biết ta. Từ gia đại ca giống như rất sợ tần tiên sinh, Tô Bối lo lắng tần tiên sinh ở đây nói, từ gia đại ca sẽ phát huy thất thường. Ba ba ngươi bận rộn như vậy, vẫn là đường đi, chờ đến trận chung kết thời điểm ngươi lại đến xem đi. Tô Bối nói lời này khi, trong mắt lộ ra tự tin, phản phất tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể đánh tới trận chung kết giống nhau. Nữ hài này phó thần thái sáng láng bộ dáng, thật là đẹp. Không tồi, nhà hắn ngay con. nên có loại này tự tin cùng tự tin thần tiên sinh khỏe miệng khạnh nhếch trong mắt xẹt qua một mạt kiêu ngạo hảo hiện tại đi ngủ tô bối nga ba ba ngủ ngon ba ba ngươi quần áo tân thiệu phóng tới ta trong phòng cái thứ hai trên giá tô bối hảo lại một lát sau thần tiên sinh đang ở lầu một đùa nghịch di động lúc này tô bối từ lầu hai thang cuốn thượng dò ra đầu ba ba như thế nào còn chưa ngủ Tần tiên sinh lời nói đến bên miệng, liền nghe tô bối lại nói, cuối cùng một sự kiện. Tần thiệu, nói, tuần sau chúng ta trường học đại hội thể thao, đến lúc đó ta là dẫn đầu, tiểu bảo sẽ cử ban kỳ, ba ba người muốn hay không đến xem. Tô bối hỏi, nhìn tần thiệu một đôi mắt trung lập lệ liền nàng chính mình cũng chưa ý thức được chờ mong. Tô bối nghĩ tới chiều nay nàng cùng tô tiểu bảo ở trên xe thảo luận khởi chuyện này thời điểm đối phương phản ứng. Tô bối văn tô tiểu bảo có nghĩ mời tần tiên sinh đi thời điểm. Tô Tiểu Bảo nói chính là, hắn lại không thi đấu, chúng ta đại hội thể thao, có hắn chuyện gì? Dừng một chút, Tô Tiểu Bảo lại nhỏ giọng nói thầm một câu, hơn nữa tên kia bận rộn như vậy. Tô Tiểu Bảo nói chuyện khi kia vẻ mặt rối, dám lại ghét bỏ bộ dáng, liền phảng phất tần tiên sinh đi sẽ cho hắn ném bao lớn người dường như. Bất quá tô bối hiểu biết nhà mình lao đệ, đừng nhìn Tô Tiểu Bảo như vậy không vui bộ dáng, hắn kỳ thật rất muốn làm chính mình ra trưởng tham dự chính mình hoạt động. Rốt cuộc. Này đó đều là bọn họ qua đi khát vọng lại không cách nào có được sự tình. Tựa như tố bối, nàng liền rất tưởng tần tiên sinh có thể đi tham gia bọn họ trường học hoạt động. Ta đã biết, thần tiên sinh cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn hiện tại đang xem tô bối bọn họ chủ nhiệm lớp phía trước mẹ chặt thượng phát tới tin tức. Chủ nhiệm lớp, tần tiên sinh ngươi hảo, ta là tần du, tần nguyện chủ nhiệm lớp, trường học đem với thứ tư tuần sau tổ chức mùa thu đại hội thể thao. Đến lúc đó trường học đem hướng các vị gia trưởng mở ra Mời các gia trưởng tới quan khán học sinh đại hội thể thao. Chủ nhiệm lớp, ta là tới truyền đạt một chút hiệu trưởng ý tứ, nếu ngươi ngày đó có thời gian, trường học hy vọng mời tần tiên sinh làm gia trưởng đại biểu tiến hành một cái ngắn gọn nói chuyện. Mỗi năm trường học đại hội thể thao, trừ bỏ có giáo công nhân viên trước đại biểu, học sinh vận động viên đại biểu lên tiếng ở ngoài, cũng sẽ mời một ít gia trưởng tiến hành đọc diễn văn. Năm trước gia trưởng đại biểu là tống thị tập đoàn chủ tịch, cũng chính là tống tâm di ba Năm nay Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo hai người chuyển tới bọn họ trường học, lấy tần tiên sinh xã hội lực ảnh hưởng tới nói, làm ra trưởng đại biểu phi thường thích hợp. Lại nhìn Tô Bối liếc mắt một cái, tần tiên sinh ở hệ chặt thượng cấp chủ nhiệm lớp hồi phục một câu, "Có thể." Tần tiên sinh đối chuyện này để bụng, mà ở đã biết năm trước ra trưởng đại biểu là Tống Ngạn Thanh lúc sau, tần tiên sinh càng nghiêm túc. Trong trường học, về ra trưởng đại biểu cùng với vận động viên đại biểu người được chọn còn không có công bố. Diễn đàn có người ở thảo luận chuyện này, bất quá Lúc này, diễn đàn nghị luận đến nhiều nhất đề tài vẫn là mỗi cái ban vào bàn phương trận. Tám ban xuân lệ là tới khôi hài sao, ha ha ha, cười chết ta. Năm nay vào bàn thức bình xét giống như đem lão sư kia khối chấm điểm đề cao 10%, ta cảm giác nhất ban lần này không nhất định sẽ lót đế. Ta tương đối chờ mong vương giả cô. Diễn đàn thảo luận cái nào ban đều có. Bất quá, nhất bị nóng nghị vẫn là hai ban cùng bảy ban phương trận. Cùng biểu diễn hình thức không quan hệ. chủ yếu là này hai cái ban dẫn đầu đội hình qua a hai ban là giáo hoa giáo thảo tổ hợp bảy ban còn lại là tô bối cái này tân tân giáo hoa cùng với hai đại nam thần tổ hợp nguyên bản này năm người ở trường học đề tài độ cùng nhân khí liền rất cao cái này trực tiếp ở diễn đàn bạo diệp tống chính Phú chăm xem không nghề a không thể tưởng được ta sinh thời còn có thể thấy tạ thần cùng tô thiếu cư tham gia vào bản thức đáng giá bình giữ ấm muội muội cố lên tuy rằng ta cũng thích diệp tống chính phú nhưng ta năm nay quyết định chạm thần bá tổ hợp thần bá duy minh trung học người cấp tô bối tô tiểu bảo tạ dân hiên ba người tổ tân mệnh danh tổ hợp tên ý tứ là thần giống nhau học bá có người đem hai ban cùng bảy ban chụp lén đến vào bản thức luyện tập ảnh chụp cùng nhau phóng tới trên diễn đàn thức mau trên diễn đàn nhiều một cái tân đầu phiếu năm nay vào bản thức hai ban cùng bảy ban đến tụt cùng ai càng a duy chỉ ta lão công cùng cô em chồng cần thiết là diệp tống Thứ nhân số thượng ta cảm thấy bảy bàn thắng. Diệp thiếu cùng tống nữ thần càng có ái, tô bối bọn họ có cái gì? Cái gì kêu tô bối bọn họ có cái gì? Chẳng lẽ chỉ có nam nữ bằng hữu mới có ái? Tô bối cùng tô thiếu chi gian cũng rất có huynh muội ái hảo sao? lặng lẽ nói một câu, ta cảm thấy tạ thần cùng tô thiếu cũng là có ái, lưu lưu. Lúc này, bị nói thành rất có ái tô tiểu bảo cùng tạ dân hiên hai vị đồng học, đang ở văn thể trong phòng học đối chọi gay gắt các không nhường nhịn. sự tính nguyên nhân gây ra còn muốn từ văn ủy biên kia đoạn vũ đạo nói lên nay đoạn vũ đạo đại bộ phận là lại tô bối chính mình hoàn thành bất quá trong đó có một đoạn ngắn yêu cầu cùng tô tiểu bảo còn có tạ dân hiên phối hợp phân biệt là làm tô tiểu bảo chống đỡ tô bối hoàn thành một đoạn nhảy lên cùng với làm tạ dân hiên nắm tô bối hoàn thành một đoạn xoay tròn vũ bộ tô tiểu bảo chính mình chống tô bối không có việc gì dù sao tô bối cũng không nặng chính là đến phiên tạ dân hiên kia đoạn khi tô tiểu bảo đen mặt như thế nào đều không đồng ý Làm tạ dân hiên dắt nhà hắn tô bối. Tường bở. chương 57 hội thể thao. Đại hội thể thao hôm nay, Phúc bá riêng thông chi phòng bếp người sớm một chút về đến nhà. Đại buổi sáng liền cấp tô bối cùng tô tiểu bảo hai người chuẩn bị một bản phi thường phong phú bữa sáng. Tiểu bảo, tiểu bối, các ngươi hai cái ăn nhiều một chút, trong chốc lắt còn muốn thi đấu, ăn nhiều một chút mới có thể lực. Phúc bá đối với hai người vẻ mặt ý cười mà nói, dứt lời còn một người đưa cho một cái trứng luộc. Cảm ơn Phúc bá tô bối tiếp nhận trứng gà. lại giải thích nói, bất quá chúng ta buổi sáng không có thi đấu. Duy Minh Trung học hội thể thao ngày đầu tiên buổi sáng là lễ khai mạc, đến buổi chiều mới có thể lại thi đấu. Hơn nữa, lúc này đây Tô Bối báo hạng mục không nhiều lắm, chỉ có một nữ tử 400 mẹ trung trường bảo. Nhưng thật ra Tô Tiểu Bảo báo 7 8 cái hạng mục, cơ hồ bao dung toàn bộ hội thể thao sở hữu đại loại hạng. Đến nỗi nguyên nhân, Tô Bối cảm thấy bọn họ ban thể ủy nhưng không cái kia lá gan đối Tô Tiểu Bảo sinh mang anh thao. gia hỏa này sẽ báo như vậy nhiều hạng mục hoàn toàn là bởi vì nam sinh chi gian về điểm này thần kỳ thắng bại dục bởi vì tạ dân hiên lần này cũng cơ hồ báo sở hữu đại hạng hạng mục nghe được tô bối giải thích phúc bá gật gật đầu ngay sau đó lại nói ta đây làm phòng bếp cho các ngươi hai cái chuẩn bị giữa trưa cơm đưa qua đi đi trường học nhà ăn đồ ăn khẳng định không có trong nhà ăn ngon có dinh dưỡng phúc bá lời còn chưa dứt đột nhiên sửng sốt nghĩ tới cái gì nhìn ta này trí nhớ Chiu chút nữa đã quên hôm nay Tiên sinh cũng sẽ qua đi." Phúc Bá vô vô đầu nói, "Nếu Tần Tiên sinh về quá khứ, kia tỷ đệ hai người giữa trưa cơm Tần Tiên sinh còn có tiểu Trần bên kia khẳng định sẽ an bài, nơi nào còn dùng đến hắn nhọc lòng." Nghe vậy, Tô Tiểu Bảo đang ăn cơm tay dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Tần Diệu, "Ngươi cũng sẽ đi?" "Tần Diệu, Tô Bối, nếu không phải bây giờ còn có Tần Tiên sinh cùng Phúc Bá ở đây, đến cấp Tô Tiểu Bảo chừa chút mặt mũi, Tô Bối thật sự rất muốn vô vô ra hỏa này chán." Hỏi một câu, lao đệ ngươi có phải hay không đốc? Nếu không phải muốn cùng bọn họ đi đại hội thể thao, tần tiên sinh bận rộn như vậy, sao có thể cái này điểm còn cùng bọn họ ngồi ở một khối ăn cơm sáng? Như thế nào? Không chào đón. tân Thiệu những mày, nhìn tô tiểu bảo hỏi ngược lại. quản ta chuyện gì? Tô tiểu bảo thu hồi tâm mắt, thấp giọng nói, chính ngươi muốn đi liền đi bái. Dù sao không phải hắn mời hắn. Một bên... Tô bối làm bộ không có thấy lao đệ lược hiện ghét bỏ biểu tình phía dưới kia ti không quá rõ ràng chờ mong, tiếp tục túi đầu lột trong tay trứng gà xác. Giây tiếp theo, tô bối đem lột tốt trứng gà đưa cho tần thiệu, hơn nữa vẻ mặt ý cười mà đối tần thiệu nói, lột hảo, bà bà cho ngươi. thần tiên sinh, vẫn là nữ nhi hiểu chuyện. Như vậy nghĩ, tần tiên sinh còn không quên ghét bỏ mà liếc nhà mình tiểu tử túi liếc mắt một cái. Phúc bá, tiểu bối tiểu thư càng ngày càng sẽ quan tâm tiên sinh. Tô tiểu bảo, ha ha. Đừng tưởng rằng hắn không biết, tô bối đây là chính mình không thích nước ăn nấu trứng, lại không hảo chối từ phúc bá hảo ý. Phúc bá lại nhìn tỷ đệ hai, không yên tâm mà nói, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị, thứ tự chỉ là một phương diện, trọng điểm là, trong lúc thi đấu nhất định phải chú ý an toàn biết không. Lúc này, tần tiên sinh nhàn nhạt liếc tô tiểu bảo liếc mắt một cái, cũng đừng quá mất mặt. Tô tiểu bảo, đột nhiên lại không nghĩ là người này đi. thực mau, chân đức lại đây. Đem tần tiên sinh cùng tô bối hai người đưa đến trường học lúc sau, liền đi xử lý tần tiên sinh mặt khác sự tình. Tần tiên sinh gần nhất rất bận, liên quan hắn cái này trợ lý cũng không thoải mái. Vì tiểu bảo tiểu bối đại hội thể thao, tần tiên sinh trực tiếp tiểu ban ba ngày, hắn cái này khổ bức trợ lý liền càng vội Hôm nay trong trường học tới rất nhiều người, tô bối cũng không để ý những người khác tò mò ánh mắt, trực tiếp lôi kéo tần tiên sinh đi sân vận động. Ba ba, bên này, tô bối túm tần tiên sinh cổ tay áo. Lại chỉ vào cách đó không xa khán đài nói, nơi đó chính là gia trưởng châu ngồi khu. Tần thiệu theo tô bối ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, gật gật đầu, hảo, ta đã biết, các ngươi đi thôi. Tô bối, ba ba chính ngươi qua đi sao? Tần thiệu, ân Ngay sau đó tần thiệu lại cười cười, nhìn tô bối, như thế nào, sợ ta tìm không thấy địa phương. nghe vậy, tô bối trên mặt nóng lên, thiếu chút nữa đã quên, đây chính là tần thiệu. Tô bối, chúng ta đây liền đi trước lớp học chuẩn bị. trong chốc lát chúng ta ban là sơ năm hai thứ bảy cái lên sân khấu ba ba nhớ rõ xem tần tiên sinh gật đầu chờ đến một đôi nhi nữ chạy chậm rời đi sau hắn mới nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa chủ nhiệm giáo dục lưu chủ nhiệm đã sớm ở chỗ này chờ tần tiên sinh ngài bên này thỉnh tần tiên sinh theo lưu chủ nhiệm đi khách quý tịch thời điểm tô bối bọn họ đang ở hoạt động trong phòng làm cuối cùng trang phục đạo cụ chuẩn bị lần này trang phục toàn bộ là từ đồng văn kỳ mụ mụ phòng làm việc đoàn đội thiết kế Tuy rằng bày ra chính là bất đồng thời kỳ, bất đồng niên đại học sinh trang phục, bất quá, ở bình thường hình thức thượng lại gia tăng rồi rất nhiều đặc có thiết kế nguyên tố, như vậy một tổ quần áo, vừa thấy chính là đến là một cái hệ liệt. Các có từng người niên đại đặc sắc, rồi lại không mất chỉnh thể cảm. Nam sinh đã đổi hảo quần áo chờ ở bên ngoài, vài phút sau, các nữ sinh cũng ra tới. Nhìn đi ở trong đám người, nhất lóa mắt tô bối, tô tiểu bảo trước mắt sáng ngời, trong lòng một loại đường ca vui mừng cảm đột nhiên sinh ra. Đẹp không? Tô Bối nhảy đến Tô Tiểu Bảo trước mặt, hỏi. Tô Tiểu Bảo, con hành. Tô Bối, liền con hành. Tô Tiểu Bảo, kia bằng không nói như thế nào. Ngươi vốn dĩ chính là đẹp nhất. Ở Tô Tiểu Bảo trong mắt, nhà hắn Tô Bối chính là xinh đẹp nhất, không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Nghe vậy, Tô Bối cười, nhà ta Tiểu Bảo cũng là xoáy nhất. Tô Tiểu Bảo cùng tạ dân Hiên trên người xuyên y di phục nghe nói là đồng văn kỳ mụ mụ tự mình thiết kế. là cùng loại với dân quốc thời kỳ cái loại này nửa kiểu áo tôn trung sơn thức quần áo bất quá trong đó lại dung hợp rất nhiều hiện đại thời thượng thiết kế hai người xuyên này thần quần áo nhìn qua phi thường xoáy khí thẳng đã có thân sĩ nghiêm cẩn lại có học sinh dương quang tinh thần phong chấn. một bên tạ dân hiên tuy rằng không mở miệng bất quá cũng nhịn không được gâm thầm phun tào một câu dựa vào cái gì tô tiểu bảo liền thành xoáy nhất đương hắn không tồn tại tô bối lại ở tô tiểu bảo cánh tay thượng trà sát hỏi tô tiểu bảo ngươi khẩn trương không Tô Tiểu Bảo thầm nghĩ, giống nhau, ngoài miệng lại nói, không khẩn trương. Lúc này, tạ dân hiên kết thúc một ván trò chơi, người nhác ngẩng đầu lên nói, nếu là khẩn trương chạy nhanh nói. Hiện tại thay đổi người còn kịp, hoặc là Tô Tiểu Bảo bộ phận hắn có thể đại lao. Tạ dân hiên ánh mắt quét về phía Tô Tiểu Bảo, lại ở nhìn đến Tô Tiểu Bảo bên cạnh Tô Bối khi sử sốt. Tô Bối giờ phút này trên người xuyên trang phục cũng này đây dân quốc quần áo học sinh vì nguyên hình tiến hành thiết kế. cùng bình thường bọn họ cái loại này có thể nói yêu sớm sát tay vận động giáo phục bất đồng giờ phút này tô bối trên người này bộ váy trang phi thường vừa người đem cái này tuổi thiếu nữ tinh tế mạn rượu thân hình phát họa đến gãi đúng châu ngứa áo trên là màu trắng cổ áo tuy rằng là truyền thống nút bọc thiết kế lại ở cổ áo địa phương làm sáng tạo vừa vặn tốt lộ ra xương quai xanh một bộ phận phía dưới màu đen váy cũng ở làn váy chỗ làm thực xảo rượu thiết kế tô bối đầu tóc mặt trên cuốn lên một bộ phận mà phía dưới tắc nhu thuận mà rơi dụng trên vai cùng này một bộ váy trang phi thường đáp. Xinh đẹp cái này từ, đột nhiên từ tạ dân hiên trong óc giữa nhảy ra tới. Tạ dân hiên đột nhiên phát hiện, trước mắt tô bối, cùng hắn trong ấn tượng giống như có rất nhiều bất đồng. Ban đầu nhìn thấy tô bối khi, người này thật sự chính là giá đỗ xào khô, tạ dân hiên cảm thấy hắn cái này hình dung không có bất luận cái gì thật xấu, chỉ là, không biết khi nào, tô bối cư nhiên đã trưởng cao rất nhiều, thoạt nhìn cũng không xào khô. Ta có chút khẩn trương. Tô bối lôi kéo tô tiểu bảo cánh tay, Thành thật mà nói. Không có gì hảo khẩn trương. Tạ dân hiên nói, lại nói, tiếc cái gì, Ta ý tứ là nói, nếu là ngươi khẩn trương nói, bây giờ còn có thời gian, chúng ta luyện nữa một lần. Hảo. Nàng đang có ý này. Tô bối, chúng ta trước đối một lần tiến tràng lúc sau lưu chỉnh, sau đó trực tiếp từ đến chủ tịch trước đài bắt đầu luyện đi. Tạ dân hiên, hảo. Tô bối đến gần ngáy mắt, tạ dân hiên theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Sau đó... ở trung quanh người chính vội vàng chụp ảnh phát bằng hữu vọng không chú ý tới bên này thời điểm tạ thần mặt đỏ một trợ tạ dân hiên khu kia bắt đầu đi khoảng cách hội thể thao lễ khai mạc chính thức bắt đầu còn có 15 phút người xem khách quý nhập tòa sở hữu lớp đều dựa theo xếp hạng trình tự đứng ở đợi lên sân khấu khu sơ tam niên cấp đi trước lúc sau liền đến phiên sơ nhị bảy ban xếp hạng thứ 7 cái và bàn, đến bọn họ còn sớm nguyên bản lớp học người đang ở câu được câu không từng người nhỏ giọng nói nhỏ lúc này đột nhiên một trận tiếng hoan hô hấp dẫn mọi người chú ý đồng văn Kỳ cũng vẻ mặt xuất sắc mà lôi kéo tô bối tay tới tới tô bối ngươi xem là hai ban hai ban tống tâm di cùng diệp thần bọn họ ban lần này hội thể thao xếp hàng bình xét tiếng hô tối cao lớp chỉ nhất tô bối hướng chủ tịch đài phương hướng nhìn lại quả nhiên một mảnh lóe mù mắt màu hoàng kim mà tống tâm di tắc ăn mặc gạt đệ nạ váy dài trong tay cầm tiêu chí tính hoàng kim quần trượng một đầu màu tím tóc dài phi thường thấy được Lúc này, Tống Tâm Di biểu tình ngạo nghễ mà đi ở đội ngũ đằng trước, hai bên trái phải phân biệt đứng diệp thần cùng hai ban một cái khác thân hình cao lớn nam sinh, cả người đến đúng như chúng tinh phủng nguyệt tạc để nạ nữ thần giống nhau. Không đợi mặt sau đội ngũ đi xong, giờ phút này diễn đàn đã bởi vì hai ban đội ngũ phương trận mà náo nhiệt lên. Bục, Tống Tâm Di là thật nữ thần A, cũng nữ thần đi. Toàn hoàng kim thánh đấu sĩ, nhị ban này đội hình cũng quá xa hoa đi. Thắng thắng, nhị ban lần này là thật sự thắng. Mặt sau lớp ta đều không nghĩ nhìn, ha ha. Ngươi tính cái gì, chúng ta ban trực tiếp không nghĩ đi rồi. Nữ thần quả nhiên không có làm chúng ta thất vọng. Xoát diễn đàn, đồng văn kỳ vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Tô bối. Bối à, làm sao bây giờ, chúng ta sẽ không đánh không thắng bọn họ đi. Tô bối an ủi nói, đừng nói ủ rũ lời nói, ngươi đối với mụ mụ ngươi thiết kế có tin tưởng. Chính là, văn ủy cùng lớp trưởng cũng đi tới, nói, bọn họ ban cũng liền thoạt nhìn lóe mù mắt một chút. chúng ta ban đội hình cũng không thua hảo sao lại còn có so với bọn hắn có ý nghĩa đâu lúc này diễn đàn đều là tống tâm gì những cái đó phan náo tản các nàng phía trước liền ở tiểu trong đàn nói muốn trước giúp nữ thần tạo thế chuẩn bị mau đến chúng ta lên sân khấu lớp trường nói chuyển hướng tô bối nói tô bối ngươi đừng khẩn trường, liền dựa theo chúng ta liên hệ lưu trình tới văn ủy đúng vậy nếu là thật sự đã quên ngươi liền tới đoạn thờ rẻ xì si tải dù sao trang phục biểu diễn chỉ là một phương diện mấu chốt còn phải dựa nhân khí tô bối tô thiếu còn có tạ thần ba người nhân khí cũng hoàn toàn không thua hảo sao văn hủy nói được một chút không sai tô bối bọn họ ban xếp hàng vừa mới vào bàn liền có người gào to một tiếng tới sân vận động buộc phát ra một trận hoàn toàn không thua nhập hai ban vừa rồi tiếng hoan hô hoa tô bối thật xinh đẹp lao công hảo soái tô thiếu nhất soái a a a tạ thần hảo soái cô em chồng cố lên bình giữ ấm mội mội lớn mật phi Áo đỏ cầu kỷ vĩnh tương thủy Diễn đàn. Bảy ban này đội hình hoàn toàn không thua hai ban A. Hai ban chính là cái gì tới, ngượng ngùng, ta đã quên. Ha ha, bảy ban này trang phục đạo cụ, quả thực là trừ bỏ nhất ban ở ngoài thanh lưu A. Mấu chốt bảy ban trang phục còn xinh đẹp. Nói thật, bảy ban quần áo, làm hai ban nữ sinh, ta mộ. Ảt đế nạ chỉ có một. Trừ bỏ tống tâm di ở ngoài, mặt khác nữ sinh chỉ có thể cùng nhau xuyên thánh đấu sĩ trang phục. Các nàng cũng tưởng xuyên mị mị vai a Hai ban các ngươi liền thấy đủ đi, làm tám ban nam sinh, ta tỏ vẻ xuyên xuân lệ phục làm ta thực hoảng. Đối với sân vận động thượng tiếng hoan hô cùng với mọi người thảo luận, tô bối phảng phất giống như không nghe thấy. Giờ phút này nàng toàn bộ trong đầu đều là vào bàn lúc sau muốn đi như thế nào, khi nào dừng lại, bước tiếp theo muốn làm cái gì. Thượng một lần văn nghệ diễn xuất, tuy rằng cũng là ở toàn giáo người trước mặt biểu diễn, nhưng khi đó dưới đài một mảnh đen nhánh, nhìn không tới. Tô bối ngược lại một chút đều không khẩn trương. Lúc này đây, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, tô bối đích sắc có như vậy một tí xíu khẩn trương. Thâm hô một ngụm hút, tô bối đếm bước số ở chủ tịch trước đài đứng yên, lấy ra tốt nhất trạng thái mặt hướng chủ tịch đài. Liên ở tô bối dương mắt ngay mắt, một bóng hình rơi vào tô bối trong mắt. Tô bối, thần tiên sinh, cư nhiên ở chủ tịch đài đệ nhất bài khách quý tịch thượng. Từ bảy ban còn ở đợi lên sân khấu khu, mai cho đến vào bàn. Tần tiên sinh lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở nhà mình hai đứa nhỏ trên người Lúc này, nhìn chủ tịch trước đài phương Đã trổ mã đến vài phần duyên dáng yêu kiểu nữ nhi Cùng với bên cạnh, cái kia nhìn cũng còn tính thuận mắt tiểu tử Tần tiên sinh trên mặt trồi lên một mặt độc thuộc về gia trưởng đều kiêu ngạo Tô bối cũng nhìn tần thiệu Vốn dĩ, dưới tình huống như vậy nhìn đến nhà mình gia trưởng ở chủ tịch trên đài Làm hai tử làn lên khẩn trương Nhưng hoàn toàn tương phản Nhìn đến tần tiên sinh một cái trước mắt tô bối ngược lại một chút đều không khẩn trương hướng tới chủ tịch trên đài phương nhoẻn miệng cười tô bối bắt đầu rồi bọn họ 30 giây vũ đạo biểu diễn cùng tô tiểu bảo kia một đoạn thuận lợi hoàn thành tiếp theo chính là cùng tạ dân hiên phối hợp cuối cùng một đoạn xoay tròn vũ bộ tay bị tạ dân hiên nắm lấy một cái trước mắt tô bối rõ ràng cảm giác được đối phương động tác chung một tia cứng đờ nay ở phía trước luyện tập trung cơ hồ chưa từng có cho nên tạ thần kỳ thật cũng luôn cuống tô bối cười trộm trong lòng ám đạo chúng ta khá tốt không cần khẩn trương tô bồi giống phía trước gan ủi tô tiểu bảo giống nhau mà đối tạ dân hiên nhỏ giọng nói tạ dân hiên liên loại này tiểu trường hợp hắn sẽ khẩn trương hắn chỉ là bảy ban biểu diễn thực không tồi chủ tịch trên đài hiệu trưởng rất là thưởng thức địa điểm đầu vẻ mặt ý cười đến cùng chung quanh các lao sư nói ngắn ngủn 30 giây vũ đạo bảy ban mọi người phối hợp rất khá biểu diễn hình thức hoàn chỉnh sinh động hơn nữa mang theo tuổi này học sinh đặc có thanh xuân sức sống Hiển nhiên sinh đến một loại lao sư các gia trưởng tâm. Chủ tịch trên đài lao sư, các khách quý đều sôi nổi lộ ra tươi cười. Chỉ có một người giờ phút này sắc mặt không tốt, đó chính là tần tiên sinh. mươi 58 không cần yêu sớm. Bảy ban phương trận biểu diễn thuận lợi hoàn thành, tô bối ngầm nhẹ nhàng thở ra, mang theo trong ban người đi tới sân vận động trung ương, trước tiên hoa cho bọn hắn khu vực thượng chẳng hảo. Đồng văn kỳ tễ tới rồi tô bối bên cạnh tới. Lúc này đã cùng trong ban những người khác giống nhau gấp không chờ nổi mà lấy ra di động. Chúng ta ban phương trận biểu diễn ở diễn đàn hưởng ứng không tồi nha. Đồng Văn Kỳ soát diễn đàn, vẻ mặt kích động mà cùng tô bối nói. Diễn đàn, đại gia đối bảy ban niên đại tú biểu diễn thảo luận nhiệt độ chút nào không thể so hai ban kém. Mà về tô bối cùng tống tâm di hai người thảo luận, cũng giống nhau không ít. Ngươi xem, diễn đàn còn có thật nhiều người ta nói ngươi biến xinh đẹp. Đồng Văn Kỳ đưa điện thoại di động đưa tới tô bối trước mặt. so với tống tâm di cái loại này phù hoa cột cỡ lại, ta đột nhiên cảm thấy vẫn là tô bối như vậy bình bình thường thường bộ dáng đẹp tô bối khiêu vũ bộ dáng cũng siêu đẹp nói đại gia có hay không phát hiện tô bối so với vừa mới chuyển tới chúng ta trường học lúc ấy biến xinh đẹp phía dưới còn phụ một chương tô bối lần trước ở giáo hoa bình chọn chung tay cầm bình giữ ấm kia bức ảnh hoa không đối lập một chút đều không cảm thấy như vậy vừa thấy là thật sự càng đẹp mắt so với hơn một tháng trước nhỏ nhỏ gầy gầy cảm giác dinh dưỡng bất lương bộ dáng hiện tại tô bối hơi chút mập lên một ít trên mặt mang theo khỏe mạnh đường đỏ vì lễ khai mạc biểu diễn thuận hôm nay lại tinh xảo mà trang điểm một phen là nhìn qua đích xác so với phía trước đẹp không ít lúc này tô bối di động văng lên là từ thế duy phát tới một cái tin tức Bốn bở quy bảo hôm nay thật xinh đẹp a ngay sau đó từ thế duy phát tới một chương ảnh chụp đây là một chương hắn ở tây trên khán đài chụp tô bối ảnh chụp ảnh chụp tô bối đang ở tiến hành 30 giây vũ đạo biểu diễn ảnh chụp dừng hình ảnh nháy mắt vừa lúc là tô bối hoàn thành một cái nhảy lên động tác mũi chân rơi xuống đất một khắc gió nhẹ sẽ qua làn váy khẽ nhuyết toàn bộ hình ảnh phi thường tốt đẹp g đẹp g từ đại ca ngươi cũng tới xem từ dương dương thi đấu tô bối có chút kinh ngạc từ thế duy liền cái kia hô hóa đệ đệ từ dương dương thi đấu hắn hoàn toàn không có hứng thú chỉ là nghĩ đến quy bảo cũng ở phía trước lại nghe từ dương dương nói một miệng bọn họ ban tô bối là dẫn đầu Từ thế duy mới lưỡi đến tới đâu? Bốn bờ, kinh hỉ không bất ngờ không? Tô bối, còn hành? Bốn bờ, các ngươi trường học phụ cận ăn ngon cửa hàng không ít, thế nào, trong chốc lát ngươi đừng ở trong trường học ăn, cùng ca đi, ca mang ngươi đi ăn ngon. Bốn bờ, đem ngươi Long Phượng Thai cả cả cũng mang lên. Hắn cũng đem nhà hắn hô hóa lão đệ mang lên. Đến lúc đó, hắc. hắc. Vừa lúc nhìn xem Tử Dương Dương biết hắn Quy Thần thân phận thật sự lúc sau vẫn là cái gì biểu tình. Quơ. Ta ba ba cũng tới, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Từ thế duy, bốn bờ, tính, khi ta chưa nói, hôm nào lại tụ. Tần tiên sinh ở từ thế duy nơi này, chính là ác mộng giống nhau tồn tại, thắc tần tiên sinh phúc. Đến bây giờ, từ thế duy có mấy cái xã giao tiểu hào còn không thể bình thường sử dụng. Tô bối chính cho chuyện, đây là chung quanh trong đám người có buộc phát ra một trận sao động. Nhìn đến cái kia muội từ sao, có phải hay không còn rất xinh đẹp. Đây là cái nào ban? Một năm ban? Phía trước giống như có người nói, cái kia dẫn đầu mọi tử là tân chuyển tới. Sao lại thế này? Tô bối ngẩng đầu hỏi Đồng Văn Kỳ. Ta cũng không chú ý, hình như là nói vừa mới đi qua đi mùng một cái nào ban dẫn đầu thật xinh đẹp đi, giống như còn là cái mới tới chuyển giáo sinh. Đồng Văn Kỳ nói, thuận tiện đoán giận một câu, chúng ta ban vị trí này quá dựa sau, đều bị phía trước ban chắn đến không sai biệt lắm, căn bản đều nhìn không tới cái gì. Bất quá, đối với một cái mùng một chuyển giáo sinh, Đồng Văn Kỳ cũng không quá mức để ý. Ba cái niên cấp lớp vào bản phương trận đi xong, hiệu trưởng lên đài làm một đoạn khẳng khái sôi nổi lên tiếng. Theo sau, hiệu trưởng nói xong đến phiên gia trưởng đại biểu lên tiếng. Lúc này Tần Tiên Sinh đứng dậy, đi đến tuyên truyền giảng giải trước đài. Chào mọi người, ta là Tần Nguyệt cùng Tần Du Ba Ba, Tần Hiệu, Tần Tiên Sinh lời này vừa nói ra nháy mắt doanh động toàn bộ trường học. Tần Nguyệt, Tần Du, còn không phải là giáo hoa cùng Tô Thiếu sao? Lần này gia trưởng đại biểu cư nhiên Tô Thiếu bọn họ Ba Ba. Trường học quá có mặt mũi đi, cư nhiên thỉnh đến tần thị tập đoàn chủ tịch tới nói chuyện, nghe nói phía trước cũng, cũng chỉ có nhất như bức mấy cái diễn đàn cùng hoạt động, thần tiên sinh mới có thể tham dự lên tiếng. Giờ phút này Đồng Văn Kỳ cũng là vẻ mặt kích động, hoa tô bối, lần này cư nhiên là ngươi ba đi lên lên tiếng, trường học không công bố, ngươi cũng không đề cập tới trước cùng ta lộ ra điểm tiếng gió. Tô bối, nàng cũng là vừa rồi mới biết được. Chỉ có thể nói, thần tiên sinh tảng đến thật tốt quá. Trách không được tô bối nói thầm một tiếng, trách không được đi vào tần tiên sinh ăn mặc như vậy xoái. Cùng trước đây hiệu trưởng lên tiếng bất đồng, tần tiên sinh nói chuyện thực ngắn gọn, lại không bản khác. Giờ phút này tần tiên sinh, ở một chúng bọn nhỏ trong mắt, hoàn toàn chính là một cái hiển từ thả tràn ngập trí tuệ ra trưởng hình tượng, này cùng trong lời đồn cái kia lệnh thương giới mọi người không rét mà run thương giới đại lao hình tượng một trời một vực. Tần tiên sinh cuối cùng một câu, sơ chung là trong cuộc đời một cái ngây thơ rồi lại làm người ký ức khắc sâu giai đoạn Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ hiện tại thanh xuân thời gian, cùng với. Dưng một chút, thần tiên sinh lại nói, không cần yêu sớm. Tần tiên sinh cuối cùng những lời này, quả thực nói đến đang ngồi lão sư cùng các gia trưởng tâm khảm lên rồi. Đồng thời, dưới đài buộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay, có học sinh trộm mà cười, cùng cái thế giới, cùng loại cha mẹ. Lời này như thế nào như vậy giống bọn họ ba mẹ nói, chỉ là bọn hắn ba mẹ nói lời này thời điểm nhưng không có thần tiên sinh như vậy hòa ái. Thần tiên sinh lúc sau là học sinh đại biểu lên tiếng. Lên đài chính là sơ tam niên cấp một cái học trường. Nhìn chủ tịch đài phương hướng, tô tiểu bảo trong mắt hiện lên một mặt nóng lòng muốn thử. Bên cạnh lưu dai mấy người chú ý tới, vô vô tô tiểu bảo bả vai, cười nói, sao? Bảo ca ngươi cũng muốn làm học sinh đại biểu. Tạ dân hiên những mày, liếc tô tiểu bảo liếc mắt một cái, đơn giản, nếu là lúc này đại hội thể thao ngươi có thể nhiều lấy mấy cái đệ nhất, sang năm trường học khẳng định tuyển ngươi. đây là. Tô Tiểu Bảo muốn so với hắn lợi hại. Nghe vậy, Tô Tiểu Bảo hư lạnh một tiếng, không nói, hắn chẳng qua là nhìn đến Tần Tiệu đều đi lên lên tiếng, chính mình không đi lên đột nhiên cảm thấy thật mất mặt mà thôi. Lễ khai mạc lúc sau, Tần Tiên Sinh không có rời đi, tiếp tục lưu tại trường học xem hai đứa nhỏ thi đấu. Chủ yếu là xem Tô Tiểu Bảo. Lần này hội thể thao, Tô Bối duy nhất một cái hạng mục còn muốn ở ngày hôm sau buổi chiều mới so, nhưng thật ra Tô Tiểu Bảo, hôm nay một ngày liền có nhảy cao, nhảy xa. chạy nước rút chỉnh ba cái hạng mục cái thứ nhất hạng mục là nhảy cao đệ nhất nhảy một mươi hai đến phiên tô tiểu bảo thời điểm tô bối theo bản năng nắm chặt bên cạnh đồng văn kỳ tay đồng văn kỳ vui lùa hỏi ngươi này không phải đang khẩn trương đi sao mà sợ nhà ngươi tô thiếu nhảy bất quá đi mất mặt tô bối lắc đầu phản xạ có điều kiện long phượng thai chi gian liên hệ thực kỳ diệu giờ phút này nhìn tô tiểu bảo thi đấu hoàn toàn giống như là tô bối chính mình ở đây thượng thi đấu giống nhau Nàng sẽ theo bản năng mà căng thẳng thần kinh. Cùng Tô Bối bên này căng chặt bất đồng, Tô Tiểu Bảo đệ nhất nhảy nhẹ nhàng nhảy qua. Bên sân tức khắc truyền đến không ít nữ sinh tiếng hoan hô. Tiếp theo, đệ nhị nhảy, đệ tam điều, Tô Tiểu Bảo đều thuận lợi nhảy qua. Trong sân, Tô Tiểu Bảo ăn mặc một thân màu trắng săn sóc, thiếu niên thẳng thon dài thân ảnh ở sân vận động thượng có vẻ thập phần lóa mắt. Tô Tiểu Bảo mỗi lần nhảy qua đi lúc sau, trên mặt quải ra tươi cười đưa tới chung quanh các nữ hài tử từng trận hoan hô. mấu chốt giờ phút này chủ tịch đài quảng bá còn ở bá báo không biết là những cái đó đồng học cấp tô tiểu bảo viết cố lên bản thảo sơ nhất nhất ban hừa dai dai phát tới cố lên bản thảo tô thiếu ngươi giống như là hùng ngưng bay qua sơ hai sáu ban lâm bội vũ phát tới cố lên bản thảo tô thiếu phi cao điểm chúng ta tâm đi theo ngươi cùng nhau phi chúng ta suy suy nhà ngươi tô tiểu bảo hậu viên đoàn có thể a cảm giác so tạ thần diệp thiếu đều lợi hại đồng văn kỳ trêu ghẹo nói đồng văn kỳ Bất quá nói thật, Tô Tiểu Bảo cũng quá lợi hại đi, vận động tốt như vậy, như thế nào luyện? Về Tô Tiểu Bảo thể dục vì cái gì tốt như vậy nguyên nhân, kỳ thật không quá tốt đẹp. Thi đấu quy tắc, kỹ xảo thật là tần tiên sinh phía trước mấy ngày chuyên môn an bài người tới cấp bọn họ làm đặc hấn. bất quá, nói đến Tô Tiểu Bảo vận động đấy, hoàn toàn là lúc trước ở nông thôn thời điểm, giúp nhân gia làm việc vặt, dỡ hàng luyện ra. Bất quá tạ thần cũng lợi hại. Đồng Văn Kỳ lại cười cười nói, giờ phút này nhảy cao trong sân. không ít người đã bị đào thải. Bất quá tô tiểu bảo cùng tạ dân hiên hai người còn ở tiếp tục. Hơn nữa so sánh với dư lại những người khác, hai người kia trạng thái như cũ thực nhẹ nhàng, một bộ thành thạo bộ dáng. đúng rồi, diễn đàn còn ra cái đầu phiếu nhiệt thiết đâu. đoán, tạ dân hiên, tô tiểu bảo, ngụy kiến châu, diệp thần, ai sẽ là lần này mở vở tờ? ai? đồng văn Kỳ tún tún tô bối tay, nói, tô bối, ngươi cảm thấy tô tiểu bảo cùng tạ thần hai người ai lợi hại hơn? tô bối Tô Tiểu Bảo. Đồng Văn Kỳ, ta như thế nào cảm thấy không sai biệt lắm, vậy ngươi cảm thấy ai cuối cùng sẽ lấy đệ nhất? Tô Bối, Tô Tiểu Bảo. Đồng Văn Kỳ, kia mở vở tờ đâu? Tô Bối, Tô Tiểu Bảo. Đồng Văn Kỳ. Tô Bối đồng học, thỉnh ngươi khách quan một chút. Nghe vậy, Tô Bối từ từ nhìn Đồng Văn Kỳ liếc mắt một cái, khách quan không được. Tô Tiểu Bảo ở nàng đây là lợi hại nhất, không gì sánh nổi. Di Đồng Văn Kỳ hồ nghi một tiếng. Tô Bối, làm sao vậy? Đồng Văn Kỳ, diễn đàn gia tân nhiệt tiếp, đang ở nói vừa mới cái kia mùng một năm ban tân chuyển tới nữ sinh. Nhạ, ngươi xem. Đồng Văn Kỳ đưa điện thoại di động đưa qua. Mới nhất tình báo tới, hội thể thao thượng cái này muội tử kêu Lý Mạn Nhi, 12 tuổi, thượng chu mới vừa chuyển tới mùng một năm ban, trong nhà làm châu đáo sinh ý, vừa mới từ di quốc trở về, nghe nói tính cách cũng là manh manh nha. Nghe nói nàng hiện tại là năm ban ban sủng, năm ban người đều kêu nàng tiểu công chúa. Hiện tại chuyển giáo sinh chất lượng đều như vậy cao sao. Trước đó vài ngày tới giáo hoa cùng Tô Thiếu, lần này cái này Lý mạn Nhi cũng xinh đẹp. Nói không chừng Lý mạn Nhi sẽ trở thành tiếp theo giới giáo hoa nha. Kia sẽ không, đơn tử nhan gia trị tới nói, Tô Bối vẫn là càng xinh đẹp, trừ phi tiếp theo giới giáo hoa bình chọn Tô Bối không tham gia, cùng với Tống Tâm Di cũng không tham gia, ha ha. Nhưng cái này Lý mạn Nhi cũng đủ xinh đẹp. Nói, các ngươi có hay không cảm thấy? Lý Mạn Nhi cùng chúng ta giáo hoa lớn lên còn có như vậy một tí xíu giống. Thật là có điểm, khí chất không giống, nhưng là ngũ quan thật sự có điểm giống. mươi 59 ngoài ý muốn, hội thể thao ngày hôm sau, Tần Tiên Sinh vẫn là đem công ty đóng lớn sự tình ném cho Trần Đức cùng thủ hạ người, tiếp tục cùng hai đứa nhỏ đi trường học. Không chỉ là Tô Bối Kinh Hỷ, Tô Tiểu Bảo cũng giống nhau, đứa nhỏ này tuy rằng ngoài miệng chưa nói, giống như còn rất không vui Tần Tiên Sinh đi trường học dường như. Nhưng thiếu niên đáy mắt quang mang không lừa được người. Hôm nay có tô bối thi đấu, 400 mễ trung trường bảo. 400 mễ, tuy rằng không giống 50 mễ chạy nước rút như vậy yêu cầu rất mạnh bạo phát lực, cũng không nghĩ 800 mễ như vậy khảo nghiệm sức chịu đựng, nhưng thực tế thượng, 400 mễ mới là khó nhất chạy. Vốn dĩ bao gồm Đồng Văn Kỳ ở bên trong một chúng đồng học đều cảm thấy tô bối trọng ở tham dự một chút thì tốt rồi. Nhưng lệnh đại gia ngoài ý muốn chính là, chân chính tới rồi trên sân thi đấu. Tô bối cư nhiên cho các nàng một cái đại đại kinh hỷ, cuối cùng cầm 400 trăm mẹ đệ nhị danh, ngay cả thần tiên sinh cũng chụp trương tô bối chạy qua vạch đích bóng dáng ảnh chụp phát đến bằng hữu trong giới, cũng xứng với một câu khuê nữ chạy đệ nhị không tồi. Này bằng hữu vòng phía dưới không có gì bất ngờ xảy ra lại là một đại sóng cầu vồng thí. Đến nỗi đã cầm năm cái đệ nhất tô tiểu bảo, thần tiên sinh tỏ vẻ cũng liền giống nhau đi, có thể bắt được thứ tự, tô bối cũng rất cao hứng, duy nhất một cái hạng ngục so xong, Tô bối vốn di cho rằng chính mình có thể công thành lui thân, vui sướng mà cùng đồng văn Kỳ cùng nhau soát diễn đàn, soát huy bù, không nghĩ tới lúc này, trong ban Lý Tiếu Nhan tìm được rồi nàng, cùng đi đến còn có lớp trưởng. Tô bối. Làm sao vậy? Tô bối nhìn Lý Tiếu Nhan vẻ mặt khó xử bộ dáng, hỏi. Lý Tiếu Nhan, trong chốc lát bốn thừa một trăm đua tiếp sức, ngươi có thể hay không giúp ta chạy ta kia một đồng A? Dứt lời, Lý Tiếu Nhan lại lôi kéo tô bối, áp lực thanh âm nói, cái kia. ta đại di mụ tới. Nàng cũng muốn làm phong giống nhau thiếu nữ, ai biết thân thích nói đến là đến. Nghe vậy, tô bối sửng sốt, ngay sau đó tỏ vẻ lý giải, ta có thể giúp ngươi chạy, chính là ta cũng chưa thử qua cự ly ngắn chạy, ta không biết ta có thể hay không kéo chân sau. Liên tính trong khoảng thời gian này có luyện tập, nàng cũng đều là ấn trung trưởng bảo tiêu chuẩn ở luyện. Nói, tô bối phải có chút khó xử mà nhìn một bên lớp trưởng liếc mắt một cái. Lớp trưởng, người trăm m đều có thể chạy. một trăm mệ tiếp sức khẳng định không thành vấn đề bọn họ bảy ban thể dục tốt kia mấy nữ sinh thân kiêm số tái liên tiếp có vài cái hạng mục muốn so dư lại nữ sinh lại không sai biệt lắm đều giống đồng văn kỳ loại này chỉ thích hợp kêu cố lên tìm một vòng lớp trưởng phát hiện cũng liền tô bối tương đối thích hợp dưng một chút lớp trưởng lại hướng tô bối tỏ vẻ không có việc gì tô bối ngươi liền đi chạy là được chúng ta ban lần này trọng ở tham dự là được thứ tự gì không quan hệ tháp tô tiểu bảo cùng tạ dân hiên hai người phúc Lần này bọn họ bảy ban đã tích lũy bắt được vài mỗi người người tái đệ nhất, này đó điểm thêm lên, bọn họ ban hiện tại tổng phân ở đệ nhất vị trí thượng xa xa dẫn đầu. Liên tính 4 thừa 100 không có bắt được thứ tự, cũng lay động không xong bọn họ ban hiện tại đệ nhất vị trí. Hơn nữa, giảng lời nói thật, tô bối chạy 400 mệ cuối cùng lao tới thời điểm còn rất nhanh. Lớp trưởng cảm thấy bọn họ ban không nhất định sẽ kém. Vậy được rồi, ta tận lực. Tô bối gật gật đầu nói. Lớp trưởng vui vẻ, kia thật tốt quá. Liên như vậy định rồi. Lý Tiếu Nhan cũng vẻ mặt ý cười mà lôi kéo tô bối, nói, tô bối cảm ơn ngươi làm, ta sẽ giúp ngươi viết cố lên bản thảo. Thi đấu trước, thể ủy nắm chặt thời gian cùng tô bối nói một ít đua tiếp sức kỹ xảo cùng những việc cần chú ý, chậm một chút không quan hệ, nhưng là gậy tiếp sức thời điểm nhất định phải xác định đối phương cùng chính mình đều cầm chắc. Vốn dĩ Lý Tiếu Nhan là đệ nhất đồng, nhưng là tô bối ngươi không luyện qua, ta trước đem ngươi bài đến cái thứ hai, đến lúc đó ngươi chỉ lo tiếp đồng chạy là được. Không cần có cái gì áp lực, lạc hậu một chút cũng không cần hoảng, mặt sau lâm tuyết phỉ cùng tôn giao giao các nàng sẽ đuổi theo. Tô bối cẩn thận nghe, gật gật đầu. Thi đấu sắp bắt đầu. Sở hữu tuyển thủ ở chỉ định vị trí thượng chẳng hảo. Trên khán đài còn có cấp tô bối cố lên thanh âm. Hoa, tô thần cũng thượng, tô thần cố lên, giáo hoa cố lên, nữ thần ta yêu người, muốn cố lên nhà, bình giữ ấm muội muội sung lên, cô em chồng cố lên. Sưng hô tô bối gì đó đều có. Hôm nay tài học giáo quan khán thi đấu ra trưởng không bằng ngày hôm qua nhiều như vậy, giờ phút này chủ tịch đài bên cạnh vị trí đã bị học sinh vây quanh. Nghe được bên cạnh những cái đó đối với tô bối thiên kỳ bách quái xưng hô, tần tiên sinh hơi hơi như mày Nhất làm giận chính là, tần tiên sinh còn còn phát hiện có không ít tiểu tể tử giờ phút này chính cầm di động đối với tô bối phương hướng một trận manh trụ. Một tiếng súng vang, thi đấu bắt đầu. Tô bối ngừng lại rồi hô hấp, quay đầu lại nhìn đệ nhất đồng chu tâm duyệt hướng nàng bên này chạy tới. Chu Tâm Duyệt phía trước là đệ nhất đồng, ở đệ nhất đồng lao tới phương diện không có gì kinh nghiệm, xuất phát chạy thời điểm nàng thoáng lạc hậu bên cạnh vài đạo tuyển thủ vài bước, giống như liền nháy mắt công phu, Chu Tâm Duyệt đã chạy tới tô bối phía sau cách đó không xa, tô bối từ trong tay đối phương vững vàng cầm gậy tiếp sức một mặt hướng phía trước chạy ra, mà Chu Tâm Duyệt ở theo tô bối chạy ra vài bước, xác định gậy tiếp sức vững vàng mà giao tiếp sau khi ra ngoài, nói một câu, cố lên liền buông ra tay, ngừng lại, nắm chặt gậy tiếp sức. Tô bối cũng mặc kệ mặt khác, một cái kính mà hướng phía trước mặt phóng đi. Bên hai giống như truyền đến so với phía trước lớn hơn nữa thanh hoàn hồ, bất quá tô bối cũng không có để ý, mãn đầu góc đều là, hướng đệ tam bổng chạy đi đâu, sau đó đem gợi tiếp sức giao cho đối phương. Thi đấu kết thúc, tô bối bọn họ bảy ban cầm cái này tiểu tổ đệ nhất. Trở lại lớp học thời điểm, đón nhận lớp trưởng cùng với trong ban những người khác kinh hỉ ánh mắt, tô bối còn có chút mặc danh. Tô bối, ngươi cũng quá lợi hại đi. Sớm biết rằng ngươi chạy nước rút lợi hại như vậy, ta nhất định phải chết triền lạn đánh mà lại làm ngươi báo 100 mễ Tô bối. Lúc này, Đồng Văn Kỳ ở bên giải thích nói, Tô bối, ngươi có phải hay không còn không biết, ngươi vừa mới nhưng lợi hại. Đồng Văn Kỳ bùn bùn nói một đống, đại khái ý tứ là, liền ở vừa mới, bọn họ ban vốn là xếp hạng đệ tam. Kết quả Tô bối tiếp nhận gậy tiếp sức sau một trận vận mạnh, lập tức liền vượt qua phía trước hai cái ban người chạy tới đệ nhất. Xét thấy tô bối ở 4 thừa 100 đấu vòng loại thời điểm ngoài dự đoán mọi người biểu hiện, đến trận chung kết thời điểm, thể ủy lại lần nữa điều chỉnh trình tự, làm tô bối đi chạy cuối cùng một đồng. Thi đấu bắt đầu trước, thể ủy còn không quên vẻ mặt khẩn trương mà vì tô bối cổ vũ, trong chốc lát ngươi tựa như phía trước như vậy, bắt được đồng chỉ lo đi phía trước lao tới là được, không cần khẩn trương, cứ theo lẽ thường phát huy là được. Thể ủy còn chuẩn bị cổ vũ tính mà vô vỗ tô bối bả vai, kết quả đúng lúc này. Hai điều cánh tay bị lại đây Tô Tiểu Bảo còn có Tạ Dân Hiên một người một con cấp giá khai. Thể ủy cường tráng thân hình Tô Tiểu Bảo, Tạ Dân Hiên hai người kéo khai hình ảnh có chút buồn cười. Thể ủy đứng vững, nhìn hai người, các ngươi hai cái không phải muốn soi nhảy xa sao? Như thế nào ở chỗ này? Tạ Dân Hiên, chờ chàng. Tô Tiểu Bảo, lại đây nhìn xem. Sau đó liền thấy được thể ủy heo móng nuốt chuẩn bị chụp nhà hắn Tô Bối. Thể ủy, cái gì đợi lên sân khấu, bên kia đều mau bắt đầu rồi. người hai chạy nhanh qua đi đi ta liền không đi xem các người ta ở bên này cấp các nữ sinh chấn bãi tô tiểu bảo chạm xa một chút trước khi đi thời điểm tô tiểu bảo nhìn chằm chằm thể ủy ly tô bối lại xa một ít lúc này mới cùng tạ dân hiên cùng đi bọn họ thi đấu chàng thể ủy bất đắc dĩ chỉ có thể cách không đối tô bối hô thanh cố lên hảo ta sẽ tô bối gật gật đầu tiến vào trận chung kết tổng cộng là bốn cái ban bọn họ bảy ban hai ban sáu ban cùng với sơ tam một cái lớp. Không hổ là trận chung kết, thi đấu ngay từ đầu, bốn cái ban khoảng cách liền cắn thật sự khẩn, đệ nhất đồng cơ hồ là đồng thời giao đồng, đệ nhị đồng, đệ tam đồng trên lệch cũng không lớn, bất quá bọn họ ban trước sau lấy mỏng manh ưu thế bảo trì ở đệ nhất vị trí. Thực mau tô bối liền từ chạy tới đệ tam đồng trong tay tiếp nhận gậy tiếp sức. Lúc này đây tô bối làm đệ tứ đồng không cần lại gậy tiếp sức, bởi vậy, tiếp nhận gậy tiếp sức lúc sau, tô bối tựa như thể vì nói, hướng tới vạch đích một trận mạnh Có trong nháy mắt, Tô Bối thậm chí cảm thấy đường băng giống lò xo, nàng giống ở phi. Nhìn đến vạch đích càng ngày càng gần, Tô Bối cắn răng một cái, lại một lần mà nhanh hơn tốc độ. Dù sao nàng lúc sau không có thi đấu, không cần giữ lại thể lực, cũng không cần băn khoăn sáng mai lên có thể hay không hai chân đau nhức hạ không được lâu. Cuối cùng vài bước, Tô Bối mơ hồ cảm giác mặt khác tổ người còn ở nàng phía sau, nhìn trước mắt vạch đích, Tô Bối trong mắt vui vẻ. Đúng lúc này, Tô Bối dưới chân tựa hồ bị thứ gì một cuộn, dưới chân vừa trượt, cả người nháy mắt mất đi trọng tâm, tô bối trong đầu một bạch, trước mắt nhóng lên, giây tiếp theo cả người đã ném tới cỡ lật tiệp trên đường băng. Trung quanh tiếng kinh hô gọi trở về tô bối ý thức, lúc này cánh tay, cổ chân thượng đột đau, cùng với đầu gối, khuỷu tay thượng đau đớn làm tô bối ý thức được nàng hẳn là rơi không nhẹ. Lúc này, nguyên bản ở tô bối phía sau mặt khác ba người sôi nổi chạy qua vệt đích, mọi người hướng tới tô bối vây quanh lại đây. Thế nào, ngươi không sao chứ? Ta đỡ ngươi lên. Đừng. Trước đừng nút đích nàng, tô bối ngươi thử xem có thể hay không chính mình lên. Đua tiếp sức trung điểm bên này ồn ảo thực mau khiến cho mặt khác mấy cái thi đấu chẳng chú ý. Bên kia tô tiểu bảo đang ở tiến hành nhảy xa thi đấu, nghe được có người nói hình như là tô bối té ngã, tô tiểu bảo sắc mặt biến đổi, bay nhanh mà chiều bên này chạy tới. Đi theo tô tiểu bảo phía sau còn có vừa mới hoàn thành nhảy dựng tạ dân hiên. So tô tiểu bảo hai người động tác càng mau chính là nguyên bản đang ở chủ tịch trên đài ngồi tần tiên sinh. Nguyên bản tần tiên sinh đang ở cùng hiệu trưởng nói lời này, chỉ là, từ tô bối lên sân khấu chuẩn bị thi đấu khởi, tần tiên sinh lực chú ý liền vẫn luôn đặt ở nhà mình nữ nhi trên người. Nhìn đến tô bối té ngã một cái trước mắt, tần thiệu đầu góc cũng đi theo một bạch, tim đập đều ngừng một chút, đột nhiên từ trên châu ngồi đứng dậy. Giây tiếp theo, tần tiên sinh đã trực tiếp từ chủ tịch trên đài xuống dưới, chạy tới tô bối bên này. Tô bối nghe xong chung quanh đồng học nói, thử đứng lên, giây tiếp theo một trận xuyên tim đau từ trên chân chuyển đến. Tô Bối lắc đầu, không được. Kia làm sao bây giờ? Có người hỏi. Chúng ta trước đem nàng nâng đến bên kia trên đệm mềm đi. Đừng lúc nhích. Một tiếng trầm thấp giọng nam truyền đến, lúc này, Tần Tiên Sinh đã xâm nhập đám người giữa. Nghe được Tần Tiên Sinh thanh âm một cái trước mắt, tôi Bối suýt nữa muốn khóc. Chạm khai một chút. Tần thiệu đối với người chung quanh nói. Lúc này, Tần Tiên Sinh khí chẳng toàn bộ khai hỏa, phảng phất lại biến trở về cái kia thương trưởng thượng lệnh vô số người trong lòng sợ hãi bộ dáng. Hắn lời này vừa ra, nguyên bản vây quanh ở người trùng quanh lập tức tứ tán mở ra, vì tô bối lưu ra một cái không gian, không có việc gì, đừng sợ. Tần tiên sinh ở tô bối bên cạnh ngồi xồm xuống thân tới, trầm giọng nói: Tần tiên sinh này ngữ khí tràn ngập làm người chấn định xuống dưới lực lượng, mà chính hắn lại thập phần khẩn trương mà kiểm tra nữ nhi tình huống. Chương sáu mươi có tần tiên sinh ở chỗ này chấn bãi, nguyên bản bởi vì có người bị thương mà hỗn loạn hiện trường lập tức trở nên gọn gàng ngăn nắp lên. Thức mau. Trường học chuyên môn an bài ở thi đấu trong sân nhân viên y tế lại đây. Nơi này không có phương tiện, trước đem nàng dọn đến bên này trên đệm mềm đến đây đi. Trong đó một cái nhân viên y tế nói. Cùng bên cạnh chữa bệnh người tình nguyện cùng nhau, hai người tính toán trước đem tô bối ôm đến bên cạnh cái đệm đi lên. Ta tới. Lúc này, tô tiểu bảo thanh âm vang lên, ngăn trở kia hai người, chuẩn bị đi lên ôm tô bối. Người tới cái gì tới? Thần tiên sinh lạnh giọng nói, đứng ở bên cạnh, không cần thêm phiền. Nói xong, tần thiệu trực tiếp đem tô bối tiểu tâm mà ôm lên. Tần tiên sinh dù sao cũng là cái thành niên nam nhân, sức lực so với kia cái nữ nhân viên y, y tế còn có bên cạnh học sinh người tình nguyện sức lực phần lớn, cũng so tô tiểu bảo sức lực đại. Tần tiên sinh đem tô bối thực vững vàng mà bế lên, phóng tới bên cạnh cái đệm thượng, sau đó mới ý bảo nhân viên y tế lại đây cấp tô bối kiểm tra. Vừa mới tô bối ở lao tới trong quá trình té ngã, này một ngã rơi không nhẹ, tô bối cánh tay, đầu gối nơi nơi đều có chảy ra. tuy rằng không phải đại thương, nhìn lại rất dò người. Vài tên nhân viên y dị tế trước thế tô bối này đó miệng vết thương làm tiêu độc cùng cầm máu xử lý, theo sau dò hỏi, ngươi còn có chỗ nào cảm giác đau đớn sao? Tô bối, chân đau. Cụ thể nơi nào đau, nàng nhất thời cũng không nói lên được. Đầu gối sao? Nhân viên y di tế ở tô bối đầu gối chỗ nhẹ nhàng ấn. Tô bối lắc đầu nói, không phải rất đau. Nơi này đâu? Con hảo. Kia nơi này đâu? Nhân viên y dị tế kiểm tra đến cổ chân chỗ thời điểm, theo đối phương nhẹ nhàng ấn, một trận xuyên tim độn đau đớn đánh út lại, đau đến Tô Bồi tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Hẳn là mắt cá chân bộ vị bị thương. Nhân viên y dị tế phán đoán nói. "Nghe vậy?" Thần tiên sinh mày níu chặt, cụ thể là cái gì thương? "Này, kia danh y hệ vụ nhân viên mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, nói, có khả năng là gân nhượng chân kéo thương, cũng có khả năng càng nghiêm trọng một ít, cụ thể tình huống hiện tại còn không hảo phán đoán." Chúng ta hiện tại chỉ có thể trước thế nàng làm một chút khẩn cấp xử lý, nhưng là có hay không xuất hiện đứt gậy hoặc là gậy xương tình huống, chỉ có thể đến bệnh viện đi kiểm tra mới có thể biết. Vài tên nhân viên y tế ở tần tiên sinh áp suất thấp hạng sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, không dám cùng tần tiên sinh đối diện, chỉ có thể túi đầu, căng gia đầu kiến nghị nói, chúng ta có thể trước đem nàng đưa đến giáo bệnh viện đi, hơi chút nghỉ ngơi một chút, quan sát một chút tình huống, lúc sau lại đưa đến bên ngoài bệnh viện đi làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Nghe được nhân viên y tế kiến nghị, tần tiên sinh Mi nhăn đến càng sâu. Tần Thiệu rũ mắt nhìn về phía Tô Bối, giờ phút này Tô Bối bởi vì đau đớn, cả khuôn mặt đều trắng, trên trán còn ở đổ mồ hôi. Nhìn nữ nhi rõ ràng rất đau, lại còn cắn chặt môi dưới, không rên một tiếng mà nhẫn nại bộ dáng, tần tiên sinh một bên vui mừng với hài tử kiên cường, không có gặp gỡ cái gì liền khóc sướt mướt, trong lòng càng nhiều lại là đau lòng. Đều đau thành như vậy còn đi cái gì giáo bệnh viện nghỉ ngơi. Tần Thiệu trực tiếp đi bệnh viện. Tần thiệu cấp trợ lý đánh một hồi điện thoại qua đi, làm đối phương ở tần thị cấp dưới bệnh viện làm tốt an bài, có gọi điện thoại cấp bên ngoài tài xế. Mấy thông điện thoại, đã sấm rền gió cuốn mà an bài hảo hết thảy. Bên cạnh giáo bệnh viện nhân viên y tế nghe tần tiên sinh điện thoại, đột nhiên cảm giác được chính mình hình như là dư thừa. Chờ tần tiên sinh cắt đứt điện thoại, tài lược hiện khẩn trương mà mở miệng do hỏi, giáo bệnh viện có xe lăn cùng cáng, có cần hay không chúng ta hiện tại an bài người qua đi lấy lại đây. Thần tiên sinh liếc đối phương liếc mắt một cái, không cần. Tay không có việc gì. Thần tiên sinh nhìn về phía tô bối, hỏi. Tô bối cảm giác một chút, lắc đầu nói, không có việc gì. Chỉ là trời ra chảy điểm huyết, không có nghiêm trọng thương. Tay lại đây, chân tận lực đừng cử động. Thần tiên sinh nói chuyện, đem tô bối bồi tới rồi chính mình trên lưng, đứng dậy, chiều sân vận động ngoại đi đến. Dọc theo đường đi không tránh được bị người khác nhìn chăm chú. Bất quá tô bối cảm thấy, này so với xe lăn. Các những cái đó có điểm khoa trường trang bị, như bây giờ khá hơn nhiều. Hơn nữa cái này làm cho tô bối cảm thấy thực an tâm. Nguyên bản đột nhiên té ngã, tô bối còn có chút kinh hồn chưa định. Hơn nữa, làm cho toàn giáo như vậy nhiều người mặt băng ngã, tô bối tổng cảm thấy có chút mất mặt. Chính là giờ phút này, ghé vào tần thiệu trên lưng, tô bối giống như một chút đều không cảm thấy sợ hãi hoặc là xấu hổ. Thật giống như sự tình gì chỉ cần có ba ba ở, liền cái gì đều không cần lo lắng giống nhau. Mơ hồ gian. Tô bối cảm giác trong lòng có thứ gì đang ở phát sinh thay đổi. Ba ba. Tô bối ở tần tiên sinh trên lưng nhỏ rộng mà kêu một tiếng. Cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện, Tô bối này một tiếng ba ba cùng dĩ vãng kêu tần tiên sinh ba ba thời điểm, Có một tia rất nhỏ bất đồng. Nhất định phải lời nói, Đó chính là trong đó hôn loạn cảm tình trạng thái bất đồng. Ân, Tần tiên sinh lên tiếng. Tô bối chưa nói là chuyện gì, Rồi lại kêu một tiếng. Ba ba. Ân, Làm sao vậy? Muốn nói cái gì? Không có việc gì. Tô bối lắc đầu, khoe miệng liệt khai một mặt cười. Liền, tiêu ngươi một tiếng. Tô bối nhỏ giọng nói, đem vùi đầu ở tần tiên sinh trên vai nhẹ nhàng cọ cọ. Bởi vì vừa mới ở chạy bộ, tô bối phát gian, hai má còn mang theo tầng tinh tế mồ hôi. Giờ phút này bị nữ như cọ, tần tiên sinh còn có thể cảm giác được nàng đem hán cọ tới rồi chính mình trên người. Bất quá, tần tiên sinh cũng không ghét bỏ. Tô bối đột nhiên thân cận cùng ỉ lại tần tiên sinh có thể cảm giác được. Khỏe miệng nhịn không được câu ra một mạt độ cung. Thoáng nghiêm đầu, nhìn chôn ở chính mình trên vai đầu, tần tiên sinh lại cười cười, nói, không mất mặt. Tần thiệu cho rằng tô bối là bởi vì ở đại hội thể thao thượng kén ngã, cho nên cảm thấy ngượng ngùng. ân, Tô bối gật gật đầu, lên tiếng. Tô bối giống như biết nàng đối tần tiên sinh là có cái gì không giống nhau. Biết cùng tán thành, hoàn toàn là hai loại bất đồng trạng thái. Ở phía trước, tô bối tuy rằng biết tần thiệu là nàng cùng tô tiểu bảo ba ba. Nhưng cũng chỉ là biết mà thôi, ở nàng nhận chi, tần thiệu như cũ chỉ là tần tiên sinh, là trong tiểu thuyết cái kia thủ đoạn lợi hại đại vai ác. Chính là hiện tại, tần thiệu ở tô bối trong mắt chính là ba ba, là cùng bọn họ huyết mạch tương liên, sẽ bảo hộ bọn họ lớn lên, có thể vì bọn họ che mưa chắn gió ba ba. Ba ba, ân, hì hì, không có gì. Tô bối đến bệnh viện đi làm toàn diện kiểm tra, lại đem miệng vết thương một lần nữa xử lý một lần. Nghĩ đến nẻ chặt vẫn luôn có đồng học đang hỏi nàng thế nào, tô bối lấy ra di động, ở trong đàn đã phát tin tức. Tô bối, vừa mới từ bệnh viện về nhà, ta không có việc gì, làm đại gia lo lắng. Lớp trưởng, tô bối ngươi rốt cuộc hồi tin tức, nhưng đem ta cấp vội muốn chết, thương thế của ngươi thế nào, có nghiêm trọng không? Tô bối, không nghiêm trọng. Tô bối kiểm tra qua đi, trừ bỏ trên người chảy ra ở ngoài, chân phải gân nhượng chân có chút rất nhỏ xe rách, tuy rằng cũng yêu cầu chú ý dưỡng thượng một thời gian, bất quá còn hảo. Không phải đứt gãy hoặc là gãy xương linh tinh thương gần động cốt đại thương. Nhìn đến tô bối nói kiểm tra tình huống, trong ban người cũng nhẹ nhàng thở ra. Không đại thương liền hảo. Ta đều chuẩn bị để trái cây rổ đi xem ngươi, còn hảo ngươi không có việc gì, ta không cần để trái cây rổ. Sẽ rách thượng vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý tận lực thiếu đi đường. Tô bối, ta sẽ chú ý, cảm ơn. Tô bối, ta thực xin lỗi đại gia, vốn dĩ chúng ta ban có thể lấy đệ nhất. Nhìn ngươi nói. Ngươi là vì chúng ta thi đấu mới bị thương, ngươi cũng coi như là nhân công bị thương. Ha ha, chính là, người không có việc gì mới là quan trọng nhất, thứ tự tính cái gì. Tô bối lại ở lớp trong đàn Hàn Huyên trong chốc lát, đổi tới rồi nàng cùng Tô Tiểu Bảo, còn có tạ dân hiên, Từ Dương Dương, Đồng Văn Kỳ mấy người tiểu trong đàn. Tô bối, có biện pháp nào không nhìn đến thi đấu thời điểm trong sân theo dõi? Lưu dai, Tô bối, làm sao vậy? Từ Dương Dương, hôm nay thi đấu. ngươi té ngã chẳng lẽ là có kỳ quặc tô bối ân ta cuối cùng lao tới thời điểm cảm giác giống tới rồi thứ gì hơn nữa cái kia đồ vật còn không nhỏ tuyệt đối không phải là một tiểu viên cắt đá linh tinh sân vận động thượng thi đấu trước giống nhau đều sẽ làm rửa sạch đặc biệt vẫn là ở vạch đích địa phương không có khả năng có cái đồ vật vẫn luôn ở đàng kia còn không có bị phát hiện đồng văn kỳ ta thiên chẳng lẽ là có người tô bối ta chỉ là suy đoán còn cần nhìn xem theo dõi lúc này Tạ dân hiên cũng online. Tạ dân hiên, sân vận động thượng chỉ có chủ tịch đài trên đỉnh cùng đông đại môn nơi đó các có một cái theo dõi, nhưng đều là viễn cảnh. Tạ dân hiên, ta buổi chiều đi tra xét kia hai cái video giám sát, vạch đích trô đó lúc ấy người quá nhiều, tạm thời nhìn không ra có cái gì dị thường. Lúc ấy chú ý tới tô bối bị thương tình huống, tạ dân hiên liền cảm giác có chút không thích hợp, thông thường người ở lao tới trong quá trình ngoài ý muốn mất đi cân bằng té ngã, xuất phát từ bản năng sẽ tiến hành tự mình bảo hộ. Bị thương địa phương giống nhau là bàn tay, khuỷu tay, còn có đầu gối, không đến mức giống tô bối thương như vậy nghiêm trọng, thương đến gân nhuộm chân, thậm chí còn thương tới rồi mặt. Chứ phi không phải ngoài ý muốn. Trân Tử An, cha không đến theo dõi, kia tô bối này thương chẳng phải là nhận không sao. Đồng Văn Kỳ, đúng vậy, làm không hảo chính là có người cố ý, hiện tại cư nhiên cha không ra, thật là tức chết ta. Tạ dân hiên, đừng nóng nổi, lúc ấy ở đây rất nhiều người đều ở chụp ảnh. Hơn nữa sân vận động thượng còn an bài tiểu phóng viên, ta lại đi hỏi thăm hỏi thăm lúc ấy có ai ở kia phụ cận. Tô tiểu bảo, ta cũng đi. Buổi tối, thần tiên sinh lại đây thế tô bối đổi dược. tân thiệu trước làm tô bối ngồi ở mép giường, chính mình ngồi xổm tô bối trước mặt, nắm tô bối đã xương khởi chân phải dùng túi trường nước đá làm trong chốc lát băng đắp, phun thượng dược. Theo sau có thế tô bối trên tay, đầu gối, còn có mặt mũi thượng chảy ra địa phương sát thượng tân thuốc mỡ. Này đó bị thương ngoài ra vốn dĩ ở tần tiên sinh trong mắt đều là tiểu thương, nếu là tiểu tử bị như vậy điểm thương, không ảnh hưởng việc gì, nhưng này đó thương dừng ở khuê nữ trên người, tần tiên sinh liền cảm thấy dị thường đau lòng. Thực mau sẽ hảo. Thu hồi trong tầm tay phun sương, thuốc mỡ, tần tiên sinh đứng dậy, chấn an tính mà sờ sờ tô bối đầu, mở miệng nói. nghe vậy, tô bối ngoan ngoắn mà gật đầu. Tô bối, ba ba. Tần thiệu, ân. Mặt khác còn có một việc. Tô bối đem nàng thi đấu khi dâm đến đồ vật, cùng với chính mình suy đoán, từ đầu trí cuối về phía tần thiệu lại nói một lần. Ba ba, ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút chuyện này? Tô bối lôi kéo tần thiệu tay, nói. Hảo, dừng một chút, tần thiệu lại nói, chuyện này giao cho ta đi xử lý, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Tạ dân hiên cái kia tiểu tể tử đều có thể nhìn ra tới dị thường, tần tiên sinh sao có thể phát hiện không đến? Lúc ấy, tần tiên sinh chỉ là khẩn trương tô bối thương. Xuất ruột đưa tô bối đi bệnh viện mà thôi trên thực tế tô bối ở bệnh viện làm kiểm tra thời điểm tần thiệu liền liên hệ duy minh trường học hiệu trường yêu cầu giáo phương hoàn toàn điều tra chuyện này Tần thiệu ngoan ngoan ngủ ngủ một giấc tỉnh lại này đó thương liền sẽ hảo rất nhiều tô bối tô bối kỳ thật tưởng nói cho tần tiên sinh nàng đã là cái 14 tuổi đại hải tử tâm lý tuổi còn muốn lại lớn một chút điểm loại này hống tiểu hải tử lý do thoái thắc không rất thích hợp nàng bất quá nghe tần tiên sinh ôn nhu thanh âm Tô bối lại cảm thấy còn rất hưởng thụ. Tần tiên sinh rời đi sau, tôi bối nằm ở trên giường, mở to đôi mắt vẫn luôn không ngủ. Trong đầu trong chốc lát nghĩ ban ngày dẫm đến đồ vật khi cảnh tượng, trong chốc lát lại nghĩ chính mình thường không biết khi nào có thể hảo. Thằng đến tô tiểu bảo trộm lưu vào nàng phòng. Ta liền đoán ngươi còn chưa ngủ. Nhìn một đôi mắt chừng đến lao đại tô bối, tô tiểu bảo nhỏ giọng nói. Giây tiếp theo, tô tiểu bảo đi tới, từ to rộng giáo phục lấy ra một cái túi giấy. Nhạ, cái này cho ngươi. Cái gì? Tô bối từ trên giường ngồi dậy, tò mò mà tiếp nhận Tô Tiểu Bảo trong tay túi giấy. Hướng trong vừa thấy, cư nhiên là ly trà sữa. Chuẩn xác mà nói là nàng gần nhất yêu nhất mặt trà thêm kem thêm o hệ ổ. Tô bối nhìn về phía Tô Tiểu Bảo hai mắt tỏa ánh sáng, như thế nào sẽ có cái này, ngươi chừng nào thì đi mua. Tô Tiểu Bảo, liền vừa mới. Tô bối, phụ cận không có cửa hàng này đi, hơn nữa đã trễ thế này. Tô Tiểu Bảo. Tô Tiểu Bảo, đừng hỏi như vậy nhiều. Ngươi uống không phải xong việc, nhanh lên uống lên, ta đem cái ly ném văng ra. Ngay thường tần tiên sinh không cho bọn họ uống trà sữa loại đồ vật này, chỉ là tô bối thích, hắn là xem nàng hôm nay tâm tình không tốt, cho nên mới trộm chạy ra đi cho nàng mua một ly. Tô tiểu bảo muốn ở tần tiên sinh mí mắt phía dưới trộm chạy ra đi, chạy tới thương nghiệp khu bên kia cấp tô bối mua trở về như vậy một ly trà sữa, còn nếu không bị phát hiện mang lên tới, cũng là thật sự không dễ dàng. Tô bối lần cảm quý trọng mà cắm thượng ống hút. Mỹ Mỹ mà uống thượng một muỗng to. Sau đó, như mày. Ngươi đây là bỏ thêm nhiều ít băng. Liên mặt trà hương vị đều biến phai nhạt. Tô bối cơ cơ trà sữa cái ly, quả nhiên là một trận ảo ào khối băng thanh. Ta còn không phải sợ lộ trình quá xa, mặt trên kem tuyết cầu hóa, cho nên mới làm nhân viên cửa hàng nhiều hơn khối băng. Dừng một chút, tô tiểu bảo lại nói, không hảo uống cũng đừng uống lên, mặt trên kem còn có một bộ phận không hóa, ngươi ăn cái kia đi. Tô bối, ai nói không hảo uống lên. Đặc biệt hả uống? Uống xong trà sữa, tô bối dựa vào tô tiểu bảo phát ngốc, xem không được là suy nghĩ cái gì. Nhưng là tô tiểu bảo có thể nhìn ra, tô bối hiện tại không vui. Tô tiểu bảo, ngươi nếu là muốn khóc liền khóc bái, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Tô bối theo bản năng phản bác nói, ai nói ta muốn khóc? Chỉ là thanh âm lại mang theo vài phần ủy khuất cùng nghẹn ngào. Tiểu bảo, ngươi nói ta sẽ không muốn phá tướng đi. Tô bối thế ngã thời điểm, còn sát tới rồi gương mặt, cho nên... Nàng hiện tại hữu nửa bên mặt má thượng, tiếp cận đôi mắt vị trí cũng có một chỗ chảy ra, vốn dĩ chỉ là có chút hồng, xuất huyết địa phương kết vảy lúc sau, này vết thương nhan sắc liền biến thâm, hơn nữa phía trước còn lao tổ vải đồn. Tô bối vừa rồi dùng di động nhìn một chút, thật sự rất khó xem. Nữ hải tử không có khả năng không thèm để ý chính mình tướng mạo, tô bối cũng giống nhau. Chỉ cần tưởng tượng đến trên má kia khối thương, tô bối tâm tình liền bình tĩnh không được. Nghe vậy, tô tiểu bảo biểu tình một đốn. Đấy mắt ám sát sẽ qua, ngay sau đó nghiêm trang mà xoay qua tô bối mặt phi thường nghiêm túc mà nhìn trong chốc lát. Không xấu. mươi 61 cư nhiên là nàng. Ngày hôm sau, tô bối kêu tuy rằng còn có một ít sưng, nhưng là cự ly ngắn mà xuống đất đi vài bước không có vấn đề. Tô bối đi trường học, trên má thương không có gì bất ngờ xảy ra mà ở trong trường học khiến cho một phen nhận nghị. Lúc này, các ban tiểu trong đàn, diễn đàn, rất nhiều người đều ở thảo luận tô bối bị thương sự. Thiên nột. Tô bối ngày hôm qua té ngã cư nhiên thương tới rồi mặt. Hôm nay tô bối bị tô tiểu bảo đỡ tiến trường học thời điểm ta cũng thấy được thương tới rồi gương mặt vị trí. Như vậy đẹp mặt cư nhiên thương tới rồi. Ai, ngày hôm qua rốt cuộc tình huống như thế nào, như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận té ngã đâu. Làm một cái táo đỏ cầu kỷ, nhìn đến bình dữ ấm muội muội bị thương, làm ta đau lòng chết đi được. Nếu là ta khẳng định khóc đã chết. Giờ phút này làm đề tài trung tâm tô bối không khóc, nàng đang ở trong phòng học. cùng tạ dân hiên đám người ngồi vây quanh ở một đoàn thảo luận ngoài ý muốn té ngã sự tình. chân Tử An, ta tìm ngày hôm qua ở thi đấu trong sân vài người hỏi, các nàng lúc ấy đều ở trong lúc thi đấu, chỉ nhìn đến Tô Bối té ngã, không chú ý tới mặt khác. Ta cũng không có gì thu hoạch. Từ Dương Dương trầm giọng nói. Tô Bối, cái này cho ngươi. Từ Dương Dương đem chính mình trong tay một cái túi giấy trang đổ vật đưa cho Tô Bối. Tô Bối, đây là cái gì? Ta ca nghe nói ta trong bàn có cái đồng học bị thương. Liền riêng tìm này đó làm ta cho ngươi mang lại đây, nói là hắn có cái ở TAE cũng do xa anh em cho hắn các loại siêu cấp đặc hiệu thuốc mỡ linh tinh. Từ dương dương giải thích nói. Về cái này, còn phải từ đêm qua từ dương dương nhìn tô bối ở tiểu trong đàn nói sự tình lúc sau nói lên. Từ dương dương nhưng không tạ dân hiên như vậy có mặt mũi có thể tùy tiện nhìn đến trường học theo dõi, cho nên hắn liền nghĩ có thể hay không hát tiến theo dõi hậu trường đi tìm xem kia đoạn theo dõi. Nhìn xem có thể hay không dùng hắn nhạy bén 24k hai mắt tìm ra điểm dấu vết để lại tới. Kết quả từ dương dương năng lực hữu hạn hắc không đi vào, bất đắc dĩ đành phải xin giúp đỡ cách vách từ gia đại ca. Vốn dĩ từ dương dương cũng không báo quá lớn hy vọng, rốt cuộc hắc đi vào loại sự tình này nhưng không thế nào hảo. Ai biết, hắn hai ba câu nói xong, từ gia đại ca nghe nói bọn họ ban tô bối bị thương sự lúc sau, không nói hai lời giúp hắn làm ra kia đoạn video. còn cùng hắn cùng nhau nhìn chằm chằm video nghiên cứu nửa đêm hôm nay sáng sớm mà càng là vơ vét như vậy một đại túi đồ vật làm hắn cấp đồng học đưa lại đây kỳ thật từ dương dương cũng tương đương ngoài ý muốn nhà hắn lao ca nguyên lai like là cái như vậy lòng nhiệt tình người sao hắn trước kia đều không có phát giác nghe xong từ dương dương nói tô bối sửng sốt từ dương dương hắn ca còn không phải là từ thế duy sao trách không được nàng đêm qua thu được từ đại ca tin tức khi cảm giác đối phương phong cách có điểm không đúng Lại là cùng nàng nói không cần ăn nước tương, lại là làm nàng không cần ăn sinh hương. Chưa nói vài câu, còn không đợi tô bối hồi phục một câu, từ thế duy liền phát tới cuối cùng một cái tin tức, làm nàng chạy nhanh ngủ. Đúng rồi, lúc này, Đỗ nhất minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, tô bối không phải nói cảm giác lúc ấy dâm tới rồi cái gì sao. Có phát hiện, mọi người nhìn về phía Đỗ nhất minh. Đỗ nhất minh gật gật đầu, ta ở ba ban có cái tiểu đệ, ngày hôm qua là trợ lý ghi điểm viên. Ngày hôm qua đại gia tản ra lúc sau, có cái mội tử cầm chi bút chạy tới hỏi hắn có phải hay không hắn vước, nói giống như là ở ngoài sân nhặt được đi. Bút loại đồ vật này ở trong trường học lại thường thấy bất quá, hội thể thao thượng ghi điểm viên ngẫu nhiên sẽ lấy bút ký một chút người dự thi thứ tự miễn cho làm lỗi. lúc này có người nhặt được bút đưa cho ghi điểm viên cũng không có gì không đúng. Nếu không phải tô bối nói nàng dẫm tới rồi đồ vật, ai đều sẽ không để ý như vậy một chuyện nhỏ. Nói như vậy... Tô bối rất có thể là giẫm tới rồi kia chi bút mới té ngã. Đồng Văn Kỳ mở to hai mắt nhìn. Thi đấu trong quá trình như thế nào sẽ đột nhiên có bút rất ở trên đường băng, còn không nghiêng không lệch vừa lúc ở tô bối chạy đến vạch đích thời điểm rớt, khẳng định là có người cố ý ném. Rốt cuộc ai như vậy thiếu đạo đức. Lưu Giai cũng nhăn lại mi. Lúc ấy trung điểm nơi đó người quá nhiều, cái này khó mà nói a. Đồng Văn Kỳ kia làm sao bây giờ, khiến cho người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Từ Dương Dương. từ viên cảnh theo dõi đi lên xem, tô bối ngày hôm qua đích xác hẳn là dẫm tới rồi thứ gì, chính là cái kia chó má theo dõi hình ảnh rõ ràng độ quá rất rưởi, căn bản nhìn không ra tới cái gì chi tiết đồ vật. tạ dân hiên gật gật đầu, tán đồng từ dương dương nói, cái kia theo dõi cơ bản không có gì dùng, ta đi hỏi trường học tin tức chẳng người. ngày hôm qua vạch đích nơi đó hẳn là an bài tiểu phóng viên, bất quá cụ thể là cái nào tiểu phóng viên ở nơi đó bọn họ còn muốn hỏi. đồng văn kỳ, phải không? có tiểu phóng viên liền hảo thuyết. Bất quá cũng không biết nhân ra có hay không chụp đến chúng ta yêu cầu bộ phận. Tạ dân hiên, chỉ có thể chờ tìm đến là cái nào tiểu phóng viên lại đến nhìn. Mọi người còn không biết, bọn họ theo như lời tiểu phóng viên, không phải người khác, đúng là mới chuyển tới trường học Lý mạn Nhi. Lúc này, mùng một niên cấp lớp cũng đồng dạng ở thảo luận giáo hoa bị thương sự tình. Lý mạn Nhi bên cạnh bạn tốt lưu lị lị chính ôm di động soát diễn đàn, có người chụp đến tô bối hôm nay tới trường học ảnh chụp, cư nhiên thật sự ném tới mà hay Ta còn tưởng rằng là có nhân đấu kỵ giáo hoa nói bừa, không nghĩ tới là thật sự. Ta nhìn đều cảm thấy đau. Lý Lệ Lệ lẩm bẩm nói nhỏ nói. Nàng lời nói gợi lên Lý Mạn Nhi hồi ức. Ngày hôm qua là Lý Mạn Nhi lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết giáo hoa, Tô Bối. Lưu Lệ Lệ, ai, Mạn Nhi, lễ khai mạc ngươi phát hỏa nha, hơn nữa mọi người đều đang nói ngươi cùng giáo hoa lớn lên rất giống đâu. Lý Mạn Nhi, thật sự rất giống. Lưu Lệ Lệ, ân, sắp thật giống. Ta nhìn đều cảm thấy giống. Lý Mạn Nhi, có ảnh trụ sao? Lưu Lệ Lệ, có là có, bất quá đều không rõ lắm, hơn nữa đều là chụp lén, không có tô bối bản nhân đẹp. Ngươi nếu là có cơ hội nhìn đến tô bối bản nhân ngươi sẽ biết, hì hì, là thật rất giống. Lưu Lệ Lệ nói gợi lên Lý Mạn Nhi tò mò, cho nên ngày hôm qua ở phân phối tiểu phóng viên nhiệm vụ thời điểm, nàng nghe nói tô bối sẽ chạy cuối cùng một đồng liền riêng cùng một cái khác tiểu phóng viên thay đổi, đổi tới rồi trung điểm vị trí. Tưởng gần gũi nhìn xem trong truyền thuyết Tô Bối. Nay bức ảnh còn rất rõ ràng, ngươi xem đi, có phải hay không cùng ngươi rất giống. Lưu lỵ lỵ lúc này đưa điện thoại di động đưa tới. Trên ảnh chụp là một chương Tô Bối rõ ràng mặt, Tô Bối ngũ quan đích xác cho Lý Mạn Nhi một loại rất cường liệt quen thuộc cảm. Đều nói gặp gỡ đụng hàng, đâm mặt sẽ làm nhân tâm không thoải mái, chính là Lý Mạn Nhi nhìn Tô Bối thời điểm giống như không có loại này không thoải mái cảm giác. Ai, nhìn này quang ngã. Giáo hoa như thế nào như vậy không cẩn thận Lưu Lệ Lệ thấp giọng cảm thán nói. Nay bức ảnh thượng tô bối thật xinh đẹp, chính là gương mặt một bên, khỏe mắt vị trí cái kia thương lại có vẻ phá lệ thấy được. Tuy rằng không đem tô bối nhan giá trị kéo thấp nhiều ít, chính là lại làm người cảm thấy cái này vết sẹo không nên xuất hiện ở tô bối trên mặt. Đột nhiên Lý Mạn Nhi kéo lại Lưu Lệ Lệ tay. Lý Lệ, kỳ thật tô bối không phải chính mình té bị thương. Lý Mạn Nhi nhỏ giọng đối Lưu Lệ Lệ nói, lời này lại như là một cái trọng bang bom. Lưu Lệ Lệ, người nói gì? Ý gì? Ta ngày hôm qua thấy được Lý Mạn Nhi đem ngày hôm qua chụp đến video trộm phong cho Lưu Lệ Lệ xem. Bởi vì phá lệ chú ý tô bối, cho nên, Lý Mạn Nhi ngày hôm qua sợ video cơ hồ này đầy tô bối vì trung tâm. Trong video, liền ở tô bối sắp tới trung điểm thời điểm, trong đám người, có người hướng trên đường băng ném ra một chi hồng nhạt bút lông, tô bối đúng là dẫm tới rồi này chi bút mới té ngã. Mà ném bút người không phải người khác. Đúng là làm sơ nhị nhị ban đệ nhất đồng, cũng tham gia thi đấu tống tâm di. Ngoa tào. Cũng quá kính bạo đi. Lưu lị lị đệ nặng giọng nói kinh hô. Phía trước nghe sơ nhị học tỷ nói, tô bối cùng tống tâm di sẽ thật sự lợi hại. Ta còn tưởng rằng chính là diễn đàn hai bên người ủng hộ sẽ một chút, không nghĩ tới cư nhiên sẽ đến loại trình độ này, quả thực huyết vũ tinh phong. Quá khoa trương đi, hơn nữa cái này tống tâm di cũng quá khủng bố đi, người khác chạy bộ thời điểm ném bút, này cũng quá nguy hiểm. Vạn nhất làm ra đại sự làm sao bây giờ? Lưu Lị Lị nói, trên mặt còn mang theo vài phần hoảng sợ. Lý Mạn Nhi cũng nhăn lại một khuôn mặt, ta có phải hay không hẳn là đem cái này video giao cho lao sư? Nghe được Lý Mạn Nhi nói, vừa mới còn ở lời lẽ chính đáng lên án công khai tống tâm di Lưu Lị Lị lập tức thay đổi sắc mặt, giữ chặt Lý Mạn Nhi nói, ngươi nhưng đừng. Cái này video ngươi ngàn vạn đừng cho lao sư. Vì cái gì? Lý Mạn Nhi khó hiểu. Lưu Lệ Lị, Lị liền giải thích nói. Ngươi mới đến trường học không biết, Tống Tâm Di chính là Tống Thị Tập đoàn Thiên Kim, Tống Thị Tập đoàn ngươi biết đến đi. Kia cũng không phải là giống nhau tồn tại. Ngày hôm qua ở trung điểm nơi đó quay chụp cũng chỉ có ngươi. Ngươi nếu đem video giao cho lão sư, một khi việc này cho hấp thụ ánh sáng, Tống Tâm Di khẳng định có thể tra được cáo trạng người là ngươi. Đến lúc đó nếu nàng muốn tìm ngươi phiền toái làm sao bây giờ? Nghe được Lưu Lệ Lệ nói, Lý Mạn Nhi cũng do dự. Tống Thị Tập đoàn nàng biết, thật là là nàng trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Ta cùng ngươi nói, tống tâm di, tô bối hai người kia, một cái tống thị tập đoàn thiên kim đại tiểu thư, một cái tần thị tập đoàn hoàng nữ, đều không phải người bình thường chọc đến khởi. Chuyện này ngươi tốt nhất coi như chính mình là cái an dưa quần chúng không biết, làm các nàng chính mình thần tiên đánh nhau là được. Lưu Lệ Lý khuyên. Nghe vậy, Lý Mạn Nhi trần chờ gật gật đầu, chỉ là trong mắt vẫn là có chút giấy rùa. Bên kia, tô bối mấy người còn ở vì tìm tiểu phóng viên sự tình các lộ buôn đầu, lại không biết. tần tiên sinh nơi đó đã so với bọn hắn có trước một bước tiến triển buổi tối tô bối chờ tần tiên sinh giúp nàng trường nóng lại thay đổi dược lúc sau trở lại trong phòng cứ theo lẽ thưởng cùng từ dương dương từ thế duy đánh một hồi huấn luyện tái lúc sau ở từ gia đại ca dặn dò mấy trăm lần oanh tặc dưới đành phải hạ tuyến đi nghỉ ngơi lúc này lận thiếu chi phát tới tin tức còn không biết tô bối bị thương sự lận thiếu chỉ cứ theo lẽ thưởng cùng tô bối hàn huyên trong chốc lát ns tờ công tác thượng sự đột nhiên Lận thiếu chỉ lại đã phát một cái tin tức lại đây. Lận thiếu chỉ, xảy ra chuyện gì? Tô bối. Gờ, ân. Ngươi như thế nào hỏi như vậy? Lận thiếu chỉ, cảm giác ngươi tâm tình không tốt lắm. Có lẽ là đối quy quá mức với chú ý, thế cho nên chỉ là hàn huyên vài câu công tác. Lận thiếu chỉ vẫn là thực nhạy bén mà đã nhận ra đối phương cảm xúc chung một tia không thích hợp. Nhìn lận thiếu chỉ phát tới tin tức, tô bối thầm than một tiếng, làm đại sự thành công nhân sĩ đều như vậy nhạy bén sao? Gờ. Là có một ít chuyện khác. Lận thiếu chỉ, muốn nói với ta nói sao? Tô bối, nói như thế nào? Nói nàng ở đại hội thể thao thượng cái ngã, dẫn tới trên mặt trời ra, hai ngày này nàng đều ở lo lắng cho mình có thể hay không lưu xeo. Cờ, cũng không phải cái gì quan trọng sự. Thấy tô bối không muốn nói, lận thiếu chỉ cũng không có miễn cưỡng. Lận thiếu chỉ, có cái gì là ta có thể làm, ngươi có thể tùy thời cùng ta nói. Nhìn đến này tin tức, tô bối đều có điểm cảm động. Cái này lão bản là thân thể tuất công nhân hảo lão bản. gờ, hảo. Lận thiếu chỉ, đại tái chuẩn bị đến thế nào? Lận thiếu chỉ cũng biết hắn nói xong công tác lúc sau hẳn là kết thúc cùng gờ đối thoại, chỉ là, tư tâm, lận thiếu chỉ lại không muốn nhanh như vậy kết thúc hôm nay đối thoại. gờ cũng không tệ lắm. Tô bối hiện tại mỗi ngày đều sẽ rút ra buổi tối một bộ phận thời gian tới vì hồng khách đại tái làm chuẩn bị. Đại tái trận chung kết chia làm đoàn đội tái cùng cá nhân tái hai hạng, hai hạng tô bối đều sẽ tham gia. Tô Bối cũng biết, nàng tiến công là ưu thế, nhưng tương đối phòng thủ còn lại là nhược điểm. Vì giải quyết vấn đề này, Tô Bối mỗi ngày trừ bỏ cùng từ dương dương còn có từ Gia đại ca làm thường quy huấn luyện ở ngoài, còn riêng hướng từ thế duy thỉnh giáo cơ bản chuyên nghiệp thư tịch, mỗi ngày tiến hành trước khi thi đấu bù lại. Lần thiếu chỉ, yêu cầu ta đi hiện trường giúp ngươi cố lên sao? Tô Bối, không. mươi 62 chân tướng cho hấp thụ ánh sáng. Lý Hoành Hạo là một nhà cỡ trung xí nghiệp lão bản. Công ty chủ yếu là kinh doanh châu báu sinh ý. Phía trước mười mấy năm hắn công ty vẫn luôn là ở hải ngoại, thẳng đến gần nhất bởi vì đã chịu quốc tế thị trường biến động ảnh hưởng, Lý Hoành Hạo mới đưa công ty trọng tâm quay lại tới rồi quốc nội phát triển. Hắn sinh ý tuy rằng làm được không nhỏ, chính là cùng thành phố B những cái đó khổng lồ gia tộc xí nghiệp, tài phiệt so sánh với liền kém đến xa. Cho nên, đương Lý Hoành Hạo nghe nói Tần thị tập đoàn chủ tịch, đỉnh đỉnh đại danh Tần tiên sinh muốn gặp chính mình thời điểm, lý hoành hạo phản ứng đầu tiên là không thể tin tưởng thằng đến lý hoành hạo tới rồi tần thị cấp dưới một nhà cao cấp hội sở cùng tần tiên sinh mặt đối mặt ngồi hắn như cũ cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng tần tiên sinh ngươi hảo ta là nguyên thái châu Đáo chủ tịch lý hoành hạo lý hoành hạo trước hướng tần thiệu làm tự giới thiệu đối mặt vị này chân chính ý nghĩa thượng thương giới cá sấu khổng lồ lý hoành Hạo cảm thấy áp lực gấp bội theo bản năng mà ngồi nghiêm chỉnh ngươi hảo ta là tân thiệu hôm nay trên thực tế tan này đây một cái phụ thân thân phận nhẹ lý tiên sinh ngươi lại đây gặp mặt thần tiên sinh đi thẳng vào vấn đề mà nói lý hoành hạo sửng sốt mặt lộ vẻ khó hiểu dây tiếp theo liền nghe tần tiên sinh tiếp tục nói ta hai đứa nhỏ ở duy minh trung học sơ nhị đi học tần thiệu đem chính mình điều tra đến ngày đó đại hội thể thao thượng sự hướng lý hoành hạo giản yếu thuyết mình một phen theo ta được biết lúc ấy ngươi nữ nhi lý Mạn nhi là phụ trách ở trung điểm quay chụp tiểu phóng viên tay nàng hẳn là chụp được ngày đó tình huống Nhưng Lý Mạn Nhi tựa hồ có cái gì ban khoăn, cũng không nguyện ý đem cái kia video lấy ra tới. Nhìn Lý Hoành Hạo, Tần Thiệu lại nói, ta hy vọng có thể bắt được kia phân video, điều kiện Lý Tiên Sinh cùng người nhà của ngươi có thể để Vô luận là tiền, vẫn là mặt khác Tần Thị có thể hành phương tiện. Nghe được Tần Thiệu nói, Lý Hoành Hạo theo bản năng lao đem hãn, Tần Tiên Sinh ngài khách khí, nếu Mạn Nhi trong tay thật sự chụp tới rồi đối Tần Tiên Sinh thiên kim hữu dụng video, nàng chắc hẳn là đem video lấy ra tới. Tần Tiên Sinh xin yên tâm, ta hiện tại liền trở về dò hỏi Mạn Nhi video sự tình. Lý Hoành Hạo hướng Tần Tiên Sinh làm bảo đảm. Cùng lúc đó, ở Lý gia Tân Dọn tiến vào biệt thự, Lý Mạn Nhi cũng đang ở cùng chính mình mụ mụ nói cái kia video sự. Hôm nay là cuối tuần, Lý Mạn Nhi vốn di đang ở luyện tập dương cầm, kết quả lại luyện luyện làm lỗi. Tô Mân phát hiện Nữ Nhi thất thần, dứt khoát làm Lý Mạn Nhi ngừng lại. Mạn Nhi ngươi trước đỉnh một chút, ngươi nói cho mụ mụ, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? là ở Tân Học Giáo không vui sao? Vẫn là bị đồng học khi dễ. Thụ Mân vẻ mặt lo lắng mà lôi kéo Nữ Nhi dò hỏi. Không phải, Lý Mạn Nhi lắc đầu, lại nói, mụ mụ, ta gặp một sự kiện, không biết phải làm sao bây giờ. Là chuyện gì đâu? Thụ Mân ôn nhu mà đem Nữ Nhi ôm vào trong lòng, hỏi. Là ngày đó Đại Hội Thể Thao Lý Mạn Nhi đem chính mình rối rắm sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho chính mình mụ mụ, đứng ở chính nghĩa góc độ. Lý Mạn Nhi cảm thấy nàng là hẳn là đem cái kia video công bố đi ra ngoài, chính là bạn tốt lưu Lệ Lệ báo cho lại làm nàng do dự, tống ra nhà bọn họ không thể trêu vào, ở trường học có được đông đảo người ủng hộ tống tâm di nàng cũng không thể trêu vào. Chính là không nói, chuyện này lại chôn ở Lý Mạn Nhi trong lòng, làm nàng đặc biệt khó chịu. Chính là cái này video, mụ mụ ngươi xem, cái này tống tâm di thật sự quá xấu rồi. Lý Mạn Nhi đem tồn tới tay cơ video đưa cho Tô Mân xem. còn cấp tô mân giải thích lên ngươi xem cái này chính là tống tâm gì, nàng cố ý ném bút ở trên đường băng tô bối chính là dẫm đến nàng này chi bút mới có thể té ngã nhìn đến lý mạn nhi ngón tay video công chính ở chạy bộ nữ hải tô mân biểu tình không biết sao đột nhiên dừng lại một loại kỳ quái cảm giác nảy lên trong lòng tô mân ngươi nói cái này nữ hải là lý mạn nhi nàng kêu tô bối là sơ nhị học tỷ hơn nữa vẫn là chúng ta trường học giáo hoa lần này té ngã Tô bối còn thương đến mặt, thoạt nhìn đặc biệt nghiêm trọng. Mụ mụ, ngươi nói ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lý Mạn Nhi ôm Tô Mân cánh tay, vẻ mặt bàng hoàng hỏi. Hỏi xong, Lý Mạn Nhi phát hiện Tô Mân không lý chính mình, ngẩng đầu mới thấy vậy khắc Tô Mân cũng không biết đang ngẩn người vẫn là suy nghĩ cái gì nghĩ đến suốt thần. Mụ mụ, mụ mụ, ấn. Mạn Nhi ngươi vừa mới nói cái gì? Ta là hỏi mụ mụ ta nên làm như thế nào, mụ mụ vẫn luôn phát ngốc đều không để ý tới ta. Lý Mạng Nhi có chút hủy khuất mà nói. Tô Mân, ngươi nói cái này tô bối, trong nhà nàng tình huống ngươi biết không? Lý Mạn Nhi, không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe Lưu Lị Lị nói, nàng hình như là tần thị hoàng nữ. Tạ dân hiên bọn họ ở trường học điều tra tiểu phóng viên sự tình như cũ không có quá lớn tiến triển, nhưng thật ra tô bối trước từ tần tiên sinh trong tay bắt được kia đoạn video. Tần tiên sinh từ Lý Hoành Hạo trong tay bắt được kia phân video khi, đối với đối phương nói một câu, phía trước ta nói rồi nói trưởng kỳ hữu hiệu Ngươi có thể đại biểu người nhà của ngươi, công ty, hoặc là lấy ngươi cá nhân dành nghĩa hướng ta đưa ra một cái yêu cầu. Không ai dám ở tần tiên sinh mí mắt phía dưới sinh ý nghĩ bậy bạn, tần thiệu tự tin lấy tần thị thực lực, vô luận Lý Hoành Hạo đưa ra chính là thế nào điều kiện, với hắn mà nói đều bất quá dễ như trở bàn tay một chuyện nhỏ. Hắn có thể đồng ý Lý Hoành Hạo bất luận cái gì yêu cầu, đương nhiên, chỉ có một sự kiện không được. Nghĩ đến chính mình lần này điều tra trong quá trình một ít thu hoạch ngoài ý muốn, tần tiên sinh đột nhiên trầm hạ mặt. Từ trước đến nay bình tĩnh đấy, mắt hiện lên một mặt cực kỳ ít có bực bội. Nay đâu, tô bối bắt được video lúc sau liền gấp không chờ nổi mà mở ra nhìn một lần. Đương nhìn đến trong video đối chính mình hạ độc thủ người là Tống Tâm Di một khắc, tô bối cư nhiên một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngắm lại trên thế giới này có thể như vậy chán ghét nàng, cũng chỉ có Tống Ngạn Thành, Tống Tâm Di bọn họ một nhà, ai kêu nhân ra là tiểu thuyết vai chính, mà bọn họ một nhà là trong tiểu thuyết đại vai ác đâu. Vai chính cùng vai ác chú định là không thể kiêm dung tồn tại. Tô bối đem video đưa cho mấy cái tiểu đồng bọn xem. Giờ phút này, nếu ngồi vây quanh ở bên nhau, đang ở thảo luận bước tiếp theo kế hoạch. Đỗ nhất Minh, cái này tống tâm di thật đúng là rắn giết tâm địa A, loại chuyện này đều làm được ra, mờ rét rét, còn hảo ta không phấn nàng. Từ dương dương, ta xem chúng ta trực tiếp đem video giao cho cục cảnh sát đi, lấy cô ý thương tổn tội cáo nàng được. Chân tử an, ta cảm thấy không diễn. Cô ý thương tổn tội phán định cũng không phải là dễ dàng như vậy, hơn nữa Tống Tâm Di mới 14 tuổi, sao mà, ngươi còn muốn cho cảnh sát thúc thúc đem nàng đưa ngục giam đi? Đúng rồi, tiểu bối, bảo ca, chuyện này Tần Thúc Thúc có nói muốn xử lý như thế nào sao? Tô bối lắc đầu, đem video cho nàng thời điểm, Tần Tiên Sinh cũng chỉ nói một câu, làm nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ra cái gì đường rẽ hắn sẽ giúp nàng giải quyết? Từ dương dương, như vậy à? ta còn tưởng rằng tần thúc thúc sẽ trực tiếp đến trong trường học tới tìm tống tâm di tính sổ đâu hán tô tiểu bảo khẽ hừ một tiếng lúc này tên kia phòng trừng đang ở tìm tống tâm di nàng ba tống nạn thành tính sổ lưu giai muốn ta nói liền trực tiếp đem cái này video thả ra đi làm mọi người đều nhìn xem tống tâm di chân thật đáng ghê tởm sắc mặt được đồng văn kỳ trực tiếp phóng loại này video phòng trừng trường học sẽ không cao hứng đi nếu không chúng ta đi trước cùng lão sư nói một tiếng lưu giai Ngươi nói à, nếu là cùng lao sư nói, nàng còn có thể làm chúng ta tùy tiện phát ra đi sao? Tống thị tập đoàn ở Duy Minh Trung học đây cũng là rất có mặt mũi. Phòng chứng đến lúc đó giáo phương lại sẽ đem vấn đề vứt cho hai bên gia trưởng. Tuy rằng như vậy cũng không tồi, Lưu Giai cảm thấy Tần Tiên Sinh cùng Tống Ngạn thành đối thượng, khẳng định là Tần Tiên Sinh càng tốt hơn. Phát, tô bối trực tiếp chủ bản. Dù sao Tần Tiên Sinh nói, có chuyện gì hắn đỉnh. Trong tiểu thuyết, nữ chủ Lâm Du là đỉnh đỉnh đại danh ảnh hậu. Nam chủ tống ngạn thành đầu tiên là mê đảo mọi người ảnh đế, sau lại lại là phong tư chắc tuyệt tống chủ tịch, đến nỗi hai người nữ nhi tống tâm di cũng thành chịu người truy phủng quốc dân quê nữ. Gia nhân này như vậy nỗ lực mà kinh doanh chính mình thanh danh, nàng đảo muốn nhìn, từ tống tâm di nơi này sẽ rách tầng này áo ngoài, này người một nhà muốn như thế nào xoay chuyển càn khôn, tự bào chữa. Tô bồi dứt khoát nói ngược lại làm bên cạnh mấy người cả kinh. Trần Tử An, thật phát a, không hề suy xét suy xét. Đồng Văn Kỷ. không hề cộng lại cộng lại. Ta cảm thấy biện pháp này khá tốt. Tạ dân hiên đột nhiên ở bên cạnh mở miệng nói, ta trước đã phát, liền không đợi các ngươi Không đợi đại gia phản ứng lại đây, tạ dân hiên đã cầm di động, bước lên chính mình diễn đàn tài khoản, đem tô bối chuyển tới tiểu trong đàn cái kia video thông qua chính mình tài khoản khai cái tinh hoa thiếp gửi đi đi ra ngoài. Tô tiểu bảo cũng theo sát sau đó đã phát một cái mang theo cái kia video thiệp. Một trước một sau hai cái thiệp. Nhìn chính mình so tạ dân hiên chậm 18 giây thiệp. Tô Tiểu Bảo trên mặt tối sầm, mặt lộ vẻ khó chịu. Tạ Dân Hiên, chân tướng tới, điểm tiến bảo xem. Tô Tiểu Bảo, muốn nhìn chân tướng sao? ở chỗ này. Nhìn mắt hai người tiêu đề, Lưu Giai nhịn không được phun tào. Hiên ca, Bảo ca, các ngươi hai cái này tiêu đề lấy được không được a? Một chút đều không có tiêu đề đảng tinh túy. Chờ, các ngươi xem ta. Lưu Giai cũng đã phát cái thiệp. Tiêu đề, bảo. Minh đệ nhất đại dưa. Các ngươi trong mắt nữ thần thật sự có như vậy hảo sao? đến xem đại gia trong miệng tống nữ thần đều làm cái gì đi. Lưu giai cái này tiêu đề đích sát so tô tiểu bảo, tạ dân hiên hai người có kỹ thuật hàm lượng nhiều. Chỉ là điểm đánh lượng lại như thế nào đều không đuổi kịp này hai người số lẻ. Hai đại nam thần lần đầu tiên ở trường học diễn đàn phát tiếp, hơn nữa vẫn là một chiếc một sau tiêu đề giống như hai cái thiệp, tự nhiên đưa tới vô số fans, tiểu mê muội, cùng với người qua đường gây xem. Thậm chí có người lặng lẽ suy đoán, hai đại nam thần đồng thời phát tiếp Không phải là cái gì thương lượng tốt công khai thiết đi. Nói cho đại gia bọn họ kỳ thật. A phi, Hoặc là nói cho đại gia, bọn họ chỉ là hảo huynh đệ. Làm nào đó hủ các mội tử hết hy vọng. Nếu không nữa thì là vạch trần chân, chân tướng, bọn họ chân thật quan hệ kỳ thật một chút đều không tốt, hoàn toàn là đối thủ một mất một còn. Thằng đến điểm đi vào, thấy được cái kia video, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like hai người nói chính là tống tâm di sự. Chuyện gì? Đương nhiên là trên video sự. Trong video, Tống Tâm Di không biết khi nào từ đệ nhất đồng chạy xong vị trí T tới rồi trung điểm vị trí. Phía trước chạy xong lại đây trung điểm xem kết quả người rất nhiều, Tống Tâm Di đứng ở trong đám người cũng không thấy được. Nhưng mà giây tiếp theo, Tống Tâm Di làm được sự tình thật sự là quá rõ ràng. Tuy rằng tế ở trong đám người Tống Tâm Di chỉ lộ ra nửa cái thân mình, chính là hình ảnh vẫn là có thể tinh tưởng thấy một bàn tay lén lút chiều đường băng phương hướng ném một chi bút, nhìn kỹ cái tay kia chủ nhân không phải Tống Tâm Di vẫn là ai. Video vừa ra, diễn đàn nháy mắt nổ tung nổi. Ngoa tào. Không thể nào, đây là cái gì niên độ đại dưa. Ta cho rằng tô bối là không cẩn thận té ngã, không nghĩ tới cư nhiên là tống. Ta thiên nột. Tống tâm di cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này. Thật là đáng sợ. Tô bối cũng quá thảm đi. Chính là, còn không phải là giáo hoa thi đấu thắng tống tâm di, sau đó thành tích lại vả mặt tống tâm di sao. Tống tâm di này cũng quá độc các đi. Ở bờ lì hệ vạn lệ. Khó có thể tin. Cho nên tống tâm di ngày thường biểu hiện đến như vậy thanh thuần đáng yêu đều là giả lâu. Ta vẫn luôn rất thích tống tâm di, vốn di nghe trong ban người ta nói còn chưa tin, kết quả tiến vào nhìn video, em đi, ta không thể nói gì nữa, này động tác cố ý đến quá rõ ràng. Xin lỗi, ta trước nay liền không phấn tống tâm di, ta vẫn luôn liền cảm thấy nàng kỹ nữ kỹ nữ khí, xem đi, ta một chút cũng chưa nhìn lầm. Tống tâm di này không phải kỹ nữ, là tàn nhẫn, ma trứng. Khi sát ta, ta muốn đi thế bình giữ ấm mội mội tấu tống tâm di một đốn. Đi thôi, xong việc muốn mồi bao nhiêu tiền, chúng ta cho ngươi chúng chủ. Diễn đàn nói cái gì đều có. Bất quá đều không ngoại lệ mà đều là đang mắng tống tâm di. Đến nôi tống tâm di những cái đó thiết phấn, người ủng hộ nhóm. Giờ phút này đại khái đang ở chỗ tôi yên lặng và mà đi. Tống tâm di phía trước khai vài cái phiên đàn, mỗi cái đàn đều là nhân viên trật ních, ném bút sự kiện tuân ra sau, đàn nội thành viên tảng lớn tảng lớn lui đàn. Cho dù còn dư lại không có lui đàn, đại đa số cũng là đang chờ xem Tống Tâm Di kế tiếp giải thích. Bởi vì Tống Tâm Di trước đây ở trong trường học siêu cao nhân khí, ném bút sự kiện vừa ra lập tức thành niên độ đại dưa. Thực mau, không chỉ là Duy Minh Trung học vườn trường diễn đàn, vậy bộ thượng cũng có người đem video khuôn bắc qua đi. Tuy rằng từ nay về sau trong video, mọi người đều làm mồ xải xử lý, bất quá người sáng suốt vừa thấy liền biết, cái kia ném bút chính là Tống Tâm Di. Rốt cuộc cùng ngày tống tâm di còn ở chính mình ấy bổ chủ trang thượng đã phát một cái tham gia đại hội thể thao mới nhất động thái, còn xứng trương tự chủ mỹ Đồ. Tống thị tập đoàn thiên kim ném bút sự kiện từ đầu đến cuối, quốc dân khuê nữ nhân thiết hoàn toàn sụp đổ. Tống thị thiên kim, con tuổi nhỏ cư nhiên như vậy ngon độc. Ném bút sự kiện, tống thị tập đoàn chưa đáp lại. Chịu ném bút sự kiện ảnh hưởng, tống thị tập đoàn cổ phiếu đại ngã. Video cho hấp thụ ánh sáng ra tới, cùng với ném bút sự kiện phát sinh. duy minh trung học giáo phương không thể tránh tránh cho đã chịu một ít ảnh hưởng liền mấy ngày nay công phu hành chính đối ngoại văn phòng điện thoại đều mau bị đánh bạo hơn nữa đổ ở bên ngoài tưởng tiến hành phỏng vấn phóng viên cũng làm người vô cùng đau đầu cùng với ở dư luận phương diện trường học cũng thu được nhất định áp lực video mới ra tới thời điểm chính như đồng văn kỳ suy đoán trường học đích sắc liên hệ tần thiệu cùng tống ngạn thành hai vị muốn cho hai bên ra trưởng hiệp thương giải quyết chuyện này thuận tiện đem video triệt nhưng mà tần tiên sinh một câu Ta cảm thấy nữ nhi của ta làm như vậy không có gì vấn đề liền tướng tá trưởng cấp độ trở về. Bất quá, mặt sau tần tiên sinh nhưng thật ra rất phúc hậu, không làm giáo phương chịu liên lụy. Tần tiên sinh cũng không biết là dùng cái gì thủ đoạn, ở dư luận phương diện trực tiếp đem duy minh trung học từ bên trong cấp hái được ra tới, trên mạng có người mang tống tâm gì, mang tống thị, cũng có người nói tần, tống hai nhà vốn dĩ liền không đối phó. Tóm lại nói cái gì đều có, nhưng thật ra không lại nói trường học không phải. Chương 63 gấp không chờ nổi Tống ra, Tống Tâm Di đã suốt một vòng không có đi xuất ra môn Hiện tại không chỉ có là trường học Cơ hồ toàn võng người đều đang mắng nàng Nói nàng ác độc, nói nàng là bạch liên hoa trả xanh kỹ nữ Chỉ cần Tống Tâm Di vừa ra khỏi cửa Sẽ có phóng viên đổ ở nàng cửa, xe bên ngoài Thậm chí còn có một ít nàng đã từng phèn Trong đó tương đối cực đoan một ít người ở ném bút sự kiện lúc sau tuyên bố muốn trả thù nàng Tống Tâm Di căn bản không dám ra cửa Càng không dám nhìn tới trên mạng những cái đó ngôn luận Mụ mụ, ta phải làm sao bây giờ à Ta rất sợ hai tống tâm di nhào vào lâm du trong lòng ngực khóc lóc kể lể nói Ném ra kia chi bút hoàn toàn là nàng xúc động cử chỉ Ngày đó chạy xong đệ nhất đồng lúc sau Tống tâm di chỉ là cùng đại gia giống nhau muốn đi trung điểm trực tiếp xem cuối cùng thi đấu kết quả Nhưng mà, đương tống tâm di nhìn đến tô bối xếp hạng đệ nhất danh hướng vạch đích lao tới lại đây một khắc Cho tới nay nội tâm động lại đối tô bối bất mãn cùng hận ý cùng với khó có thể bỏ qua ghen ghét lập tức tất cả đều bừng lên nàng cầm bên cạnh một cái ghi điểm viên trợ lý bút ở tất cả mọi người không chú ý tới thời điểm lặng lẽ ném hướng về phía đường băng ngay lúc đó tống tâm di không có tưởng quá nhiều chỉ là kia một khắc mãnh liệt ý tưởng không nghĩ làm tô bối lấy đệ nhất mà thôi bút không phải nàng lúc ấy hiện trường người lại nhiều như vậy tống tâm di vốn di cho rằng nàng làm hết thể đều sẽ không có người phát hiện chính là không nghĩ tới cư nhiên có người chụp được kia đoạn video Tống tâm Di cũng không hối hận chính mình sợ làm hết thảy, chỉ là hối hận lúc ấy vì cái gì không có lại cẩn thận một chút, đồng thời thầm hận cái kia chụp được video người. Lâm Du lúc trước có thể đi lên ảnh hậu chi lộ, dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn, giờ phút này, đối mặt nữ nhi sự tình, nàng còn tính chấn định. Di Di đừng sợ, trong khoảng thời gian này, người trước thanh thản ổn định đã ở nhà, chờ đến phong ba bình ổn liền không có việc gì. Chờ một chút, quá trận trên mạng dư luận cũng liền không có như vậy mãnh liệt. Đến lúc đó lại làm phòng làm việc người cho hấp thụ ánh sáng một ít đại dưa ra tới, thực mau nữ nhi chuyện này liền sẽ bị người phai nhạt. Chỉ là, Duy Minh Trung học Tống Tâm Di là không có khả năng ở tiếp tục đọc đi xuống. Lâm Du ở suy xét, trước đêm nữ Tống Tâm Di đưa đi nước ngoài đào tạo sâu, vừa lúc qua cái mấy năm, lại làm nữ nhi trở về tham gia một ít có đề tài điểm tổng nghệ, hoặc là chụp một ít có ý nghĩa tác phẩm điện ảnh, thực mau Tống Tâm Di liền sẽ lại một lần mà bị đại gia sở thích. Tống Tâm Di rõ ràng bất mãn Lâm Du kế hoạch, như mày nói, còn phải đợi bao lâu? Ta phim truyền hình phải làm sao bây giờ? Lần này ném bút sự kiện, Tống Tâm Di tảng lớn rất phấn chỉ là một phương diện, nguyên bản quả cam tiểu thư cái này lửa lớn, y đã cơ bản xác định tuyển nàng làm nữ chính, nhưng bởi vì chuyện này, nàng không chỉ có muốn đối mặt chính mình fans vứt bỏ, còn muốn đối mặt cái này kịch nam chính ngàn vạn fans thảo phạt. Suy xét đến thị trường danh tiếng vấn đề, đạo diễn tổ đã thông chi Tống Tâm Di hủy bỏ nàng nữ chính người được chọn. Mặt khác còn có mấy cái khách mời tổng nghệ, đã chụp bị đánh mô sải, không chụp toàn bộ thay đổi người. Rõ ràng nàng đã có được như vậy cao nhân khí, rõ ràng nàng Mã Sơn cũng muốn trở thành lửa lớn tiểu hoa, cố tình bởi vì một cái ném bút sự kiện, sở hữu hết thể toàn hủy hoại. Tống tâm di không cam lòng. Mụ mụ, ngươi làm ba bà giúp giúp ta đi. Làm hắn giúp ta đem video xóa. Giúp ta tìm thủy quân. Giúp ta tẩy trắng được không? Tống tâm di vội vàng mà lôi kéo lâm du nói. Lâm Du trầm hạ mặt. Ngươi còn dám nói, ngươi biết chuyện này ngươi ba ba, nhà của chúng ta công ty đã chịu bao lớn liên lụy sao. Tống thị cổ phiếu đã liên tục ngã xuống một vòng, rất nhiều hạng mục cũng bị tuân ra vấn đề không thể không tạm dừng. Tuy rằng, nay trong đó càng nhiều nguyên nhân là tần thiệu ở đối tống thị ra tay. Nhưng không thể nghi ngờ, mấy ngày nay tống ngạn thành đã mau vội đến sức đầu mẹ chán. Cho rằng tống ngạn thành này trong thời gian ngắn không có tìm người khống bình, không có ý đồ xóa bỏ video sau đó tẩy trắng. Nhưng vấn đề là tần thị không đáp ứng, hơn nữa tần thị chen ép chi tàn nhẫn, căn bản không cho bọn họ tống thị chút nào thở dốc cơ hội. Tống tâm di còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Lâm Du mặt lạnh quát lớn ở, hảo, ngươi cho ta về phòng đi hảo hảo tỉnh lại. Không cần lại tưởng như vậy nhiều. Đồng thời, Lâm Du thầm nghĩ, nếu chuyện này lại như vậy phát triển đi xuống, xem ra nhà bọn họ là không tránh được muốn đi một chuyến kim hy huyển, hai cái lao nhân nơi đó. Bên kia, tần thị. tần tiên sinh đang ở chính mình trong văn phòng đối diện ngồi nguyên thái châu đáo chủ tịch cũng chính là lý mạng nhi phụ thân lý hoành hạo phi thường cảm tạ tần tiên sinh có thể cho nguyên thái châu đáo châu đáo cơ hội này lý hoành hạo nói trên mặt khó nén kích động làm giao ra cái kia video tần tiên sinh sở hứa hẹn một điều kiện lý hoành hạo nhưng thật ra không có công phu sư tử ngoạn chỉ đưa ra một cái còn tính bổn phận thỉnh cầu đó chính là tiến vào tần thị tổng hợp thể hạng mục châu đáo hợp tác thương lựa chọn lý hoành hạo mới vừa về nước Căn cơ không xong, vốn dĩ lấy nguyên thái châu đáo thực lực căn bản không có khả năng trở thành tần thị hợp tác thương gia, cho dù bị tuyển cũng không có khả năng. Lúc này đây, tần tiên sinh cho hắn cơ hội này, không thể nghi ngờ là cho hắn một cái đứng vững góc chân, mở ra thị trường cơ hội. Tần tiên sinh nhàn nhạt mà nhìn Lý Hoành Hạo liếc mắt một cái, nói, không cần phải nói càng tạ, hợp lý điều kiện trao đổi mà thôi. Lý Hoành Hạo, vẫn là muốn cảm ơn, tần tiên sinh xin yên tâm, nguyên thái châu đáo nhất định sẽ không làm tần tiên sinh thất vọng. Vì tỏ vẻ cảm tạ, ta cùng nhà ta người tính toán chuẩn bị một đốn bữa tối mở tiệc chiêu đãi tần tiên sinh, không biết tần tiên sinh ngài hay không nguyện ý hãnh diện. Lý Hoành Hạo nói lời này khi, ngực đều ở đổ mồ hôi. Tần tiên sinh là cái gì thân phận người, hắn mời tần tiên sinh đến nhà hắn đi làm khách, này nói như thế nào đều không đứng được chân. Tần thiệu đỉnh mày hơi trọn, trầm giọng nói, xin lỗi, không rảnh. Nghe vậy, Lý Hoành Hạo mặt lộ vẻ tối nghĩa, nghĩ đến thê tử yêu cầu. đành phải lại căng ra đầu đối tần tiên sinh nói lời nói thật hướng tần tiên sinh phát ra như vậy mời thật là quá đường đột trên thực tế là thê tử của ta tưởng cùng tần tiên sinh ngài thấy một mặt thê tử nói cho hắn muốn gặp tô bối người nhà hoặc là phụ thân nói là cùng quá khứ của nàng có quan hệ tô mân tuy rằng không có hoàn toàn hướng lý hoành hạo thẳng thắn nhưng hắn lựa chọn duy trì thê tử quyết định nhưng mà nghe được lý hoành hạo nói tần tiên sinh lại là sắc mặt lạnh lùng không thấy này lý hoành hạo sửng sốt lại nói ta thê tử kêu Tô Mân, không biết tần tiên sinh hay không có ấn tượng tần thiệu không quen biết lý hoành hạo còn muốn nói cái gì lại bị tần thiệu đánh gãy chân đức Tiến khách nghe tiếng chân đức tiến bảo lý tổng thỉnh đi hai người rời khỏi sau tần tiên sinh ở trong văn phòng lâm vào trầm mặc hắn có thể tra được hội thể thao thượng tiểu phóng viên là lý mạn nhi tra được lý mạn nhi phụ thân tự nhiên cũng có thể tra được lý mạn nhi mẫu thân là ai cũng có thể tra được đối phương đủ loại quá vãng tỷ như đã từng là cùng lâm du cùng tổ hợp xuất đạo nữ minh tinh tỷ như cùng lâm du tống ngạn thành nhân đoán lại tỷ như ở hồng tinh huyện ở nông thôn sinh hạ một đôi long phượng thai lúc sau vội vàng xuất ngoại vốn dĩ lúc trước chính là tống ngạn thành bảo chế một hồi âm như mới có tiểu bảo cùng tiểu bối hai đứa nhỏ ra đời đối với hai đứa nhỏ mẹ đẻ tô mân nữ nhân này tần thiệu không quen biết tự nhiên không có bất luận cái gì cảm xúc bất luận cái gì hảo hoặc hư đánh giá chỉ là xuất phát từ đối hai đứa nhỏ bảo hộ cũng hảo Vẫn là xuất phát từ chính hắn đấy lòng tư tâm cũng thế, tần thiệu không nghĩ làm trong nhà hai đứa nhỏ cùng tô mân có cái gì tiếp xúc. Tiểu bối cùng tiểu bảo, có hắn cái này ba ba là đủ rồi. Đây là tần tiên sinh tư tâm. Bên kia, tô bối đối với tần tiên sinh trong lòng sóng gió mãnh liệt không biết gì, lúc này nàng đang ở trong nhà làm hồng khách đại tái trận chung kết trước cuối cùng chuẩn bị. ngươi có phải hay không thực khẩn trương? Tô tiểu bảo nhìn tô bối hỏi, nơi nào, ta một chút đều không khẩn trương. Tô bối theo bản năng mà phản bác nói. Tô tiểu bảo, vậy ngươi hoảng cái gì? Hai người chi gian trạng thái vẫn luôn thực kỳ diệu. Đại khái là ở bên nhau sinh hoạt lâu rồi, tô tiểu bảo cùng tô bối hai người cảm xúc thực dễ dàng đã chịu đối phương ảnh hưởng, cho dù là một chút rất nhỏ cảm xúc, một người khác cũng có thể cảm giác được. Tựa như hiện tại, tô tiểu bảo liền cảm giác rất hoảng hốt, mà loại này cảm xúc rõ ràng nguyên với tô bối. Nói, tô tiểu bảo lại giơ tay chọc chọc tô bối chót mũi, ngươi nơi này trường đầu, đầu. t đau. Tô bối lấy rất tô tiểu bảo tay, che lại cho núi Cái này đậu đậu nàng buổi sáng lên thời điểm phát hiện, vốn dĩ tô bối tưởng gần nhất thượng hỏa. Chẳng lẽ nói thật là bởi vì khẩn trương? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vốn dĩ đối với thi đấu tô bối cũng không tính khẩn trương, chính là tưởng tượng đến tần tiên sinh cũng sẽ chú ý chính mình thi đấu. Tô bối không lý do mà liền khẩn trương lên, sợ thành tích không tốt ở tần tiểu trước mặt mất mặt. Tô tiểu bảo rũ xuống con ngươi. Tự hồ thật sự ở nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, sau đó hỏi tô bối, ngươi có nghị uống trà sữa? Tô bối, tưởng. Cùng tô bối khẩn trương bất đồng, bên kia, đồng dạng là muốn thi đấu từ dương, dương. Giờ phút này cả người liền cùng tiêm máu gà dường như. Một bên từ gia đại ca nhìn không được, ta nói từ dương dương, ngươi ngày này ăn hương phấn tề vẫn là sao mà. Cả ngày nhảy nhót lung tung làm cái gì? Ngươi liền không thể ngừng nghỉ một lát. Từ dương dương, đại ca. Ta đang ở đem ta dạy lấy ra tới đâu? Từ thế duy, lấy dạy làm gì? Ngày mai ngươi tính toán dùng chân thi đấu? Không phải, hắc hắc, nói, từ dương dương lại cười ngây ngô hai tiếng, giải thích nói, ngày mai không phải liền phải nhìn thấy quy thần sao? Ta đang ở cân nhắc cho ta quy thần đưa cái gì lễ gặp mặt vật đâu? Cờ còn có vờ vờ vờ vờ chính là hắn thần tượng. Từ lao ca quay ngựa lúc sau, vờ vờ vờ vờ liền không xem như hắn thần tượng, bất quá cờ thần như cũ vẫn là... Hắn cảm nhận chung nhất sùng bái đại lão. Không gì sánh nổi. Ta chuẩn bị đem ta chân quý giày chơi bóng đưa cho quy thần. Nói, từ dương dương tìm ra một đôi tương đương tao bao à gì, hỏi từ thế duy, lão ca, ngươi xem này song như thế nào. Đây chính là ta sở hữu cất chứa no một, hạ lượng chung hạ lượng. Hoặc là này xong cũng không tồi, lúc trước ta dạng sáng hai điểm đi xếp hàng mới cấp được. Từ thế duy, ha ha. Từ dương dương, liền một đôi giày chơi bóng có phải hay không có vẻ quá đơn bạc à. nếu không ta lại đem ta trần quý 23 mươi hào đồng phục còn có chiêm hoàng thân bút ký tên bóng rổ cũng đưa cho quy thần đi từ dương dương hắc hắc quy thần khẳng định sẽ thích từ thế duy không quy bảo nàng sẽ không thích nhìn mắt nhà mình não tàn lão đệ từ thế duy thiện lương hỏi một câu ngươi xác định muốn đem này đó đưa cho quy bảo từ dương dương đương nhiên quá kích động hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến quy thần từ thế duy hắn cũng gấp không chờ nổi Gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút nhà mình lao đệ ôm hắn a di bóng, rổ, đồng phục, nhìn thấy cờ bản tôn thời điểm sẽ là cái gì biểu tình. Chương 64-1, 16 trận chung kết. Uống trà sữa nhất thời sảng. Một ly nạp liệu bắt lớn kem trà sữa uống xong, tô bối bụng đột nhiên một trận con đau. Ban đầu tô bối còn tưởng rằng chỉ là bình thường đau bụng, lúc sau mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng cư nhiên là tới nghỉ lễ. Ở dị thế thời điểm tô bối trường đến 18 tuổi, từng có phương diện này kinh nghiệm. Chỉ là cái kia thân thể trạng hướng không tốt lắm, tô bối là mau đến 18 tuổi thời điểm mới đến nghỉ lễ. Cho nên, trở lại thân thể của mình, tô bối tạm thời còn không có suy xét đến vấn đề này. Không nghĩ tới cư nhiên hiện tại liền tới rồi. Tô bối đau đến xúc ở trên giường, phân thần thầm nghĩ, cho nên nói, nàng là bởi vì ăn ngon, thân thích tới cũng sớm sao. Lúc này, tô tiểu bảo đang ở trong phòng của mình soát ô lim đột nhiên nhận được tô bối đánh lại đây điện thoại, một trận mặt danh. Liên ở cách vách chính mình trong nhà, tô bối cư nhiên cho hắn gọi điện thoại. Âm thầm phun tào một câu, tô tiểu bảo vẫn là chuyển được điện thoại. Điện thoại kia đầu chuyển đến tô bối thanh âm, tiểu bảo. Tô tiểu bảo sửng suốt, ngươi làm sao vậy? Tô bối thanh âm nghe tới không đúng lắm. Tô bối, ngươi nhanh lên lại đây. Tô tiểu bảo. dây tiếp theo, không ngừng là trong điện thoại, cách cửa phòng tô tiểu bảo đều nghe được tô bối kêu hắn thanh âm. Ta tới. Tìm dép lê không cần thời gian sau. Tô tiểu bảo đi vào tô bối phòng, liền nhìn đến giờ phút này tô bối cuộn chân, xúc ở trên giường một cái rất nhỏ góc, cứng đờ mà vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, mày nhăn đến lao cao. Thấy thế, tô tiểu bảo hoảng hốt. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đau bụng. Tô bối gật đầu, lại lắc đầu. Tô tiểu bảo, ta gọi điện thoại thỉnh bác sĩ lại đây. Đừng. Tô bối ngăn cản tô tiểu bảo, ta không bệnh. Tô tiểu bảo thật sâu nhăn lại mi. Ngươi như vậy rõ ràng chính là không thoải mái. Không phải, ta đây là bình thường, chính là tô bối mặt lộ vẻ dối rắm Cùng ngươi nói không rõ. Nói, tô bối đột nhiên kéo lại tô tiểu bảo tay, hai mắt đáng thương hề hề mà nhìn đối phương. Tô tiểu bảo, ngươi giúp ta đi mua điểm đồ vật được không? Tô bối dùng rất nhiều biện pháp, làm tô tiểu bảo minh bạch, nàng muốn mua cái gì? Ta hiện tại đi, ngươi từ từ. Bằng không làm sao bây giờ, chẳng lẽ làm tô bối tìm chạy chân? Tô bối, chờ hạ. Ngươi biết muốn mua cái gì sao? Tô tiểu bảo, ngươi không phải nói sao, muốn mua cái kia cái gì? Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi hỏa một cái đồ. Không hỏa một cái, tô bối cảm thấy tô tiểu bảo khả năng sẽ bị trên kệ để hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm lộng điên. Tô bối nhảy ra giấy bút, cấp tô tiểu bảo vẽ một cái, hơn nữa đem chính mình yêu cầu phân loại viết đi lên. Tô tiểu bảo, epsilon ít phì ba. Tô bối, cái gì epsilon? Không phải chính ngươi hỏa sao? Này! Tô Tiểu Bảo chỉ vào trên bản vẽ cái kia trái lại ba vẻ mặt nghiêm túc mà nói, kia không phải hẹp xi lòn. đó là một đôi tiểu cánh. Ngươi này họa đến nơi nào giống cánh? Tô Tiểu Bảo phun tảo, nô, no, ngươi không cần cùng ta nói chuyện. Tô Bối ôm bụng, nói, ngươi nhanh lên đi, thật sự tìm không thấy liền đem đồ cấp nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ đi. Siêu thị. Tô Tiểu Bảo cầm Tô Bối kia trương chịu tượng họa, đứng ở mấy đại mặt kệ để hàng trước lâm vào mê mang, lấy hắn chỉ số thông minh. lăng là nửa ngày không tìm được tô bối muốn chính là cái nào một bên nhân viên cửa hàng nhìn không được lại đây hỗ trợ tiểu soái ca người muốn bắt chính là trên giấy loại này sao nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ tiếp nhận tô tiểu bảo di động kia tờ giấy lúc này tô bối cấp tô tiểu bảo phát tới tin tức là hai chương hình ảnh nàng ở mũ bảo thượng tìm được cùng khoản thương phẩm chụp hình kết quả không đợi tô tiểu bảo đem điện thoại đưa qua đi vị kia nhân viên cửa hàng cầm tô bối họa đồ nháy mắt đã hiểu muốn mua chính là phỉ a Ta nhìn xem, hẳn là này hai khoản. Nhân viên cửa hàng chuẩn xác nhanh nhẹn mà từ trên kệ để hàng gỡ xuống tô đối muốn đồ vật đưa cho tô tiểu bảo. Tô tiểu bảo, rốt cuộc làm sao thấy được là một kiện đồ vật. Tô tiểu bảo tiếp nhận đồ vật, trầm giọng chiều đối phương nói thanh cảm ơn, túi đầu bước nhanh đi quay thu ngân. Tô tiểu bảo rời đi sau, một cái khác nhân viên cửa hàng vẻ mặt bắt quái mà thò qua tới. Vừa rồi cái kia tiểu nam sinh hảo xoáy A, chẳng lẽ là giúp hắn bạn gái ra tới mua. Khả năng đi. lỗ thai đều đỏ còn thẹn thùng hắc hắc hảo đáng yêu cười trộm người nọ lại nói bất quá xem cái tia tiểu soái ca tuổi hẳn là không lớn cư nhiên đều có bạn gái làm chúng ta loại này lớn tuổi độc thân cầu sao mà chịu nổi thôi đi đừng bắt quái chạy nhanh đi đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đi ngươi tô tiểu bảo trở lại cảnh viên thời điểm không khéo vừa lúc đụng phải từ công ty trở về tần tiên sinh nhìn đến tô tiểu bảo ôm ấp đồ vật vội vàng trở về tần tiên sinh nhăn lại mày mở miệng hỏi Đi ra ngoài mua cái gì? Không có gì. Tô Tiểu Bảo không muốn nhiều lời. Tân Thiệu, kia trong quần áo chính là cái gì? Tô Tiểu Bảo, đều nói không có gì. Tân Thiệu, lại là trà sữa. Thường một lần Tô Tiểu Bảo liền ở hắn mí mắt phía dưới đại buổi tối chạy tới cấp tô đối mua trà sữa, dùng vẫn là hắn cấp tạp, nhìn đến cái kia ở 20 tiệm trà sữa tiêu phí ký lục, tần tiền sinh nơi nào sẽ không biết Tô Tiểu Bảo này đó động tác nhỏ. Chỉ là, hai tử ngẫu nhiên phóng túng một chút cũng không quan hệ. Cho nên tần tiên sinh mới không gạch trần. Lúc này đây tiểu tử này không soát hán tạp, chỉ là trong quần áo cất giấu đồ vật động tác cùng ngày đó không có sai biệt. Tô tiểu bảo ở dưới lầu cùng tần tiên sinh hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà rằng co hồi lâu. Thằng đến tô bối tin tức phát lại đây, tô tiểu bảo, ngươi đến chỗ nào rồi? Đều nói không phải trà sữa, ngươi tin hay không tùy thích. Tô tiểu bảo dỗi tần thiệu một câu, trực tiếp ôm đồ vật chạy lên lầu. Tô tiểu bảo chạy đi một cái trước mắt. Tần tiên sinh xảo bất xảo mà vẫn là nhìn thấy tô tiểu bảo trong lòng ngực chính là thứ gì? Cái này đến phiên tần thiệu sửng sốt. Ban đêm, Phúc Ba chiếu tần tiên sinh phân phó cho hắn tặng ly trà đi lên. Tiên sinh, thời gian không còn sớm, còn muốn xử lý công tác sao? Phúc Bá quan tâm hỏi một câu. Tần thiệu, trà chút tư liệu. Tần thiệu chưa nói là cái gì tư liệu, bất quá Phúc Bá đem trà đưa quá khứ thời điểm, vẫn là không cẩn thận ngắm tới rồi liếc mắt một cái tần tiên sinh trên máy tính chính biểu hiện nội dung. Phúc bá sửng sốt, tiên sinh đây là đang xem nữ hải sinh lý phương diện tri thức. Phúc bá thực mau liên hệ tới rồi tần tiên sinh xem này đó nguyên nhân, tiên sinh đây là vì tiểu bối. Tần thiệu gật đầu. Trong nhà đều là nam nhân, cũng không có nữ nhân, rất nhiều phương diện đích sắc vô pháp chiếu cố đến tiểu bối. Phúc bá than. Khẩu khí, cảm khái nói. Hắn suy nghĩ hay không đề nghị tiên sinh mướn một cái bảo mẫu, trường kỳ ở tại trong nhà cái loại này. Phúc bá hoàn toàn không biết, nghe được hắn nói. Tần thiệu giờ phút này trong đầu hoàn toàn là mặt khác một phương ý tưởng. Hắn đích xác có thể cung cấp cấp hai đứa nhỏ ưu việt sinh hoạt, trưởng thành cùng học tập hoàn cảnh. Chỉ là, có một số việc thật là hắn làm phụ thân, vô pháp thay thế mâu thân nhân vật cấp tiểu bối. Nghĩ đến này, tần tiên sinh sắc mặt thâm trầm, trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Lần đầu tiên sinh Lý Kỳ, hơn nữa phía trước lại uống lên một bát lớn kem trà sữa. Lúc này, tô bối xúc ở trên giường dị thường khó chịu, cả người rét run. Hơn nữa bụng từng đợt đau đớn cũng làm tô bối muốn ngủ đều ngủ không được. Lúc này, môn bị gó vang. Ngủ là tần tiên sinh thanh âm. Còn không có. Tần tiên sinh đẩy cửa tiến vào trong tay còn cầm cái cái ly, cùng với một bao đồ vật. Tần thiệu tiến vào liền nhìn đến tô bối cuộn tròn ở trên giường một góc, chỉ lộ nửa cái đầu ra tới. Đem cái này uống lên. ân Cái gì? Cái gì thuốc pha nước uống hạt sao? Nhìn tần thiệu trong tay kia ly hồng màu nâu đồ vật. Tô bối âm thầm suy đoán nói, đang do dự suy nghĩ nói cho tần thiệu nàng không phải sinh bệnh. Tiếp nhận cái ly, từ ly vách tường lộ ra độ ấm truyền tới lạnh lẽo lòng bàn tay, làm tô bối cảm thấy dị thường thoải mái. Để sát vào cái ly, tô bối chỉ nghe tới rồi một cổ đường hương vị. Nhấp một ngụm, tô bối chỉ uống đến ngọt ngào hương vị, cũng không có mặt khác dược vật hương vị. Đây là nước đường. Tô bối hai tròng mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn về phía tần tiên sinh. Tần thiệu gật đầu, sấn nhiệt uống sạch. Ân. Hảo. Một ly nhiệt nhiệt đường đỏ dưới nước bụng, làm tô bối nháy mắt cảm thấy ấm áp, thoải mái không ít. Hảo. Tần Thiệu hỏi. Ân, Tô bối gật gật đầu, đem cái ly đưa cho Tần Thiệu, cả người lại lùi về tới rồi trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Tô bối lúc này không quá dám xem Tần Tiên Sinh, vì thế rũ con ngươi nhỏ rộng mà nói câu, cảm ơn ba ba. Mặt khác, cái này ngươi có thể dùng. Tần Tiên Sinh đem trong tay kia bao đồ vật cho Tô bối, sau đó rời khỏi phòng. Tô bối đánh tới túi, bên trong là mấy bao ấm bảo bảo. Hiện tại này đó ở tô bối trong mắt, quả thực chính là tục mệnh thuốc dán. Tần thiệu xuống lầu lại pha hồ trà, nhìn mấy phân văn kiện. Vãn chút thời điểm, tần tiên sinh đi lên lại đến tô bối cửa phòng nhìn mắt, xác định tô bối ngủ rồi, lúc này mới rời đi. Cứ việc đầu một ngày đau đến chết đi sống lại, chờ tới rồi ngày hôm sau, tô bối vẫn là mãn huyết sống lại. Hôm nay là hồng khách đại tái trận chung kết ngày đầu tiên, tuy rằng bọn họ thi đấu xếp hạng buổi chiều. Bất quá, tô bối vẫn là dậy thật sớm bắt đầu làm trước khi thi đấu chuẩn bị. Lần này tổng cộng có 32 cái đoàn đội, 120 mấy cái người dự thi tiến vào trận chung kết. Trận chung kết vòng thứ nhất, 1, 16 trận chung kết, 32 cái đội ngũ thông qua tùy cơ rút thăm quyết định đối thủ, hai hai tiến hành tỏ cờ. Rút thăm kết quả là ngày hôm qua ra tới, bọn họ đối thủ là một cái bốn người tổ, không có phi thường lợi hại đại sư tồn tại, bất quá đối phương bốn người thực lực thực cân đối, hơn nữa phối hợp rất có ăn ý. Từ thế duy làm một phần kỹ càng tỉ mỉ đối thủ phân tích truyền cho tô bối. Vơ vơ vơ vơ, đối thủ này không tính quá khó làm, ngươi đại khái xem bọn hắn con đường hiểu biết một chút là được. Vơ vơ vơ vơ, đừng khẩn trương, chúng ta có thể thắng. Vơ, ân. Vơ vơ vơ vơ, đúng rồi, ngươi tới thời điểm có thể mang cái trống không dương hành lý tới. Vơ, vì cái gì? Vơ vơ vơ vơ, từ dương dương cho ngươi vơ vét một đống lễ vật, ha ha ha. Tô bối từ từ ra đại ca trong giọng nói nghe ra nồng đậm vui sướng khi người gặp họa đã chịu đối phương ảnh hưởng, tô bối cũng có chút chờ mong buổi chiều từ dương dương nhìn đến chính mình thời điểm biểu tình. Buổi chiều, Tần Tiên Sinh mang theo tô bối, cùng với làm đặc mời người xem tham dự tô tiểu bảo cùng đi một 16 trận chung kết, tô bối bọn họ thi đấu phân sân thi đấu. Biết Tần Tiên Sinh muốn tới, Đại tái tổ ủy hội sáng sớm liền an bài người lại đây tiếp đãi. Lưu bằng là lần này trận chung kết người tổng phụ trách, đồng thời, cũng là hôm nay tới đặc biệt tiếp đãi tần tiên sinh người. Nhìn đến tần tiên sinh, lưu bằng trên mặt như cũ treo tràn đầy huyền huyễn. Trận chung kết là hiện trường thực chiến tái, trước khi thi đấu, tổ ủy hội người chuyên môn đối tiến vào trận chung kết sở hữu người dự thi báo danh tin tức tiến hành rồi một lần phúc thẩm. Vì thế bọn họ ngạc nhiên phát hiện tần tiên sinh đăng ký tin tức thế nhưng cũng thế nhưng có mặt. Giống nhau người dự thi còn chưa tính, tần tiên sinh cư nhiên sẽ là cái kia nhất như bức của thần. Cho nên vấn đề tới Tần thị tập đoàn chủ tịch đến tột cùng là như thế nào làm được, một cái ở trên thương trường ngoài phong một cõi đại lao, tư nhiên ở công nghệ thông tin an toàn phương diện tạo nghệ cũng có thể như vậy cao. Lưu bằng tỏ vẻ, thế giới này quá điên cuồng. Hơn nữa rất muốn hỏi một chút, tần tiên sinh ngày hôm nay là làm kim chủ 33 tới xem thi đấu, vẫn là làm đại thần cờ tới thi đấu. Tần tiên sinh, bên này là phong nghỉ, sau đó thi đấu đem ở hai điểm đúng giờ bắt đầu, bên kia chính là đối đài chiến đấu, yêu cầu nói. tần tiên sinh ngài có thể trước tiến hành thiết bị thí nghiệm nghe vậy tần thiệu minh bạch lưu bằng ý tứ nhàn nhạt, nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái giải thích nói tham gia thi đấu chính là ta nữ nhi ta tin tức chỉ là làm người giám hộ bị nàng dùng để báo danh lưu bằng nhớ không lầm nói phía trước tần thị tuyên bố người thừa kế tin tức chung tần tiên sinh nữ nhi chỉ có 14 tuổi đi lưu bằng kinh ngạc mà nhìn về phía bên cạnh tư tiến vào liền vẫn luôn ngoan ngoãn mà đi theo tần tiên sinh bên cạnh tô bối không có nhất điên cuồng chỉ có càng điên cuồng như vậy xinh đẹp một nữ hài tử nhìn qua khả khả ái ái lưu bằng là ở vô pháp đem nàng cùng đại tái trung vô cùng hung tàn cờ thần họa thượng đẳng hảo xin hỏi ta hiện tại liền có thể hãy đi trước tiến hành thiết bị thí nghiệm sao tô bối nhìn về phía lưu bằng hỏi có thể ngươi nga không phải ngài xin cứ tự nhiên tô bối thượng nói đối sân ga thượng một trận bùn bùn hoa lệ thao tác hoàn toàn làm ở đây người tin nàng chính là cờ tô bối xác định thiết bị cũng không có vấn đề gì Đang chuẩn bị rời đi, đây là từ Dương Dương tùy tiện thanh âm từ vào bản thông đạo truyền tiến vào. Bọn họ nói ta quy thần đã tới. Là thật vậy chăng? Em à, hảo kích động, ta quy thần ở đâu sáu mươi 65 quy thần. Từ nhân viên công tác nơi đó nghe nói cờ thần đang ở thi đấu khu tiến hành thiết bị thí nghiệm, từ Dương Dương xảy bước mà hướng tới thi đấu quá chạy qua đi, trên mặt mang theo fans thấy thần tượng giống nhau kích động. Nhưng mà, chờ từ Dương Dương chạy đến thi đấu khu thời điểm, chưa thấy được hắn quy thần. Cũng chưa thấy được những người khác, nhưng thật ra gặp được một cái hắn hoàn toàn không tưởng được người. Tô, tô bối. Nhìn cách đó không xa thiếu nữ, từ dương dương xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không có nhận sai người. Người, người sao ở chỗ này? Nơi này lại không phải trường học, lại không phải thư viện, vì cái gì hắn sẽ ở chính mình sắp thi đấu địa phương nhìn đến tô bối. Tô bối ngẩng đầu nhìn về phía từ dương dương, nén cười, đang muốn nói cho đối phương chính mình là tới thi đấu. Kết quả liền thấy từ dương dương dùng một bộ ta đã hiểu biểu tình, tự cố nói, ngươi là tới xem thi đấu đúng hay không. Nghe nói lần này hồng khách đại tái trận chung kết tần thị là lớn nhất kim chủ ba ba, tô bối khẳng định là xem hắn ngày hôm qua ở trong đàn cùng đoàn người nói chính mình hôm nay muốn thi đấu, cho nên riêng khai cửa sau tới cấp hắn cố lên. Không sai, sự thật khẳng định chính là như vậy. Từ dương dương ở trong đầu mới vừa tìm được rồi một cái hợp lý nhất lý do, liền nghe tô bối nói, ta là tới tham gia thi đấu. Từ dương dương, cái gì? Ngươi, thi đấu. Cái gì thi đấu? Tô bối, ngươi có phải hay không lầm địa phương, hôm nay nơi này là hồng khách đại tái thi đấu chẳng quán. Từ dương dương hảo tâm hướng tô bối giải thích nói, còn thuận tiện lại nhìn mắt trên đài đã đáp tốt thi đấu thiết bị, xác nhận không phải chính hắn tính sai địa phương. Tô bối, rốt cuộc vào lúc này, từ ra đại ca từ từ dương dương mặt sau đi tới, bang một cái tát chụp tới rồi từ dương dương cái hót thượng, một cái tát đi xuống. Từ dương dương thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Lão ca, ngươi chụp ta làm gì? Từ thế duy, ngươi cái cục lốc, nàng chính là cờ, nàng không ở nơi này thi đấu ở đâu. Từ dương dương, ngươi ngươi ngươi, ngươi nói gì? Hắn vừa rồi giống như xuất hiện ảo giác, nghe được Lão ca nói tô bối là cờ. Nhìn nhà mình hố hóa lao đệ cầm đều mau rất trên mặt đất biểu tình, từ thế duy nội tâm đã mau cười điên rồi. Bất quá, trên mặt, từ thế duy vẫn là duy trì một bộ chính thức bình tĩnh. khinh bỉ nhìn từ dương dương nói ta nói ngươi là cái cục lốc từ thế duy đệ lại từ dương dương đầu đi tới tô bối trước mặt tới xem trọng trước mắt cái này chính là ngươi cờ thần mau chào hỏi tô bối chủ động hướng tới từ dương dương cười cười nói dương soái ngươi hảo ta là cờ chuyện này không có khả năng từ dương dương trố mắt mấy giây lúc sau buộc phát ra một tiếng kinh hô từ dương dương không không không này tuyệt đối không có khả năng Hán tình nguyện tin tưởng bảo ca là cái học cha, hiên ca là cong, cũng không dám tin tưởng tô bối sẽ lạc ở. Thấy từ dương dương như cũ không tin, tô bối dứt khoát bước lên nói chuyện phiếm phần mềm, dùng cơ hào ở trong đàn hiện trường đã phát trường tự chụp đi lên. Từ dương dương, từ dương dương lúc này tin, hơn nữa đang ở hoài nghi nhân sinh, khả khả ai ai tô bối, như bức rầm rầm quy thần, cư nhiên sẽ là cùng cá nhân. Này so với lúc trước từ Dương Dương biết vờ vờ vờ vờ chính là nhà mình đại ca thời điểm còn muốn cho người hoài nghi nhân sinh. Tô, a không phải, Quy. Là ta, Tô bối theo tiếng, lại nén cười hỏi từ Dương Dương, ngươi có phải hay không trả lại cho ta mang theo lễ vật? Ai, kia gì, tính, xem như đi. từ Dương Dương hiện tại hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Chắc không được hắn ngày hôm qua nói cho Quy thần chuẩn bị lễ vật thời điểm. tổng cảm giác nhà mình lão ca trên mặt tươi cười không như vậy thiện lương, từ thế duy nơi nào là không thiện lương, hắn rõ ràng chính là cố ý, cố ý không nói cho chính mình cờ là ai, làm cho chính mình ở thần tượng trước mặt xấu mặt, nhìn xem vẻ mặt nhuyễn manh tô bối, đang ngấm lại chính mình chuẩn bị những cái đó lễ vật, từ dương dương, tốt, có thể cho ta xem sao? tô bối tò mò hỏi, từ dương dương không lời gì để nói, khẽ cắn môi, vẫn là đem hai tay để hai đại bao túi. cùng với phía sau cặp sách trang đồ vật đem ra một đôi siêu hạn lượng bản aji một kiện 24 hào đồng phục một cái chiêm hoàng ký tên bóng rổ một kiện chân quý bản hoàng mã cầu y một cái diệt bá bao tay cùng với hắn hoa thật dài thời gian mới gom đủ ép một đua xe mô hình tô bối khỏe miệng hơi chịu nàng nghĩ tới ngày hôm qua từ gia đại ca hệ chặt thượng cùng nàng lời nói kia tiểu tử tương đối náo tản vì không cho hắn quá chịu đả kích ngày mai hắn cho ngươi đổ vật ngươi liền ý tứ ý tứ đương rách nát trước nhận lấy đi coi như làm tốt sự. Từ Dương Dương lúc này cũng cảm thấy thực mất mặt. Kia gì, ta không biết ngươi là nữ sinh. Này đó ngươi nếu là không thích nói ăn ngay nói thật liền hảo, không cần cho ta mặt mũi. Cảm ơn ngươi, cái này thoạt nhìn thực khốc. Còn có này đó, Tô Tiểu Bảo hẳn là sẽ thích thích. Tô Bối đúng sự thật nói. Nghe vậy, Từ Dương Dương hai mắt một phát quang. Kia cần thiết ta, này đó đều là ta nhiều năm chân quý. Hắn khẳng định thích. Này đó đều là ta riêng tuyển ra đến mang cho ngươi lễ gặp mặt. Lần này coi như tiện nghi ta bảo ca. Dù sao Tô Tiểu Bảo nói qua hắn cùng Tô Bối là Long Phượng Thai, đồ vật cho Tô Tiểu Bảo cùng cấp Tô Bối là giống nhau. Mới từ phòng nghỉ lại đây Tô Tiểu Bảo vừa lúc nghe được từ dương dương cuối cùng những lời này, đen mặt, tỏ vẻ, cái này tiện nghi hắn căn bản không nghi chiếm. Một đội ba người đều đến đông đủ, lễ vật cũng tặng, cười cũng cười qua, từ gia đại ca thu hồi phía trước vui đùa tâm tư, nghiêm trang mà lôi kéo Tô Bối bắt đầu tiến hành chiến thuật thảo luận. Ta phát người tư liệu ngươi đều xem qua đi. Từ thế duy ngồi xuống, hỏi tô bối. Tô bối gật đầu. Từ thế duy, có cái gì cảm tưởng? Tô bối, không xuất hiện đại sai lầm, thắng hẳn là không thành vấn đề. Hồng khách đại tái cho phép đoàn đội tái nhân số là một đến 5 người. Trận chung kết trước, các chiến đội có thể tiến hành một lần nhân viên điều chỉnh. Không ít chiến đội sẽ lựa chọn đem người bổ tề đến năm vị. Trận chung kết trước, cũng có người đến tô bối bọn họ nơi này tới mao tọa tự đề cử mình. bất quá đều bị bọn họ cấp cự tuyệt. Dùng từ gia đại ca nói tới nói, chính là, người nhiều không nhất định lực lượng đại, có từ dương dương một cái hô hóa là đủ rồi, nếu là lại đến hai cái, không chừng còn không có bị đối thủ co, chính mình trước tức chết rồi. Trong chốc lát thi đấu, tuy rằng là 3VSC4, bất quá, đối diện kia bốn người tổng hợp thực lực đều giống nhau, tô bối có tin tưởng có thể thắng. Đối này, từ thế duy tỏ vẻ tán đồng. Từ thế duy, đối diện bốn người. dựa theo bọn họ dị vãng thói quen a khoai bùn đen chủ phòng chu thiên mới chủ công đánh mặt khác kỳ kỳ đánh tùy cơ a khoai vấn đề không lớn người đến lúc đó xâm lấn chỉ cần nghĩ cách có thể đã lừa gạt bùn đen liền thành nhà mình đại ca cùng tô bối nói chiến thuật dù sao từ dương dương hắn cũng nghe không hiểu lắm thừa dịp lúc này từ dương dương dứt khoát nhảy ra cùng tạ dân hiên mấy người hẹ chặt đàn liêu từ dương dương ta khả năng đang nằm mơ lưu dai ngươi không phải ở thi đấu sao làm cái gì mộng Đỗ nhất Minh, sao? Mơ thấy ngươi đem đối thủ dây. Vì thế thăng thi đấu. Chân Tử An, nghe nói mộng đều là phản. Lưu Giai, vẫn là mơ thấy ngươi trực tiếp lấy quán quân. Từ Dương Dương, không. Cùng ta muốn nói sự so sánh với, các ngươi nói này đó như bạo. Từ Dương Dương, ta thấy đến ta quy thần, các ngươi biết là ai sao. Từ Dương Dương trực tiếp chụp một chương tô bối đang ở cùng từ thế duy cùng nhau thảo luận chiến thuật, hơn nữa tiến hành thiết bị cuối cùng thí nghiệm ảnh chụp. ném tới rồi trong đàn tuy rằng có điểm phản quang quay chụp góc độ cũng không đủ hoàn mỹ bất quá vẫn như cũ có thể tin tưởng nhìn đến ảnh chụp cái kia vẻ mặt nghiêm túc nữ hài đúng là tô bối không thể nghi ngờ lưu giai ngoa tào đỗ nhất minh thuộc trần tử an thiệt hay giả tạ dân hiên tô bối nhìn trong đàn mọi người kinh ngạc trình độ hoàn toàn không ở hàn dưới từ dương dương vừa lòng mà thu hồi di động từ dương dương khuỵu tay đâm đâm bên cạnh tô tiểu bảo nói bảo ca Ngươi liền một chút đều không kinh ngạc sao? Tô Tiểu Bảo, ngươi chỉ phương diện kia. Từ Dương Dương, Tô Bối A, Tô Bối chính là quy thần, ngươi chẳng lẽ không kinh ngạc sao? Bảo ca ngươi không phải chúng ta cái này trong vòng người ngươi khả năng không biết, dừng một chút, Từ Dương Dương lại nói, ta như vậy cùng ngươi nói đi, hiện tại cờ thần ở quốc nội hồng khách vòng danh vọng phi thường cao, cơ bản liền tương đương với là trong trò chơi mặt toàn phục tiền mười vương giả, mươi 23 hảo. Tô Tiểu Bảo nhàn nhạt liếc Từ Dương Dương liếc mắt một cái. vẻ, ta vẫn luôn liền biết. Căn bản không cần kinh ngạc. Từ Dương Dương. Bên kia, Từ Thế Duy đang cùng tô bối phân tích đối phương bùn đen lược điểm, đột nhiên nói lắp. Bởi vì hắn nhìn đến Tần Tiên Sinh cũng vào lúc này đi vào thi đấu trảng. Muốn nói Từ Thế Duy hiện giờ sợ nhất người, không phải nhà mình lao ba láo mẹ, cũng không phải trong trường học đạo sư, mà là quy bảo nàng ba, trước mắt vị này Tần Tiên Sinh. Từ Dương Dương, Tần Thúc Thúc Hảo. Tần Thiệu hướng tới Từ Dương Dương gật gật đầu. Nhìn về phía tô bối bên cạnh từ thế duy, đột nhiên nhăn lại mì, nói sự liền nói là, này tiểu tể tử dựa tô bối như vậy gần là chuyện như thế nào. Từ thế duy yên lặng lao đem hãn, cũng hướng tới tần tiên sinh hỏi hảo, làm phiên tự giới thiệu, tần thúc, tần tiên sinh hảo, ta là từ thế duy, từ dương dương hắn đại ca, cũng là quy ách tô bối lần này đồng đội. Phía trước hắn còn ở giọng nói trong điện thoại kêu lên tần tiên sinh thân ba ba, tuy rằng đó là cái ngoài ý muốn. Chỉ hy vọng tần tiên sinh không nhớ kỹ chuyện này. Từ thế duy trong lòng ám đạo. Tần tiên sinh trí nhớ hảo thật sự, tiểu tử này thượng một lần đại buổi tối gọi điện thoại tới quấy dày nhà mình nữ nhi sự tần tiên sinh nhưng không quên. Nếu không phải lúc sau điều tra đến từ gia đại thiếu gia phẩm hạnh còn tính đoan chính, tần tiên sinh sớm đem cái này tiểu tể tử cấp làm thịt. Nhà mình lao ca ở mặt trên đối mặt tần tiên sinh lang trì, từ dương dương thì tại phía dưới lại đâm đâm tô tiểu bảo. Kìa tần thúc thúc đâu. Cũng sớm liền biết tô bối như vậy như bước sao Tô tiểu bảo Dù sao so ngươi sớm, từ dương dương nội tâm lại lần nữa đã chịu một vạn điểm bạo kích, cảm tình tô bối là ở chuyện này ai đều đã sớm biết, liền hắn một cái tiểu đáng thương vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Thi đấu bắt đầu trước, tô bối thu được một cái lận thiếu chỉ phát tới cố lên tin nhắn. Lận thiếu chỉ, đừng khẩn trương, cứ theo lẽ thường phát huy. G, ta sẽ. Một phần tư trận chung kết trước, vì không ảnh hưởng tuyển thủ bình thường phát huy, sở hữu thi đấu toàn bộ hủy bỏ hiện trường người xem, sửa vì phong bế thức tiến hành Mà thi đấu trong quá trình, cũng chỉ có dự thi hai bên thao tác giao diện sẽ tuyên bố đi ra ngoài, tiến hành công khai phát sóng trực tiếp. Nói cách khác, những người khác chỉ có thể thông qua Internet phát sóng trực tiếp nhìn đến các tuyển thủ thi đấu thời điểm thao tác, thậm chí vô pháp nhìn đến người dự thi bản nhân. Đây là tần tiên sinh làm kim chủ 33 hướng đại tái tổ đưa ra yêu cầu chí nhất. Tần tiên sinh làm như vậy là vì tô bối, tô bối trên mặt thương còn không có hảo toàn, nàng không nghĩ cư như vậy ở đại chúng trước mặt lộ mặt. Chương 66 muốn mụ mụ sao. Hai tổ người dự thi vào chỗ, thi đấu chính thức bắt đầu. Trận chung kết quy tắc cùng thượng một vòng thi đấu cùng loại, chỉ là cung cấp cấp tuyển thủ làm chuẩn bị thời gian càng thiếu, chỉ có 5 phút. Cũng may phía trước tô bối cùng từ thế duy cùng với từ dương dương đã phối hợp đến phi thường thuần thủ. Thi đấu bắt đầu sau, ba người nhanh chóng dựa theo kế hoạch thành lập lên bên ta an toàn phòng ngự hệ thống. Từ thế duy, không sai biệt lắm, dư lại giao cho ta, quy bảo ngươi thượng đi. Tranh thủ 15 phút trong vòng, co đối phương. Tô bối, hảo, ta tận lực. Chi gian ở trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên, thực mau tô bối liền tìm được rồi đối thủ hệ thống nhập khẩu. Tô bối này một đợt tấn manh thao tác xem từ dương dương sừng suốt, vì thế, cũng rốt cuộc hoàn toàn tin hắn bên cạnh nhuyễn manh manh tô bối chính là hắn quy thần sự thật này. Từ dương dương, ngươi lãng gì đâu. Cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm. Từ gia đại ca triều từ dương dương quát, tiểu tử này. như thế nào liền cái vật trang sức trên chân tự giác tính đều không có hảo từ dương dương túng túng lên tiếng thu hồi tâm thần bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương đánh lén bên kia tô bối thực mau mượn dùng đối phương phát ra số liệu tìm đúng đối phương an toàn tường một phen bí ẩn bố trí lúc sau tô bối bắt đầu tưởng đối phương an toàn tường khởi sướng đánh chính diện đối phương a khoai cùng bùn đen chủ phòng biết đối thủ là ai phía trước bọn họ không phải không có nghiên cứu quá cờ công kích tác chiến video chỉ là Chân chính cùng cờ đối thượng thời điểm, đối phương công kích vừa nhanh vừa mạnh vẫn là đại đại ra ngoài này hai người dự đoán. Em đi, quá khủng bố, này tờ mờ không phải ở công kích an toàn tường, đây là ở tản sát dân trong thành A. Nhìn đến phía chính mình an toàn hệ thống cùng thời gian bắn ra hơn an toàn cảnh báo, ta khoai nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, Phun Tào nói. Một bên bùn đen giờ phút này cũng là đầy đầu hãn, cờ lực công kích đại đại vượt qua hắn dự đoán, cho dù hiện tại bọn họ hai đối một, như cũng vô cùng cố hết sức. bên kia đối phương tiến hành công kích cùng đánh lén hai người đối mặt từ thế duy phòng thủ cũng đồng dạng vẻ mặt thái sắc hoàn toàn tìm không thấy xâm nhập khẩu lúc này phía sau căng thẳng kia hai người trong lòng hoảng hốt dứt khoát toàn bộ rút về quyền lợi giữ gìn an toàn tường ngoa tạo quy thần một v bốn tô bối ta tới giúp ngươi mua nước tương tử dương dương chuẩn bị qua đi giúp tô bối còn không có qua đi đã bị từ thế duy cấp giống ở ngươi cái hô hóa đừng qua đi thêm phiền từ dương dương chính là bốn cái nhược kê mà thôi quy bảo có thể thu phục ngươi xem đi người đều lui về từ thế duy cùng từ dương dương bên này hoàn toàn nhẹ nhàng hai người dứt khoát đương nổi lên ăn dưa quần chúng nhìn tô bối bên kia phá thành chính như từ thế duy theo như lời bốn cá nhân mà thôi bên kia riêng là tô bối phía trước bố trí mấy chỗ công kích cũng đã cũng đủ làm đối phương bốn người luôn cuống tay chân vướng đối thủ đồng thời tô bối đã xâm lấn tới rồi đối phương trưởng máy hệ thống giữa bắt đầu tiến hành tin tức bóp méo giờ phút này Dưới này, tần Thiệu cùng Tô Tiểu Bảo phụ tử hai người cũng chính nhìn Tô Bối thi đấu. Tiểu Bối mau thắng. Tô Tiểu Bảo nhìn phát sóng trực tiếp bình thượng số liệu, mở miệng nói. Nói, Tô Tiểu Bảo lại mang theo vài phần đắc ý mà nhìn Tần Tiên sinh liếc mắt một cái, lại treo vẻ mặt cố mà làm biểu tình. Hướng đối phương cái này thường dân giải thích hai câu, nhìn đến kia mấy cái màu đỏ số liệu sao. Đó chính là Tiểu Bối bọn họ phương diện này đại biểu số liệu. Hiện tại cái này biểu hiện kết quả là tiểu bối đã thành công xâm lấn đến phía đối diện đi. Bởi vì tô bối cảm thấy hứng thú, cho nên, tô tiểu bảo cũng hoa chút thời gian ở đối cái này tiến hành rồi học tập. Nghe vậy, tần thiệu chỉ là nhàn nhạt mà liếc bên cạnh vẻ mặt đắc ý tiểu tử liếc mắt một cái, không làm đánh giá. Tuy rằng cũng không hiểu biết Internet an toàn phương diện này chuyên nghiệp tri thức, bất quá tần tiên sinh hiểu được phân tích nhân tâm. Chỉ từ hiện tại hai đội người trạng thái tới xem, tần tiên sinh liền có thể phán đoán. Chỉnh trận thi đấu tiết tấu đều ở Tô Bối khống chế giữa, đến nơi đối phương kia bốn người tắc hoàn toàn xuất phát từ bị động trạng thái. Nhìn trên đài Tô Bối, thần Tiên sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt hiện lên một mặt mới lạ. Tần Thiệu gặp qua Tô Bối rất nhiều mặt, ngoan ngoãn, đáng yêu, quật cường, giảo hoạt. Tô Bối giống như bây giờ, vững vàng bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia mũi nhọn cùng sát khí bộ dáng, Tần Thiệu nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến. Như vậy Tô Bối, kỳ thật cùng hắn rất giống. Như vậy nghĩ, Tần tiên sinh không tự giác mà gợi lên khỏe miệng, trong mắt trồi lên một mặt không lý do kiêu ngạo tới, hắn nữ nhi xa so với hắn suy nghĩ càng thêm kiên cường, cũng càng thêm ưu tú. Thi đấu trên đài, tô bối một trận manh như hổ thao tác, đối phương 4 người thành lập lên an toàn tường nháy mắt bị công phá. Theo màn hình thượng thi đấu kết thúc nhắc nhở bắn ra, tô bối bọn họ này phương hoàn mỹ thủ thắng. Chúng ta thắng, ha ha. Từ Dương Dương trước hết kích động mà trọn lên. vốn định dùng hắn cùng hiên các bọn họ ngày thường chơi bóng rổ thắng lợi thời điểm chúc mừng phương thức tới một cái nhiệt tình va chạm bất quá nhìn tô bối nhu nhu nhược nhược tiểu thân thể nhìn phía dưới lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn tô tiểu bảo lại nhìn mắt bên cạnh đối hắn vẻ mặt ghét bỏ nhà mình lao ca từ dương dương quyết đoán lựa chọn từ bỏ chạy tới cùng đối phương bốn người nhiệt tình mà nắm cái tay cái này không đương tô bối đã muốn chạy tới dưới đài thần tiên sinh cùng tô tiểu bảo trước mặt tô tiểu bảo ta liền nói ngươi có thể thắng kia đương nhiên, tô bối dương giọng nói, lại quay đầu nhìn về phía tần tiên sinh, trên mặt tràn ngập một cái biểu tình, đó chính là, cầu khen ngợi. Rất lợi hại. thần tiên sinh cho tô bối một cái khẳng định đánh giá. Lời nói không nhiều lắm, lại làm tô bối trong lòng một trận nhảy nhót. Trên đường trở về, tần tiên sinh khó được một lần không có cùng hai đứa nhỏ cùng nhau ngồi ở mặt sau, mà là ngồi ở hàng phía trước ghế điều khiển phụ thượng, rũ mắt tựa hồ chính tự hỏi cái gì. Ba ba, tô bối dịch qua đi. bái ở tần tiên sinh ghế dựa chỗ tựa lương thượng. Tần Thiệu, "Ân, ngươi có phải hay không có chuyện gì không cao hứng?" Tô Bối nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng không biết tần tiên sinh giờ phút này nội tâm chính bực bội sự tình, bất quá Tô Bối có thể cảm giác ra đối phương này sẽ làm tâm tình không tốt. Nữ hài mềm mại thanh âm từ bên thai truyền đến, trong đó mang theo vài phần cẩn thận cùng với quan tâm. "Không có gì." Tần tiên sinh trả lời nói. Phía trước chuyển biến, hảo hảo trở về ngồi xong. "Nga, tô bối ngoan ngoãn ngồi trở về trước mắt đích xác có chuyện lệnh tần tiên sinh khó xử nhưng lại không phải hai đứa nhỏ có thể giải quyết thậm chí còn tư tâm hắn không nghĩ làm tiểu bối cùng tiểu bà biết dù sao cũng là lần đầu tiên sinh lý kỳ tô bối về đến nhà ăn qua cơm chiều sau rất sớm liền ngủ Vãn chút thời điểm Thần tiên sinh lại đây giờ phút này tô bối đã ngủ rồi trong phòng còn lộ ra nhu hòa ánh đèn tần tiên sinh than nhẹ một tiếng nhỏ giọng đi vào đi chuẩn bị thế tô bối đóng lại đèn bàn Đứng ở tô bối mép giường, nhìn nữ hài điểm tĩnh mà an ổn ngủ nhan, tần thiệu ánh mắt trở nên nu hòa, đồng thời hơi xuất thần. Tô bối ngũ quan đích sắc cùng hắn cha được tô mân càng giống một ít. Như vậy, những mặt khác đâu? Tần tiên sinh suy tư, giơ tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi tô bối rơi rụng ở gương mặt tóc mái. Đúng lúc này, hình như có cảm giác giống nhau, trong lúc ngủ mơ tô bối rôi tay ôm lấy tần tiên sinh tay, như là ôm mép giường nào đó mao nhung món đồ chơi giống nhau. Đại khái là bị vừa rồi kia một sợi tóc làm cho có chút nữa. tô bối đem vùi đầu ở tần tiên sinh cánh tay thượng, nhẹ nhàng cọ cọ. Nữ nhi này phó ỉ lại bộ dáng lệnh người vui sướng, tần tiên sinh tâm đều đi theo mềm xuống dưới. Lại nhìn tô bối trong chốc lát. Liên ở tần thiệu dùng một cái tay khác thế tô bối cái hảo trăn, chuẩn bị đem chính mình tay rút về tới thời điểm, tô bối tỉnh. Lúc này tô bối vẫn là một bộ mắt buồn ngủ ngông lung trạng thái, hoảng hốt gian hơi hơi mở hai mắt. Tô bối mơ hồ giống như thấy được tần tiên sinh đang ngồi ở nàng mép giường. Ba ba. Vốn dĩ, đối tần thiệu tô bối cũng đã không có cảnh giác, cho nên, giờ phút này nhìn tần tiên sinh ở chính mình bên cạnh, tô bối chỉ là theo bản năng mà sửng sốt một chút, lại không có bị dọa đến. Ngủ đi. Tô bối lắc đầu, nỗ lực mà mở to hai mắt. Thấy rõ ràng trước mắt người thật là tần thiệu lúc sau, tô bối hỏi, ba ba, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Đối mặt nữ nhi dò hỏi. Cùng với mãn nhãn quan tâm ánh mắt, tần tiên sinh vi lăng. Tiểu bối muốn mụ mụ sao? Do dự sau một lát, rốt cuộc tần tiên sinh vẫn là hỏi ra cái này làm hắn do dự hồi lâu vấn đề. Hai ngày này tần tiên sinh ở trên mạng xem một ít tô bối tuổi này nữ hài sinh lý, tâm lý trưởng thành phương diện tư liệu, cũng thấy được một ít mặt khác đồ vật, tỉ như, mẫu thân nhân vật ở hài tử trưởng thành trong quá trình tầm quan trọng. Tần tiên sinh cũng không tính toán đem hai đứa nhỏ nuôi nấng quyền giao cho tô mân, hoặc là cùng đối phương cùng chung. Chỉ là hai từ lớn, đối với chính mình mẹ đẻ, bọn họ hẳn là có cảm kích quyền. Tô bối. Tần tiên sinh lời này, làm tô bối kinh hãi, nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Mụ mụ. Cái này từ đối với tô bối tới nói quá xa lạ, tần tiên sinh đột nhiên nhắc tới cái này từ làm tô bối một trận mặt danh. Tần tiên sinh vừa mới là đang hỏi nàng có nghĩ muốn mụ mụ. Tô bối nhìn về phía tần tiên sinh, mặt lộ vẻ cổ quái. Tần tiên sinh đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn tính toán cho nàng cùng tô tiểu bảo phối trí một cái mẹ kế? Vẫn là nói tần tiên sinh cùng cái gì nữ nhân sinh ra cảm tình, chuẩn bị kết hôn, hiện tại tới trưng cầu một chút bọn họ ý kiến. Vô luận cái nào nguyên nhân đều làm tô bối trong lòng nhất thời khó có thể tiếp thu. Tần thiệu ở trong tiểu thuyết chỉ là một cái nhất định phải phá hôi đại vai ác, ở văn cũng không có nhắc tới tần tiên sinh cảm tình tuyến. Chính là không thể nghi ngờ, nếu không phải năm đó tống ngạn thành thiết kế kia chàng ngoài ý mớn. Nếu nàng không có mang theo tô tiểu bảo đi tìm tới, tần tiên sinh vẫn là một cái soái khí lại có thực lực hoàng kim người đàn ông độc thân. Theo lý thuyết, tần tiên sinh cho dù có một cái tình yêu tuyến, cho dù chuẩn bị cùng một nữ nhân khác kết hôn cũng là thiên kinh địa nghĩa sự, chính là không biết như thế nào, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình ba ba sẽ tới một nữ nhân về nhà, nàng cùng tô tiểu bảo sẽ thêm một cái mẹ kế tô bối trong lòng liền có chút không thoải mái. Có điểm vị khuất, có điểm đổ, còn có điểm không thể nói tới hễ ẩm. Ba ba hai ngày này không cao hứng, chính là bởi vì cái này sao? Bởi vì không biết muốn như thế nào hướng hai đứa nhỏ nói. Nỗ lực gáp xuống trong lòng dâng lên mâu thuẫn cảm xúc, tô bối thấp giọng hỏi tần thiệu. Tần thiệu cũng không nghĩ tới nữ nhi sẽ như vậy mất cảm, gật gật đầu, là một phương diện. Tô bối. Không nghĩ muốn, một chút đều không nghĩ muốn. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ kêu mụ mụ, nàng nhiều nhất kêu đối phương A-di. Đột nhiên, tô bối ở trên giường trở mình. Vì không nghĩ làm tần tiên sinh nhìn đến chính mình Giờ phút này trên mặt khó coi biểu tình Tô bối đem toàn bộ đầu trôn tới rồi trong chăn Tô bối đột nhiên hành động đương tần thiệu sửng sốt Lúc này Trong chăn truyền ra tô bối dầu dĩ thanh âm Ta muốn lại suy xét một chút mươi 67 không có mẹ kế Bởi vì cuối tuần thi đấu cùng với quay ngựa Thứ hai tô bối đến trường học đi học thời điểm Thành công thu hoạch một người tiểu đệ Người này họ từ danh dương dương Quy thần, quy thần ngươi nhưng tính ra Còn không có tiếng khu dạy học, từ dương dương đã vẻ mặt kích động mà tiến đến tô bối trước mặt. Tô bối, ngươi vẫn là kêu tên của ta đi. nghe vậy, từ dương dương quật cường mà lắc đầu, không được, kêu tên nhiều mới là A, vẫn là kêu quy thần tương đối thân thiết. Hồng khách vòng có hồng khách vòng quan hệ, tựa như từ gia đại ca đã biết tô bối tên thật lúc sau như cũ thích kêu nàng quy bảo, từ dương dương cũng thấy vậy muốn kêu tô bối quy thần. Tô bối, là, sao? Tô tiểu bảo, náo tàn. Quy thần. Đây là ta đặc biệt cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Phía trước những cái đó đều không tính, hôm nay này đó mới xem như chính thức bổ thượng cho ngươi lễ gặp mặt vật. Nói từ dương dương đem trong tay đồ vật đưa cho tô bối, lại là tràn đầy một đại bao đồ vật. Bất đồng chính là, phía trước từ dương dương là dùng màu đen cặp sách, màu đen túi sách trang, hôm nay cái này là cái màu hồng phân cái dương. Lần này ngươi khẳng định sẽ thích. Từ dương dương cam đoan nói, nghĩ đến ngày hôm trước chính mình phía trước không biết gở là nữ hải tử thời điểm. Đưa những cái đó lễ vật, từ dương dương chỉ cảm thấy mất mặt đến cực điểm, quả thực chính là chính mình giao tế trung hoạt thiết lư, bất quá hôm nay này đó đều là hắn chuyên môn làm công khóa mua lễ vật, nhất định có thể làm hắn ở quy thần nơi này một tẩy trước sỉ. Ngươi xem cái này bàn phím, ta chuyên môn tìm cao thủ định chế, khẳng định thực thích hợp ngươi dùng để thi đấu. Từ dương dương từ trong dương lấy ra một cái chuyên nghiệp cấp bàn phím, này bàn phím không chỉ có cao cấp, hơn nữa vẫn là nữ sinh thích nhất thiếu nữ phấn. Tiếp theo. Tô Bối lại nhìn Từ Dương Dương từ trong Dương Hiến vật quý tưởng mà lấy ra mặt khác mấy thứ đồ vật, một cái hoa anh đào hồng nhạt, mặt trên còn mang theo thế giới giả tưởng manh muội từ hoa văn tiểu ngư văn trưởng, một cái phấn phấn thai mèo thai nghe, một đống thượng vàng hạ cám hồng nhạt hệ dây buộc tóc, hồng nhạt mang theo tiểu cánh tiểu cặp sách, một cái rán đầy hồng nhạt thủy toàn văn phòng phẩm hộ, cùng với một cái bầy bì hồng nhạt bình giữ ấm. Từ Dương Dương, thế nào, có phải hay không rất tuyệt? Tô Bối, Từ Dương Dương phenh hành động đưa tới chung quanh người vây xem. kia không phải giáo hoa sao? cái kia nam sinh là ai? cũng là bảy ban, giống như kêu từ dương dương. lần đầu tiên thấy nam sinh cấp nữ sinh tặng lễ vật là đưa loại này đại lễ bao, còn có điểm lãng mạn. đại gia không biết sự tình ngọn nguồn, thấy từ dương dương cấp tô bối tặng lễ vật, còn tưởng rằng hắn là ở hướng nữ thần thổ lộ. các ngươi nói từ dương dương thổ lộ sẽ thành công sao? tô bối có thể hay không tiếp thu? hẳn là không thể nào, tô bối chính là giáo hoa cấp bậc, nơi nào là người bình thường có thể đuổi kịp? Tuy rằng nhưng là cái này từ dương dương lớn lên kỳ thật cũng rất xoáy đi. Ha ha, so với cái này, ta càng tò mò cái này nam sinh có thể hay không bị tô thiếu đánh chết. Có đạo lý, tô thiếu mội không kia chính là toàn giáo có tiếng, phía trước có mấy cái nam sinh hướng tô bối thổ lộ, kết quả không phải bị tô tiểu bảo trước mặt mọi người mặt lạnh anh đi, chính là bị hắn ở trên sân bóng ngược đến hoài nghi nhân sinh. Cái này từ dương dương cư nhiên còn dám làm trò tô thiếu mặt cấp tô bối tặng lễ vật, là sợ bị chết không đủ mình bạch sao. Ha ha. Kết quả làm tất cả mọi người ngoài ý muốn, Tô Tiểu Bảo không những không có đem Từ Dương Dương hoành đi, ngược lại còn chủ động tiếp nhận Từ Dương Dương đưa cho Tô bối kia cái dương lễ vật. Sau đó ba người cùng đi phòng học. Vây xem người qua đường vẻ mặt thần kỳ. Ngoa tạo, gì tình huống, này kết quả quá mê đi. Không phải đâu, Tô thiếu đây là tiếp thu Từ Dương Dương cái này muội phu. Trong phòng học, Từ Dương Dương đưa Tô bối kia đôi lễ vật bị Đồng Văn Kỳ đồng học điên cuồng cười nhạo. Ha ha ha, cười chết ta. Ngươi không nói đây là lễ vật ta đều cho rằng đây là hắn tính toán rời nhà trốn đi lương thực trang bị. Nào có người tặng lễ vật đưa như vậy một đại cái dương. Còn có Từ Dương Dương ngươi đây là cái gì thẩm mỹ A Một đống màu hồng phấn, liền tính ta rất thích hồng nhạt một người đều cảm thấy đôi mắt đau. Nhất Khôi Hải vẫn là cái bình giữ ấm này, cư nhiên là tử vong bậy bị phấn. Từ Dương Dương xấu hổ, có cái gì không đúng sao? Ta lên mạng chuyên môn đi hỏi, Vong Hưu nói đây là nữ hải tử thích nhất nhan sắc. Đồng Văn Kỳ. Ha ha, hoặc là ngươi bị lừa, hoặc là cùng ngươi nói như vậy vị kia đại huynh đỉ là cái thời kỳ cuối thẳng nam ung thư. Em à, không được, lấy xa một chút, này đôi đổ vật lóe đến ta đôi mắt đau. Thật, thật là như vậy. Từ Dương Dương ngượng ngùng mà nhìn về phía Tô Bối, chẳng lẽ hắn tặng lễ vật kiếp sống lại muốn lại lần nữa tao nộ Hoạt Thiết Lư. Tô Bối nhược nhược gật gật đầu, này đó lễ vật đơn cái xem kỳ thật cũng còn hảo, chính là đặt ở cùng nhau, có điểm kích thích. Từ Dương Dương, kia cái gì? Quy Tô bối, lần này cũng không tính a, như vậy đi, vì bộ thượng ngươi lễ gặp mặt, lúc này chúng ta thượng hồng phong sơn, ta toàn bộ hành trình cho ngươi đương dọn tiểu đệ. Liên nói như vậy định rồi. Từ dương dương chạy về chính mình chỗ ngồi sau, tô bối mới nhìn về phía Đồng Văn Kỷ, khó hiểu hỏi, từ dương dương nói có ý tứ gì. Đồng Văn Kỷ cười trộm hai tiếng, mới giải thích nói, hắn đây là muốn giúp ngươi đương khuân vác công đầu. Bạch nhặt một cái miễn phí sức lao động, này mua bán không lỗ. Ân, Nga. Đúng rồi, ngươi còn không biết, phản ứng lại đây, đồng văn kỳ hướng tô bối thuyết minh nói, không có gì bất ngờ xảy ra tuần sau hoặc là hạ tuần sau, chúng ta trường học liền phải tổ chức tố thác hoạt động. Mỗi năm học một lần tố thác hoạt động cũng là duy minh trung học đặc sắc chi nhất, hoạt động trong khi ba ngày, nội dung chính là mời học sinh ra trưởng cùng nhau, đến Hồng Phong Sơn cảnh khu đi lên núi, cắm trại còn có làm nấu cơm giã ngoại. Ngày thường đại gia học tập cả ngày học tập, các gia trưởng cũng tương đối vội, khó được một lần cùng nhau đi ra ngoài thông khí cơ hội. Đại gia đối cái này tố thác hoạt động còn rất chờ mong. Nghe xong đồng văn kỳ giải thích, tô bối gật gật đầu, cho nên toàn giáo đều sẽ đi. Đồng văn kỳ, cũng không nhất định, có chút người không thích tập thể hoạt động liền xin không tham gia bái, mặt khác, sơ tam muốn tham gia công khai học bổ túc cũng đi không được, chỉ có mùng một cùng sơ nhị tham gia. Dứt lời, đồng văn kỳ lại vỗ vỗ tô bối bả vai, khó được vui vẻ cơ hội, hào hào quý trọng. Đồng Văn Kỳ lại cùng Tô Bối nói không ít bọn họ mùng một thời điểm đi hồng phong sơn tố thác thú sự, trong lúc nhất thời Tô Bối cũng bị gợi lên hứng thú, ẩn ẩn chờ mong cái này tố thác hoạt động. Tô Bối, lần này Tần Thúc Thúc sẽ đi sao? Không biết Tần Tiên Sinh còn rất vội. Buổi tối, Tần Tiên Sinh đem Tô Bối tỷ đệ hai người gọi vào chính mình là thư phòng. Hai người song song ngồi. Tô Bối âm thầm suy đoán Tần Tiên Sinh gọi bọn hắn lại đây nguyên nhân, đầu ngón tay theo bản năng mà mòi khỏe mắt bên cạnh vết sẹo. Lúc này. tô bối trên mặt phía trước sát phá xuất huyết thương sớm đã kết vẩy ngạnh ngạnh một khối có đôi khi sẽ có điểm ngứa tô bối ngẫu nhiên sẽ không tự giác mà cào một chút ngẫu nhiên chiều gương thời điểm tô bối cũng sẽ đếm thử tưởng đem cái này xẻo cấp ngoi xuống dưới lúc này một đôi bàn tay to cầm tô bối mảnh khảnh tay tân thiệu đừng moi nga tô bối ngượng ngùng mà lên tiếng thành thật thu hồi tay tầm mắt ở nữ nhi trên mặt vết sẻo thượng nhìn trong chốc lát tần tiên sinh lúc này mới chính chính thanh hướng hai người nói Có một việc ta yêu cầu nói cho các ngươi. Cái gì, tô tiểu bảo đoạt tần tiên sinh nói, lại mắt lệnh nhìn tần tiên sinh nói, ngươi phải cho chúng ta tìm cái mẹ kế sự. Nghe vậy, tần Thiệu sửng sốt. Tần Thiệu cái gì mẹ kế? Thấy tần tiên sinh tầm mắt chiều chính mình nhìn qua, tô bối thấp túi đầu. Chuyện này thật là nàng cùng tô tiểu bảo nói không sai. Nàng chỉ là thừa quyển chuyển mà cùng tô tiểu bảo nói một câu, tần tiên sinh cũng có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi, khả năng cũng sẽ có hôn nhân phương diện nhu cầu. nàng không nghĩ tới tô tiểu bảo cư nhiên có thể chỉ dựa vào hai câu này lời nói liền tinh chuẩn mà đoán được nàng ý tứ thần tiên sinh thấy tô bối gục xuống đầu trên mặt tuy rằng nỗ lực duy trì bình tĩnh vẫn cứ khó nén hạ xuống bộ dáng thực mau đoán được tô bối hẳn là hiểu lầm cái gì thần tiên sinh bất đắc dĩ lại có chút buồn cười các ngươi cho rằng ta muốn tìm cái nữ nhân trở về cho các ngươi đương mẹ kế thần tiên sinh hỏi lại tô bối gật đầu tô tiểu bảo tắt dùng một bộ ngươi nếu là dám nói là ta lập tức cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ mang theo tô bối đi biểu tình trừng mắt tần thiệu tô bối chẳng lẽ không phải không phải tần tiên sinh ngay sau đó lại nói không phải mẹ kế cũng không có gì mẹ kế dừng một chút tần thiệu lại nhìn về phía hai đứa nhỏ nói ta muốn cùng các ngươi nói chính là có quan hệ các ngươi mẹ đẻ sự tô bối cùng tô tiểu bảo hai người biểu tình đồng thời sửng sốt tô tiểu bảo đó là cái gì tô bối nay ô long nào lớn hơn nữa tần tiên sinh nói mẹ đẻ là chỉ chỉ tô mân. trong tiểu thuyết cái kia đã hạ tuyến nữ xứng tô bối nàng không chết không trách tô bối phản ứng như vậy đại trong tiểu thuyết nữ xứng tô mân ở nam nữ chủ hôn lễ cốt chuyện lúc sau hoàn toàn họ phờ lìn đến tận đây trong tiểu thuyết không có bất luận cái gì một chữ nhắc lại đến tô mân xem qua tiểu thuyết người đều sẽ tự nhiên mà vậy cho rằng tô mân đã lãnh cơm hộ. tô bối cũng như vậy cho rằng nàng cùng tô tiểu bảo mẹ đẻ hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn hoặc là bị nam nữ chủ trả thù tao nộ bất chắc tô bối không nghĩ tới Sinh thời nàng còn sẽ nghe được mẹ đẻ này hai chữ, hơn nữa vẫn là từ bọn họ thân ba ba trong miệng nói ra. Hai đứa nhỏ phản ứng, thần tiên sinh xem ra ở tình lý bên trong. Bất quá thấy tô bối cùng tô tiểu bảo đối với mẹ đẻ là cái dạng này thái độ, thần tiên sinh trong lòng lại cảm thấy có chút thỏa đáng. Không chết, nàng đã trở lại. Thần tiên sinh đúng sự thật nói. Tống nạn thành các ngươi gặp qua, mười mấy năm trước, bởi vì hắn một lần thiết kế, ta và các ngươi mẹ đẻ phát sinh quan hệ, có các ngươi. Tân Thiệu không có bởi vì mặt mũi hoặc là mặt khác mà có thể giấu giếm lúc trước sự. Tiểu bối cùng Tiểu Bảo sinh ra tuy rằng là cái ngoài ý muốn, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ là bảo bối của hắn sự thật này. Tân Thiệu lại đem hắn sở tra được về Tô Mân sự tình hướng hai đứa nhỏ đơn giản giảng thuật một lần, bao gồm Tô Mân sinh hạ các nàng lúc sau đi làm cái gì, đi nơi nào, cùng với lúc sau lại tái hôn tổ kiến gia đình từ từ. Chỉ trừ bỏ Tô Mân lúc trước cùng Lâm Du Cạnh tranh sự đã làm một ít lên không được mặt bản sự. cùng với hoài bọn họ là vì hướng tống ngạn thành bức hôn này hai việc, thần tiên sinh lựa chọn có điều giữ lại, hắn không hy vọng hắn hải tử đối bọn họ sinh ra sinh ra không tốt nhận chi. Cho nên, ba ba ngươi ngày đó buổi tối hỏi ta có nghĩ muốn mụ mụ, kỳ thật nói chính là Tô. Ta cùng Tô tiểu bảo mẹ đẻ là, các ngươi là đại hải tử, đối sự tình đã có cơ bản nhận chi cùng sức phán đoán, ta nói cho các ngươi này đó là bởi vì các ngươi hẳn là có phương diện này cảm kích quyền, đến nỗi như thế nào đối đãi chuyện này Các ngươi đồng dạng có lựa chọn quyền cùng quyền quyết định. Chương 68 bắt quái. Đem lựa chọn quyền hoàn toàn giao cho tô bối cùng tô tiểu bảo hai người, tần tiền sinh trong lòng kỳ thật vẫn là có như vậy một ít khẩn trương, chỉ là hắn lựa chọn tôn trọng hai đứa nhỏ. Thấy tô bối vẫn luôn túi đầu, nửa cắn môi dưới không nói, tần tiền sinh mày nhữ lại, hắn ở trên mạng nhìn không ít tư liệu, đều nói hài tử đối với mâu thân có loại xuất phát từ bản năng thân cận, chẳng lẽ thật là như vậy? ở quyết định mấy tỷ hạng mục thời điểm đều không thấy được chấp chấp mắt tần tiên sinh lần đầu tiên ở đối mặt chính mình hài tử một cái lựa chọn là cư nhiên có điểm tâm lý không đế rốt cuộc thần tiên sinh mở miệng hỏi rất khó quyết định không phải tô bối quyết đoán lắc đầu nàng vừa rồi chỉ là kinh ngạc với tần thiệu nói cho bọn họ tô mân còn sống sự tình lâm vào về tiểu thuyết cốt truyện hồi ước giữa đến nỗi như thế nào làm lựa chọn ở tô bối xem ra căn bản không cần lựa chọn tô bối ngẩng đầu nhìn về phía tần thiệu Vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nếu ba ba đều nói, tô nữ sĩ đã có chính mình gia đình, chúng ta cũng có chính chúng ta ra, ta đây cùng tô tiểu bảo cũng không cần thiết lại đi quấy rầy nàng sinh hoạt. Vô luận là trong tiểu thuyết, vẫn là cái kia trong ngộng, bọn họ cùng tô mân đều không có giao thoa, một khi đã như vậy, ở hiện thực sinh hoạt cũng không cần thiết gặp mặt. Chúng ta có ba ba liền hảo. Tô bối lại hướng tới tần thiệu quải ra một mặt đại đại cười. Ngay vậy, thần tiên sinh cũng cười. Muốn gặp mặt sao? Thần tiên sinh hỏi. Tô bối lắc đầu, vẫn là tính, đại khái tô nữ sĩ cũng hoàn toàn không hy vọng nhìn thấy chúng ta. Đối phương ở bọn họ mười mấy năm sinh mệnh đều không có xuất hiện quá, cho dù gặp mặt, cũng bất quá là người xa lạ mà thôi, thấy không bằng không thấy, cũng miễn cho xấu hổ. Người đâu? Thần tiên sinh lại nhìn về phía tô tiểu bảo. Không nghĩ. Tô tiểu bảo ngữ khí ngắn gọn mà trực tiếp, còn mang theo vài phần thiếu niên đặc có ngạo khí. Cái kêu kêu tô mân nữ nhân rõ ràng chính là không nghĩ muốn hắn cùng tiểu bối. Hắn vì cái gì còn muốn đi đối phương trước mặt tìm không thoải mái. Lại nói, thích hứng như vậy một cái lao ba đã làm tô tiểu bảo đủ tâm mệt mỏi, hắn nhưng không có như vậy thời gian dối lại đi thích hứng một người khác. Bất quá tô tiểu bảo lại nhìn về phía tần tiên sinh, trong mắt mang theo nghi ngờ. Người rốt cuộc được chưa a, như thế nào còn có thể bị cái kia tống ngạn thành tinh kế, có phải hay không còn có cái gì ngoài ý muốn ngươi không rõ ràng lắm. Tô tiểu bảo trực diện tần tiên sinh đưa ra chính mình nghi ngờ, dừng một chút, lại nhỏ giọng nói thầm một câu. Đừng đến lúc đó lại cho chúng ta chỉnh ra mấy cái huynh đệ tỷ muội tới. Tân thiệu, hắn một ngày nào đó phải bị tên tiểu tử thúi này tức chết. Giữ mình trong sạch loại này từ liền tính không cần ở tần tiên sinh trên người, tần tiên sinh vội đến cũng căn bản không có thời gian đi suy xét những cái đó vấn đề, duy nhất một lần lật xe liền có trước mắt này hai cái. Trở lại phòng, tô bối bước lên hồng khách đại tái phía chính phủ trang ép. Đại tái trận đầu một, 16 trận chung kết tổng cộng phân cuối tuần hai ngày buổi sáng buổi chiều tổng cộng 4 cái khi đoạn. Bốn cái hội trưởng phụ tiến hành. Buổi chiều thời điểm đại tái trên hợp phỉ COF sẽ thống kê ra trận đầu thi đấu đối chiến kết quả, 32 chi đội ngũ, 16 chi thắng được. Lúc này diễn đàn lý chính ở đối thi đấu kết quả tiến hành nhận nghị. Trong đó thảo luận đến nhiều nhất không thể nghi ngờ là Vơ, vơ vơ vơ cùng với nào đó vật trang sức trên chân tuyển thủ này ba người thi đấu thành tích. Ta nhìn bùn đen bọn họ tổ thi đấu ký lục, cư nhiên không đến 15 phút đã bị đối phương dây. Bùn đen bọn họ tổ thực lực không yếu. phía trước xem trước khi thi đấu phân tích ta còn tưởng rằng bọn họ hẳn là có thể đánh tới một phần tư trận chung kết đâu hoặc là càng cao bùn đen bọn họ đối tổng hợp thực lực là không tồi cố tình vận khí quá kém cư nhiên trận đầu liền gặp gỡ quy thần cùng vệ thần đại tái trong giới đối quờ cùng vờ vờ vờ vờ có cái diễn sưng gọi là không có cảm tình tàn sát dân trong thành máy móc này hai người thêm lên chiến lực có bao nhiêu khủng bố có thể thấy được một chút là rất xui xẻo giống chúng ta loại này xếp hạng ở trung đoạn cập dưới đội ngũ Không gặp thượng đại lão, vận khí tốt, phát huy ổn định còn có thể nhiều cầu mấy chàng, gặp gỡ vậy chỉ có thể về nhà. Bùn đen bọn họ còn làm vài chàng chiến lược chuẩn bị, cái này không dùng được. Bùn đen giống như còn vì cái gì cùng bọn họ đối não phiên. Cho tới bắt quái, đại gia để tài dần dần bắt đầu chạy thiên. Không phải bởi vì thua trận thi đấu sự tình, hình như là bọn họ đội ba khoai tái sau ở cá nhân chủ trang thượng phun tảo quy thần, vẽ thần tới, bùn đen không quen nhìn, liền nháo bẻ bái. Ngoa Đại thần cũng là hắn có thể phun tào, gì sự? Cư nhiên còn có không biết người. Gì? Phun tào nội dung ta liền không nói, bất quá nghe nói quy thần là cái muội tử. Ngoa tào. Thiệt hay giả? Nếu như vậy hung tàn, là cái muội tử. Thật đúng là không chuẩn, hoa Khoai không phải cũng là nữ tính sao? Nữ nhân. Còn có cái bắt quái, tiểu đạo tin tức, đại gia có muốn biết hay không? Mau nói. Không phải nam nhân không bắt quái, chỉ là không đụng tới bọn họ cảm thấy hứng thú điểm. Nghe nói lần này trận chung kết tái chế chính là bởi vì quy mà sửa, phía trước không phải toàn bộ trận chung kết đều là công khai tái sao, liền bởi vì quy, đổi thành hiện tại loại này nửa công khai tái chế. Nguyên lai like là như thế này, ta nói công khai tái như vậy tốt hút kim cơ hội, vì cái gì muốn đổi thành nửa công khai đâu? Chính là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì quy thân phận đặc thủ, không có phương tiện lộ mặt? Một cái lớn mật suy đoán, có hay không có thể là quy lớn lên quá xấu, không nghĩ lộ mặt? Ha ha. Ta như thế nào cảm thấy càng xem tựa không có khả năng lý do, càng có khả năng tiếp cận chân tướng đâu. Tán đồng. Muốn thật lớn lên đẹp, kỹ thuật lại như bức mội tử đã sớm khai phát sóng trực tiếp, sao có thể đến bây giờ còn không hiện sơn không lộ thủy. Chủ yếu là đại gia không tin lớn lên đẹp nữ sinh, kỹ thuật còn có thể lợi hại như vậy. Mặt trên lâu đại huynh đệ, tự tin điểm, đem có hay không khả năng mấy chữ xóa. Không sai, ta khoai chủ trang động thái xóa phía trước ta thấy được, bên trong giống như thật nhắc tới xấu so hai chữ. Có thể làm đại tái sửa tái chế xem ra quy hậu trường không nhỏ a nay không hợp lý, quy lớn lên xấu như thế nào có thể câu thượng kim chủ ba ba? Ngốc sao, quy thần cái loại này thực lực, còn dùng đến rửa mặt. Đại tái trong lúc hướng quy thần đầu ra cành ô lực công ty phòng trừng đều phải căng bạo nàng hồng thư, bên trong khẳng định có không ít thực lực siêu cường công ty. Vô luận như thế nào, ta không nghĩ gặp gỡ quy thần, vô luận là sức chiến đấu nguyên nhân, vẫn là vì hai mắt của mình suy nghĩ, ha ha. Ta ngược lại tò mò. quy thần rốt cuộc có phải hay không thật sự thực xấu tô bồi soát diễn đàn thời điểm từ thế duy cũng đang xem thực mau từ thế duy cấp tô bồi phát tới một cái tin tức vờ vờ vờ vờ em đi những cái đó xa xo cư nhiên nói quy bảo người lớn lên xấu hát sao Gờ, bọn họ lại chưa thấy qua ta vờ vờ vờ vờ đó chính là náo tản vờ vờ vờ vờ bảo bối ném trương tịnh chiếu lại đây ca giúp ngươi vả mặt đi Gờ, đừng Tô bối còn không nghĩ nhanh như vậy quay ngựa, đặc biệt là ở nàng lão bản lận thiếu trì nơi đó. Gờ, dù sao cuối cùng trận chung kết cũng sẽ thấy. Vơ vơ vơ vơ, suy suy, cũng đúng. Qua vài giây, từ thế duy lại đã phát điều tin tức lại đây, Ta Khoai chuyện đó ngươi đừng để ở trong lòng, ta đoán nàng chính là đơn thuần mà ghen ghét ngươi. Ta Khoai làm cái này trong vòng số lượng không nhiều lắm, hơn nữa trình độ không tồi nữ tính, có thể nói trên nhiều khía cạnh phi thường nổi tiếng. Lúc này mắt thấy ra một cái so nàng còn lợi hại nữ sinh, trong lòng tự nhiên liền có nguy cơ cảm, hơn nữa bọn họ bên kia còn thua, thua phía trước còn bị tô bối cuồng ngược một phen. A Khoai kia thiên đối quy bảo có chưa rõ ràng làm thấp đi ý vị động thái ra tới lúc sau, từ thế duy vốn dĩ tưởng liên hợp nghiệp giới đối nàng tiến hành phong sát cảnh cáo. Kết quả còn không đợi từ thế duy hành động, A Khoai đã chính mình xóa rất cái kia động thái, hơn nữa thượng truyền một phong xin lỗi tin. Mặt khác, theo hắn hiện tại được đến tin tức. Tha khoai lần này dự thi thành tích rất có khả năng sẽ bị hủy bỏ, hơn nữa phía trước cùng nàng bàn bạc một ít công ty hiện tại cũng thu hồi mời ý đồ. Từ thế duy đoán, này hẳn là quy bảo nàng ba, thần tiên sinh bút tích. Vơ vơ vơ vơ, thật muốn chạy nhanh đến trận chung kết, tỉ ạ tỷ ạ đánh những cái đó xa so mặt. Cư nhiên dám nói hắn quy bảo xấu. Tô bối, vẫn là thôi đi. Nàng hiện tại trên mặt sẹo còn không có hảo, tô bối là thật sự cảm thấy chính mình có điểm xấu. Tô bối theo bản năng mà giơ tay chọc chọc chính mình khỏe mắt phía dưới ngạnh sẹo. Đúng lúc này, cái kia cùng với tô bối rất nhiều thiên tiểu ngạnh khối cư nhiên bóc ra. Tô bối di một tiếng, nàng thể, nàng tuyệt đối không có đi moi, là cái kia sẹo nó chính mình bóc ra. Tô bối kích động mà chạy tới trước gương nhìn thoáng qua, quả nhiên, trên mặt kia khối xấu xấu sẹo, hiện tại đã cơ bản bóc ra, chỉ còn lại có còn có một chút không quá rõ ràng tiểu huyết khối còn ở trên mặt, nhưng là đã không quá ảnh hưởng chỉnh thể nhan đăng giá. Tần tiên sinh ở dưới lầu tiếp thông điện thoại, đang chuẩn bị lên lầu, lúc này liền thấy tô bối ăn mặc dép lê đắt xoạch mà hướng tới chính mình chạy tới. Chấm một chút. Thần tiên sinh nhắc nhở nói. Lời còn chưa dứt, tô bối đã chạy tới Tần tiên sinh trước mặt, trên mặt treo tươi đẹp cười. Ba ba, ngươi xem. Tô bối kích động mà chỉ vào chính mình khỏe mắt, phía trước kia khối vết sẹo vị trí. Tần tiên sinh nhún mày, ngay sau đó lại hơi hơi nhăn lại mi, mọi rớt. Tô bối, không phải, nó chính mình rớt. Thật sự, thần tiên sinh nhìn về phía tô bối khỏe mắt vị trí. Lúc này tô bối kia chỗ thương kết vậy bộ phận đã bóc ra, mà phía dưới tân làn da nhìn dáng vẻ cơ bản đã trường hảo, chỉ là nhìn còn có chút hồng. Thần tiên sinh nâng lên tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm đến tô bối gương mặt đỏ lên địa phương. Cảm giác đau sao? Sẽ không, tô bối lắc đầu, lại nói, hơi chút có điểm ngứa." tân thiệu, không cần dùng tay cào, còn có, nhớ rõ tiếp tục sát dưa ở. Hảo. tôi bối chính mình cũng sợ sẽ lưu lại xẻo, cho nên sát dược chuyện này thượng tôi bối chưa bao giờ sẽ hàng hồ ba ba nhìn tân thiệu tôi bối đột nhiên mặt lộ vẻ do dự muốn nói cái gì tân thiệu nhìn ra nữ nhi muốn nói lại thôi tôi bối chính là phía trước nói ta kỳ thật không có nói sao ông tân thiệu hiện tại có thể nói tôi bối do dự vài giây rốt cuộc mở miệng nói ta không nghĩ muốn mụ mụ người khác có lẽ không biết quá vãng đủ loại tôi bối xem qua tiểu thuyết Biết Tô Mân là bởi vì cái gì nguyên nhân sinh hạ bọn họ, cũng biết Tô Mân vì cái gì sẽ không cần bọn họ. Tô Bối biết nàng nói như vậy không đúng, chính là đối với như vậy một cái mẹ đẻ, nàng thật sự không có như vậy cao tiếp thu độ. Mặc kệ đối hoặc không đúng, không thể nghi ngờ, Tô Bối như vậy một câu nghe vào tần tiên sinh trong thai thập phần hưởng thụ. Giấu đi trong mắt ý cười, tần tiên sinh nghiêm trang mà đáp, "Hảo, không nghĩ muốn liền không cần." Như vậy vừa lúc, còn có "Ân, cũng không nghĩ muốn mẹ kế" Nói đến mặt sau mấy chữ, tô bối đã thanh nếu rồi mối ơi. Nhưng tần tiên sinh nghe được. Nhìn trước mắt nữ hải túi đầu, rào ngón tay, một bộ rối rắm bộ dáng, tần tiên sinh âm thầm than nhẹ một tiếng. Tô bối sẽ nghĩ như vậy, cùng với nói là mỗi người đều sẽ có từ tầm, chi bằng nói là một loại không có cảm giác an toàn biểu hiện. Tần thiệu giơ tay, đem tô bối ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng sờ sờ nữ hải sau đầu mềm mại đầu tóc, nói thanh, hảo. Qua một hồi lâu, tô bối mới đưa mặt chôn ở tần thiệu trên quần áo. Dầu dĩ mà nói thanh, thực xin lỗi. Không cần phải nói thực xin lỗi, suy nghĩ của ngươi cũng là ý nghĩ của ta. Nguyên bản ở hai đứa nhỏ đã đến phía trước tần thiệu liền nhàn tâm đi suy xét luyến ái, hôn nhân phương diện sự tình. huống chi hiện tại có hài tử, vì tiểu bối cùng tiểu bảo, hắn cũng sẽ tạm thời đem những cái đó sự tình bính trừ bên ngoài. Ngươi có phải hay không còn có cái gì không có cùng ta nói? Chờ đến tô bối cảm xúc bình phục xuống dưới, tần tiên sinh lần thứ hai mở miệng hỏi. Vừa rồi ở dưới lầu. Hắn thu được lớp trong đàn chủ nhiệm lớp thông chi, tuần sau trường học đem ở Hồng Phong Sơn tổ chức tố thác hoạt động. Tô bối, chính là chúng ta có một cái tố thác hoạt động, muốn ra trưởng cùng nhau tham gia. ngươi tuần sau có thời gian sao? Tần thiệu, có. Thấy tần tiên sinh một bộ đã sớm biết đến bộ dáng, tô bối mới phản ứng lại đây, tần tiên sinh hẳn là đã sớm thu được trường học hoạt động thông chi. Đột nhiên, tô bối lại như như mày, nhìn về phía tần thiệu. Ba ba, ta còn không có thêm ngươi hại trạng. Ngươi có thể thêm. Số hẹ chặt là công tác của ta số di động, ngươi hẳn là có. Dứt lời, tần tiên sinh cho tô bối một cái y có điều chỉ ánh mắt. Tô bối. Đích sắc có, lần trước tần tiên sinh kế hoạch tìm cờ nói nghiệp vụ thời điểm đánh lại đây. Ta đây trong chốc lát thêm ngươi, ngươi yếu điểm đồng ý. Nói xong, tô bối như là sợ tần tiên sinh sẽ lại liền kia sự kiện cùng nàng thu sau tính sổ giống nhau, chạy về chính mình phòng. mươi 69 năm đó chân tướng. tô bối trở lại phòng nhảy ra phía trước tần tiên sinh công tác dãy số hơn nữa đối phương ngoại trạc nhìn đến tần tiên sinh cơ hồ nháy mắt đồng ý chính mình bạn tốt xin tô bối khỏe miệng dương lên hơn nữa bạn tốt chuyện thứ nhất trước xem đối phương bằng hữu vọng chỉ là tô bối cho tới nay thói quen hào đi nàng kỳ thật chính là tò mò tưởng tần tiên sinh như vậy bá tổng nhân thiết bằng hữu vọng sẽ là bộ răng gì cơ lắc mở tần tiên sinh bằng hữu vọng tô bối ngoài ý muốn. Tần tiên sinh bằng hữu trong giới trạng thái thiếu chi lại thiếu, tùy tiện đi phía trước phiên, tô bối đều có thể phiên đến 4 năm trước. Chỉ là gần nhất một đoạn thời gian, đối phương chuyển thái số lượng nhiều rất nhiều, mười mấy điều cơ hồ tất cả đều là về nàng cùng tô tiểu bảo, có nàng tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường mở màn biểu diễn, có nàng cùng tô tiểu bảo nguyệt khảo thành tích, có tô tiểu bảo chơi bóng rổ, có nàng hội thể thao và bàn. Nhìn nay đó, tô bối mặc danh cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, Đồng thời trong lòng lại nhịn không được mà tiểu cao hứng. Tô bối không dám điểm tán, chỉ là ám chọc chọc mà đem tần tiên sinh phát những cái đó ảnh chụp đều chụp hình bảo tồn tới rồi chính mình di động, sau đó rời khỏi, làm bộ chính mình không có tới quá. Cùng lúc đó, ở biệt thự bên kia, tần tiên sinh cũng tùy tay phiên tới rồi tô bối bằng hữu vọng. Mới nhất một cái chính là hồng khách đại tái khi hai bức ảnh, đệ nhất chương là tô bối cùng tô tiểu bảo chụp ảnh chung, hai người phía sau. tô bối còn thực tâm cơ mà đem tần tiên sinh cũng không đi vào. Đệ nhị bức ảnh còn lại là tô bối cùng từ gia đại ca cùng với từ Dương Dương, ba người đứng ở thi đấu trên đài chụp ảnh trung. Ảnh chụp tô bối đứng ở kia hai người trung gian, ba người ghé vào một khối so ra một cái thắng lợi thủ thế, khỏe mắt xẻo tắc bị tô bối phê thượng một cái tiểu đảo tâm đồ án. Này bức ảnh vốn dĩ không có gì, nhưng nhìn đến từ gia kia hai cái cùng nhà mình khuê nữ thấu đến như vậy gần, tần tiên sinh đột nhiên cảm thấy thập phần trước mắt. Đặc biệt là từ thế duy, cư nhiên còn bắt tay đáp ở tô bối đỉnh đầu. Bên kia, tô bối vốn dĩ chuẩn bị ngủ, nhìn đến phát hiện nơi đó nhiều ra tới một cái một nhắc nhở, cương bách chứng khiến cho tô bối lại lại lần nữa cờ lặc mở bằng hữu vọng. Mới nhất bình luận, ba ba, cùng khác phái ở bên nhau khi phải chú ý bảo trì khoảng cách. Tô bối khỏe miệng hơi chịu. Tần tiên sinh rốt cuộc đồng ý cùng tô mân thấy thượng một mặt. Tô mân ở nghe được trượng phu thuật lại khi, có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại thập phần thấp thỏm. Giờ phút này, Tô Mân ngồi ở tần thị phòng khách, đối mặt tần tiên sinh câu thúc mà cúi đầu, sắc mặt cứng đờ. Từ trượng phu Lý Hoành hạo nơi đó, nàng đã biết trước mặt vị này tần tiên sinh thân phận, chỉ là không nghĩ tới, trời xui đất khiến lên dưới, kia hai đứa nhỏ cha ruột cư nhiên sẽ là như thế này một vị đại nhân vật. thần tiên sinh cũng nhìn Tô Mân. Tô Mân một bộ phụ nhân trang điểm, nhìn qua lại so với cùng nàng cùng tuổi Lâm Du còn muốn tuổi trẻ không ít. Hiện nhiên. Tô Mân em xuống hai đứa nhỏ rời khỏi sau mấy năm nay quá đến không tuổi. Tiểu bối ngũ quan cùng trước mắt nữ nhân này có sáu bảy phân tương tự, chỉ là tính cách cùng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Tần tiên sinh cảm thấy tiểu bối ở tính cách phương diện vẫn là càng giống hắn một ít. Cái này nhận chi làm tần thiệu trong lòng thoải mái không ít. Tô nữ sĩ tìm được ta muốn nói cái gì? Tần tiên sinh nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đối mặt tần tiên sinh lạnh nhạt do hỏi, Tô Mân cảm thấy áp lực gấp bội. Do dự một lát, Tô Mân rốt cuộc vẫn là mở miệng nói, ta là kia hai đứa nhỏ mụ mụ. Tô Mân lời này lệnh Tần Tiên Sinh không mừng. Sửa đúng một chút, ngươi chỉ là tiểu bối cùng tiểu bảo bọn họ mẹ đẻ, lại không phải mụ mụ. Tần Tiên Sinh nói làm Tô Mân mặt lộ vẻ xấu hổ, chỉ là đối phương nói đích xác thật là sự thật, nàng sắc không thể xem như kia hai đứa nhỏ mụ mụ. Nàng thật là thích quá Tống Ngạn Thành, nàng thích thượng Tống Ngạn Thành thời gian thậm chí so lâm du còn muốn sớm. Đáng tiếc, Tống Ngạn Thành lại không thích nàng. thậm chí bởi vì lâm du quan hệ đối nàng thập phần chán ghét khi đó nàng quá tuổi trẻ chịu hiếu thắng tâm xu thế cùng lâm du càng là bất hòa nàng ngược lại càng là muốn đem tống ngạn thành từ đối phương trong tay đoạt lấy tới thấy lâm du ở sự nghiệp thượng kéo chính mình một mảng lớn cùng tống ngạn thành cũng càng ngày càng lửa nóng tô mân nội tâm không cam lòng càng thêm mãnh liệt rốt cuộc nàng làm chính mình nhân sinh chung lớn nhất một kiện sai sự ngày đó tô mân lấy cùng đối phương nói chuyện nàng cùng lâm du mâu thuẫn vì tử, đem tống ngạn thành hẹn ra tới Tô Mân không nghĩ tới nàng Tống Ngạn Thành vì cái gì có thể bị nàng như vậy dễ dàng ước ra tới, chỉ là nhìn thấy Tống Ngạn Thành phó ước Tô Mân liền rất cao hứng, cho rằng kế hoạch của chính mình thành công một nửa. Lúc sau, Tô Mân ở hai người uống rượu thêm vài thứ. Tô Mân tưởng, thông qua một đêm kia, nàng nếu có thể hoài thượng Tống Ngạn Thành hai tử, như vậy, nàng liền có thể bằng vào hai tử thượng vị thành công từ lâm du trong tay cướp đi Tống Ngạn Thành. Nàng mang thai, hết thể nhìn như thực thành công. Lại không nghĩ rằng kia hết thảy bất quá là Tống Ngạn Thành tương kê tiểu kế nguyên bộ. Tống Ngạn Thành cùng Lâm Du hôn lễ thượng, nghe được Tống Ngạn Thành nói ra sự tình chân tướng một khắc, Tô Mân gần như hỏng mất. Né tránh Tống Ngạn Thành những cái đó thủ hạ, nàng chạy thoát. Tô Mân đang lẩn trốn đi thời điểm, không phải không có nghĩ tới bị chính mình lưu tại ở nông thôn kia hai đứa nhỏ. Chỉ là, ở biết hài tử cha ruột không phải Tống Ngạn Thành một khắc, kia hai đứa nhỏ ở Tô Mân trong lòng liền từ hy vọng biến thành một cây thứ. Tô Mân không nghĩ lại đối mặt kia hai đứa nhỏ, hơn nữa khi đó nàng vô tâm tình dưỡng hài tử, cũng nuôi không nổi kia hai đứa nhỏ. Tống Nạn Thành nói không chừng còn sẽ tìm nàng phiền thoái, kia hai đứa nhỏ lưu tại ở nông thôn nói không chừng còn có thể sống, đi theo bên người nàng chỉ biết thảm hại hơn. Trong lòng làm như vậy giải vây, Tô Mân ném xuống hai đứa nhỏ một mình đào tẩu. Tô Mân đầu tiên là chạy trốn tới thành phố Hát, ở nơi đó đãi nửa năm lúc sau, nàng gặp Lý Hoành Hạo. Khi đó Tô Mân đã trải qua không ít chuyện Lúc sau. đã không có đã từng thiên chân cùng dạ tâm. Lý Hoành Hạo là người rất tốt, ở chung một đoạn thời gian sau, Tô Mân tiếp nhận rồi Lý Hoành Hạo cầu hôn, hôn sau nàng liền đi theo đối phương đi di quốc phát triển, lại lúc sau liền có bọn họ nữ nhi, Lý Mạn Nhi. Đối với Lý Mạn Nhi, Tô Mân là một cái đủ tư cách mẫu thân. Đối với kia hai cái bị nàng vứt bỏ hải tử, Tô Mân lại không phải. Mấy năm nay chung, Tô Mân cũng không có hoàn toàn quên đã từng sự, quên kia hai đứa nhỏ. kia đối long phượng thai là nàng trong lòng không qua được một cái khảm đồng thời lại là nàng trong lòng không muốn đối mặt cùng hồi ức các ngộng cảm ơn ngươi tìm được rồi kia hai đứa nhỏ hơn nữa dưỡng bọn họ tô mân đối tần tiên sinh nói dừng một chút lại nói nếu có thể ta tưởng đem bọn họ nhận được ta bên người tới cùng ta cùng nhau sinh hoạt kết thúc ta làm mẫu thân trách nhiệm cũng đền bù ta đối bọn họ thua thiệt hiện giờ tô mân so quá khứ thành thục không ít nàng nghĩ tới nhà bọn họ hiện tại điều kiện không tồi trưởng phu cũng biết nàng từng có hài tử sự Nàng đem Tô Bối cùng tiểu bảo này hai đứa nhỏ tiếp trở về, cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt hẳn là không thành vấn đề. Tô Mân nói thiếu chút nữa đem tần tiên sinh cấp khí cười. Lý Thái Thái cảm ơn dùng sai địa phương, tiểu bảo cùng tiểu bối là ta hải tử, ta dưỡng ta hải tử thiên kinh địa nghĩa, không cần phải người ngoài tới nói cảm ơn. Hắn đồng ý thấy Tô Mân, chỉ là cấp hai đứa nhỏ mẹ để một cái trình bày mục đích cơ hội, lại không phải làm đối phương tới cùng hắn muốn nuôi nâng quyền. Mặt khác, Tần Thiệu mắt lạnh nhìn Tô Mân, lại nói Xem ra lý thái thái còn không quá hiểu biết, tiểu bối cùng tiểu bảo là tần thị người thừa kế, bọn họ trong tay hiện có cổ phần mua 100 cái lý gia cũng dư giả. Cho nên, thu hồi ngươi bố thí, ta hải tử không cần. Nếu là tô bối cùng tô tiểu bảo còn ở nông thôn, sinh hoạt gian nan thời điểm, tô mân tìm được bọn họ muốn đem bọn họ nhận được bên người, tần tiên sinh không lời nào để nói. Nhưng hôm nay, này hai người, một cái tần gia công chúa, một cái tần thị hoàng thái tử, còn cần đi lý gia ăn nhờ ở đậu Nghe được Tần Tiên Sinh nói, Tô Mân sắc mặt chấp nhận, Tần Tiên Sinh lời này tuy rằng lệnh người nang kham, lại không có nói sai. Lấy kia hai đứa nhỏ hiện giờ thân phận, ra thế, đích sắc không cần bất luận kẻ nào đồng tình hoặc là bố thí. huống chi, trước mắt vị này Tần Tiên Sinh đương nhiệm là cái hảo phụ thân. Từ mạn nhi mang về tới trường học tin tức chung, Tô Mân đã biết Tô đối cùng Tô Tiểu Bảo là cỡ nào lóa mắt tồn tại, cũng biết bọn họ kỳ thật không cần nàng cũng quá rất khá, thực hạnh phúc, thực xin lỗi. chuyện này là ta suy xét không chu toàn tô mân thấp giọng nói kia có thể cho ta thấy thấy hai đứa nhỏ sao tô mân lại hỏi tần thiệu xem một cái kia hai đứa nhỏ nàng trong lòng ngật đáp cũng là có thể vớt phẳng không thể xuất phát từ đối bọn họ bảo hộ ta sẽ không cho các ngươi gặp mặt hơn nữa ta hải tử cũng không nghĩ gặp ngươi tần tiên sinh ám đạo trong mắt xẹt qua một mặt tiểu đắc ý hiển nhiên so sánh với mụ mụ tiểu đối cùng tiểu bảo thân thiết hơn hẳn cái này ba ba Lúc trước hai đứa nhỏ từ ở nông thôn ra tới, cũng là tới tìm hắn mà phi Tô Mân. Tân Thiệu chuẩn bị làm trợ lý tiến vào tiến khách, lúc này, Tô Mân do dự một chút, rốt cuộc đem chôn giấu ở ký ức giữa một khác sự kiện nói cho Tân Thiệu. Tống Ngạn Thành trên tay dính hơn người mệnh. Bởi vì muốn lợi dụng Tô Mân sinh hai đứa nhỏ uy hiếp Tân Thiệu, hôn lễ ngày đó, Tống Ngạn Thành cũng sao có trực tiếp đuổi đi Tô Mân, mà là đem nàng trấn an xuống dưới, tạm thời lưu tại hắn địa phương. Cũng là ở nơi đó. Tô Mân ngẫu nhiên nghe được Tống Ngạn Thành cùng một cái khác xa lạ nam nhân đối thoại. Tô Mân, mặt khác người kia ta không quen biết, hình như là không sạch sẽ trên đường, bọn họ kế hoạch một vụ tai nạn giao thông sự cố hại chết tế hoa quốc tế một cái cổ đông, còn có một cái khác tế hoa quốc tế cao tầng bị chủ nợ bức tới cửa nhảy lầu bỏ mình sự, kỳ thật cũng là bọn họ dự mưu. Tô Mân nghe được những cái đó đối thoại hoàn toàn vượt qua nàng nhận chi, nàng phía trước tuy rằng cùng Lâm Du đấu, đối Lâm Du chơi xấu Khá vậy bất quá là mua chút thủy quân tới hắc đối phương mà thôi, nơi nào kiến thức quá loại này giết người phạm pháp sự tình. kia một khắc, Tô Mân mới rõ ràng nhận thức đến, Tống Nạn Thành cái này nàng thích nam nhân, người này người ngoài trong mắt ôn tồn lễ độ ảnh đế, căn bản chính là cái khoác ra người ma quỷ. Mà này đó, mới là Tô Mân cuống quýt chạy trốn lớn nhất nguyên nhân. Tô Mân lại đem chính mình lúc trước nghe được một ít chi tiết nói cho Tần Thiệu, này đó ta không biết đối với ngươi mà nói có hay không dùng, Tống ngạn Thành hẳn là cũng là muốn hại ngươi nếu có thể ta hy vọng ngươi không cần buông tha người kia tần thiệu nhàn nhạt nhìn tô mân liếc mắt một cái tạm thời không có tỏ thái độ tuy rằng tô mân nói cho hắn này đó mục đích hơn phân nửa vẫn là vì nàng tự thân an toàn bất quá không thể nghi ngờ nàng cung cấp vài thứ kia phi thường hữu dụng lúc trước tế hoa quốc tế vị kia cổ đông cùng với cao tầng xảy ra chuyện đối tế hoa quốc tế ảnh hưởng thật lớn tần thiệu cũng hoài nghi quá cái gọi là ngoài ý muốn bất quá là nhân vi đáng tiếc hắn có thể tra được manh mối lưu hạn Hơn nữa Tần Tân Quốc, Trần Tuyết Diễm hai người cố ý ngăn cản, chỉ có thể không giải quyết được gì. Hiện tại, theo Tô Mân cung cấp này đó manh mối cha đi xuống, cũng đủ hắn đem Tống Ngạn Thành đưa vào ngục giam. Này thức hảo! Tân Thiệu, cùng phía trước giống nhau, đối với ngươi cung cấp này đó, Tần Thị cho ngươi một điều kiện. Tô Mân đương nhiên biết Tần Tiên sinh trong miệng phía trước là chỉ giao ra Đại hội Thể thao Thượng kia đoạn video sự, cũng đúng là bởi vì Tần Thị nhận lời cho bọn hắn một điều kiện. Nhà bọn họ công ty châu báo sinh ý mới có thể nhanh như vậy ở quốc nội dừng bước cùng. Tô Mân không dám muốn tần tiên sinh điều kiện, tần tiên sinh phía trước đã cho nhà của chúng ta rất lớn trợ giúp, lúc này đây liền không cần đi, ta cũng chỉ là đem ta biết đến nói cho ngươi mà thôi. Ta có ta nguyên tắc, ngươi có thể để bất luận cái gì điều kiện, đương nhiên, trừ bỏ muốn ta hai đứa nhỏ dám hộ quyền. Trương 70 đánh lên tới. Hôm nay, tần tiên sinh khó được trở về đến có chút sớm, đang chuẩn bị cùng Tô Bối. Tô Tiểu Bảo hai người cùng nhau ăn cơm chiều. Lúc này tần tiên sinh di động vang lên, là Tần Tấn Quốc đánh tới. Nhìn điện báo nhắc nhở, Tần Thiệu trong mắt hiện lên một mặt lênh trảo, ngay sau đó chuyển được điện thoại, kia đầu truyền đến Tần Tấn Quốc thanh âm, đang bận sao? Không đổi, ba có chuyện gì có thể nói thẳng. Tần Thiệu trầm giọng nói, Hiển nhiên không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian nói chút hàn huyên vô nghĩa. Tần Tấn Quốc, nếu không đội, vậy đến Kim Hi Viễn bên này ăn cơm đi. Nghe vậy. tần thiệu rũ xuống con ngươi cười nhạo một tiếng là ăn cơm vẫn là bởi vì ngươi cái kia bảo bối con riêng sự tần tấn quốc sau một lúc lâu tần tấn quốc mới lại đối tần thiệu nói ngươi lại đây một chuyến đi chúng ta người một nhà ngồi xuống hảo hảo nói chuyện thần tiên sinh sắc mặt lanh trầm đến dò người thẳng đến cắt đứt điện thoại đối mặt hai đứa nhỏ khi tần thiệu trên mặt biểu tình mới khôi phục như thường các ngươi hai ở nhà ăn cơm ta đi ra ngoài một chuyến hướng tô bối hai người công đạo một tiếng Tần tiên sinh lấy áo khoác chuẩn bị rời đi. Lúc này, tô bối kéo lại tần tiên sinh, từ từ. Ba ba ngươi là muốn đi ra gian ngoại ngoại nơi đó sao? Tần tiên sinh gật đầu. Tô bối, ta cũng đi. Nghe vậy, tần tiên sinh mày níu lại, ta đi là xử lý chút sự, ngươi đi theo làm cái gì, hảo hảo ở nhà đợi. Ta biết ta. Từ tần tiên sinh vừa rồi trong điện thoại, tô bối đại khái đoán được là sự tình gì. Ngẫm lại, tô bối lại vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tần tiệu nói. Ta chính là không yên tâm ba ba, cho nên mới muốn cùng nhau đi theo. Nghe được tô bối nói, thần tiên sinh cười thầm, biết rõ này hơn phân nửa là nha đầu này tùy tiện tìm một cái lý do, bất quá không lý do trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Không tính là cái gì đại sự, thần tiên sinh giơ tay ở tô bối đỉnh đầu xoa xoa, lại nhướng mày nói, hơn nữa ngươi cảm thấy chuyện gì ba ba bãi bất bình. Tô bối, hào đi. Tô bối nói lời nói thật, ta kỳ thật chính là muốn đi xem ba ba như thế nào giải quyết người xấu. Tô Bối gần nhất ở trên mạng thấy được không ít về Tống Thị tin tức, có nói Tống Thị mấy cái đại hạng mục bị phơi vi phạm quy định toàn diện tiêu đình, có nói Tống Thị chuỗi tài chính đứt gãy, thậm chí còn có suy đoán Tống Thị có lẽ căng bất quá trước mắt thật mạnh nguy cơ, nói không chừng sẽ trực tiếp tuyên bố phá sản. Kêu bổn trong tiểu thuyết, Nam Chủ ở tần tiên sinh trọng thương nhập viện lúc sau, một đường xuôi gió xuôi nước, sự nghiệp tiến bộ vượt bậc, khi nào xuất hiện quá loại tình huống này, Tô Bối cũng suy nghĩ, nay một đời bọn họ đều hảo hảo. tần tiên sinh cũng không có bị thường, chiếu trước mắt tình huống phát triển đi xuống nói không chừng tần tiên sinh thật sự có thể hoàn toàn xoay chuyển tiểu thuyết kết cục như vậy lịch sử thời khắc tô bối mới không nghĩ bỏ lỡ ba ba người dân ta cùng đi được không tô bối lấy ra nàng ma người công phu trước đôi mắt vẻ mặt đáng thương bẹp mà nhìn tần tiên sinh nhìn ra nữ nhi trong mắt kiên trì tần tiên sinh đáy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ đi lên thay quần áo tô bối hai tròng mắt sáng ngời thầm nghĩ xem ra đây là thành Hảo. Ba bà chờ ta. Ta đây cũng đi. Một bên, Tô Tiểu Bảo mở miệng nói. Tân Thiệu, ngươi lại đi xem náo nhiệt gì. Tô Tiểu Bảo, ta tác nghiệp viết xong. Tân Thiệu. Ba người tới Kim Hy huyện thời điểm, Tống Ngạn Thành cùng Lâm Du đã trước tiên tới trước, giờ phút này chính cùng hai vị lao nhân ngồi ở trong phòng khách. Cảnh tượng như vậy cực kỳ giống tiết trung thu thời điểm, chỉ là, thiếu một người, hôm nay, Tống Tâm Di không có tới. Duy Minh Trung học nơi đó. Tống Tâm Di đã xử lý thôi học. Đối phương cũng không có như tô bối suy đoán điệu thấp mà chạy tới nước ngoài tiếp tục việc học, mà là vào đoàn phim. Nghe nói là bộ ý nghĩa sâu xa thanh xuân phấn đấu để tài phim nữa, đạo diễn nguyên bản tính toán tiếp tục làm chút chu bị, 2-3 năm sau mới bắt đầu quay chụp, có lẽ là bởi vì Tống Tâm Di vội vàng mà muốn thông qua một bộ tác phẩm vãn hồi danh dự cùng công chúng hình tượng, bởi vậy, kia bộ điện ảnh quay chụp thời gian trực tiếp trước tiên tới rồi hiện tại. Lúc này, Tống tâm di đại khái đã đi theo đoàn phim đi nào đó thành thị đóng phim. Hiện trường ngưng trọng không khí bởi vì tần tiên sinh cùng hai đứa nhỏ đã đến trở nên càng thêm hít thở không thông. Ra ra, mãi mãi. tô bối kéo kéo bên cạnh tô tiểu bảo tay, hai người cùng kêu tần tấn quốc cùng trần tuyết diễm một tiếng. Bị gọi vào hai người, tuy rằng không tán đồng tần tiểu loại này thời điểm đem hài tử mang đến, bị tôn tử gọi vào, cũng vẫn là hướng tới tô bối hai người gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi thư thăm hỏi nói. Tần Tấn Quốc nói, chuẩn bị từ trên sofa đứng dậy. Không cần đi cái gì thư phòng. Tần Thiệu lạnh giọng nói. Ta không có gì nhận không ra người sự, muốn nói gì liền ở chỗ này nói. Tần Thiệu rất lời, còn ý có điều chỉ mà liếc Tống Nạn Thành liếc mắt một cái. Tân Thiệu, ngươi đây là có ý tứ gì? Tống Nạn Thành đứng dậy, tàn khốc nhìn về phía Tần Thiệu. Tân Thiệu, mặt chữ thượng ý tứ. Hảo, xảo cái gì xảo, nhiều năm như vậy còn không có xảo đủ. Tần Tấn Quốc đánh gây hai người. Nếu đều là người một nhà, kia ở chỗ này nói cũng không sao, đều ngồi xuống đi, đồng thời tần tấn quốc lại hướng bên cạnh thê tử nói, tuyết diễm, ngươi kêu trương mụ lại đây, mang tiểu bảo tiểu bối đi trước mặt sau nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Ba ba. Tô bối nhẹ nhàng lung lay hạ tần tiên sinh tay, mãnh liệt biểu đạt chính mình không đói bụng. Tần tiên sinh nơi nào không biết tần tấn quốc ý tứ, trên mặt trồi lên mặt cười lạnh. Không cần, bọn họ liền ở chỗ này. Tần tấn quốc mở chừng hai mắt, này sao được. bọn họ hai đứa nhỏ Tần thiệu tắc lấy ra một bộ ta nói hành là được tư thế thái độ cường ngạnh mà tỏ vẻ hai tử lại như thế nào cũng tới rồi nên hiểu chuyện lúc vừa lúc làm cho bọn họ đánh bóng đôi mắt học học như thế nào phân biệt thị phi tuy rằng biết không hẳn là bất quá thấy tần tiên sinh đem trước mắt những người này liền dỗi mang châm chọc mà nói được gá khẩu không trả lời được tô bối vẫn là nhịn không được âm thầm muốn cười Tần thiệu lánh hai đứa nhỏ ngồi xuống làm hạ nhân cấp tô bối cùng tô tiểu bảo một người đổ ly sữa bỏ lại đây dứt lời tần tấn quốc nhất thời không nói gì một bên trần tuyết diễm trước mở miệng ta cùng tấn quốc kết hôn chúng ta chính là người một nhà nhiều năm như vậy tới các ngươi huynh đệ hai người tính cách không hợp ở chung không tới chúng ta đều xem ở trong mắt chúng ta cũng không ép các ngươi hỗ trợ lẫn nhau huynh hữu đệ cùng nhưng tổng không đến mức thành kẻ thù đi hôm nay chúng ta ngồi ở này hảo hảo nói nói có cái gì ân oán, có cái gì bất mãn đều nói ra có thể hóa giải nên hóa giải nói khai tổng so hai người ngầm đấu đến ngươi chết ta sống hảo Hôm nay đã không phải Tống Ngạn Thành lần đầu tiên lại đây, trong khoảng thời gian này, Tống Ngạn Thành cùng Lâm Du tới có 7-8 lần. Nguyên bản Trần Tuyết Diễm cùng Tần Tấn Quốc đã thương lượng hảo, này hai đứa nhỏ có cái gì mâu thuẫn chính bọn họ xử lý, lúc này đây, bọn họ hai vợ chồng ai đều không rút, ai đều không thiên vị. Chỉ là, mắt thấy Tống Thị ở Tần Thị tận hết sức lực mà chèn ép hạ kề bên phá sản, bọn họ vô pháp lại mặc kệ mặc kệ. Tần Thiệu, ba ý tứ đâu? Tần Tấn Quốc, tao ý tứ cùng mẹ ngươi giống nhau. Hôm nay các ngươi đem ân oán phóng tới mặt bàn đi lên nói rõ ràng, đến nỗi lúc sau, các ngươi lại muốn như thế nào giải quyết, chúng ta mặc kệ, cũng quản không được. Lúc này, Lâm Du cắm thượng một câu, đại ca, nếu ba mẹ đều nói, kia hôm nay ta cũng không cất giấu, ngươi cùng ngạn thành quan hệ không tốt, Tống Thị cùng Tần Thị cũng đích sắc tồn tại rất nhiều phương diện nghiệp vụ cạnh tranh, này đó đều là sự thật, ngươi chèn ép một chút Tống Thị chúng ta cũng tiếp thu, nhưng ngươi cũng không cần như vậy đuổi tận giết tuyệt đi. Tống Ngạn Thành cũng sắc mặt âm trầm mà nhìn về phía Tần Thiệu, ngươi muốn cho Tống Thị phá sản. Tần Thiệu, đúng vậy. Đinh chỉ đối Tống Thị trên ép, ngươi có điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tống Nạn Thành khẽ cắn môi, chịu đựng lửa giận đối Tần Thiệu nói. Tống Thị là hắn tâm huyết, hắn không thể làm hắn tâm huyết liền như vậy xong rồi. Lúc này Tống Nạn Thành sắc mặt khó coi, khuôn mặt tăng thương, âm lánh một đôi mắt trùng che kín tơ máu, mà ở hắn bên cạnh Lâm Du trạng thái cũng không tốt. Hiện nhiên này trận vợ chồng hai người bởi vì Tống Thị sự đã sức đầu mẹ chán. Tần Thiệu khinh bỉ nhìn Tống Ngạn Thành liếc mắt một cái, cười lạnh nói, nhiều năm như vậy, ngươi nhưng thật ra một chút tiến bộ đều không có, như cũ vẫn là có chuyện gì liền tới hai vị lao nhân nơi này cáo trạng. Đáng tiếc, lúc này đây vô dụng. Tần Tiên Sinh ánh mắt sắc bén lên, lạnh lùng nói, Tống Thị phá sản, ta thế ở phải làm. Ngươi! Tần Tiên Sinh nói hoàn toàn kích thích tới rồi Tống Ngạn Thành. Tần Thiệu! Ngươi con mẹ nó đi tìm chết đi. Tống Ngạn Thành nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thấy liền phải hướng tới Tần Tiệu bên này đánh tới. Tô Tiểu Bảo liền ngồi ở Tần Tiên Sinh bên tay trái, thấy Tống Ngạn Thành xông tới, Tô Tiểu Bảo không chút suy nghĩ mà đứng lên, chắn Tần Tiên Sinh phía trước, một bộ muốn cùng đối phương động thủ bộ dáng. Cũng may lúc này Tần Tiên Sinh tay mắt lanh lẹ mà đem Tô Tiểu Bảo cấp sách trở về, giống lên Tô Tiểu Bảo một tiếng, hạt thể hiện cái gì? Đứng ở mặt sau đi. Ta, Tô Tiểu Bảo bị Tần Tiên Sinh một giống, dầu dĩ mà thu hồi tay. Ngoan ngoan đứng ở mặt sau, chỉ là trong miệng như cũ không cam lòng mà nói thầm một câu, ta lại không phải đánh không thắng. Tô Tiểu bảo, thiết, hắn vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi, mới không phải phải bảo vệ người này. Bên này, tần Thiệu chặn lại Tống Ngạn Thành nắm tay, đem chính mình hai đứa nhỏ xách tới rồi phía sau lúc sau, đối với lại một lần chiều bên này đánh tới Tống Ngạn Thành đó là hung hăng một chân. Hai người đánh lên tới, hiện trường nháy mắt mất khống chế. Tống Ngạn Thành không phải Tần Tiên sinh đối thủ. Thực mau liền bị đánh ngã xuống đất tần tiên sinh đúng lúc mà ngừng tay bởi vì hắn không nghĩ cho chính mình hài tử tạo thành sai lầm dẫn đường nương cái này không đương bên cạnh tần tấn quốc vợ chồng lâm du chạy nhanh tiến lên kéo ra hai người tần thiệu tắc mắt lạnh nhìn tống ngạn thành nào một lần ngươi đánh thắng được ta phía trước chịu được ngươi nhảy nhót đảo đem người cấp triều hư ngươi tống Nạn thành còn tưởng đánh trả lại bị trần tuyết diễm dùng thân thể cấp chặn trần tuyết diễm hảo các ngươi còn không có đánh đủ sao Là thật muốn nhìn ta cùng Tấn Quốc bị sống sờ sờ tức chết sao? Còn có ngươi, Tân Thiệu. Ngươi không nhận hắn cái này huynh đệ, không nhận ta cái này mẹ kế không có quan hệ. Chính là nhiều năm như vậy, Trần Di tự nhận đối với ngươi không thể so đúng đúng tống ngạn thành kém đi. Ta liền không rõ, ngươi vì cái gì muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Tính Trần Di cầu ngươi được không? Lúc này đây buông thang ngạn thành. Tân Thiệu, xin lỗi, thứ khó tòng bệnh. Trần Tuyết Diễm, Tân Thiệu, ngươi như thế nào có thể? Tuy nói là mang hai đứa nhỏ tới tăng trưởng kinh nghiệm, bất quá Tần Tiên Sinh vẫn là giơ tay bưng kín tô bối hai mắt, không cho nàng nhìn đến trước mắt này không quá đẹp một màn. Ta buông tha hắn. Thật là xem hắn hay không buông tha ta, còn có ta hài tử. Dứt lời, Tần Thiệu lấy ra một phần tư liệu còn tại Trần Tuyết Diễm cùng Tần Tân Quốc trước mặt. mươi 71 Tần Tiên Sinh phản kích. Tần thiệu lấy ra tư liệu không phải khác, đúng là tống ngạn thành mấy năm nay làm những cái đó sự chứng cứ. Tần Tiên Sinh có thể tra được này đó. còn muốn cảm tạ với tô mân hướng hắn cung cấp những cái đó tin tức. tô mân trong miệng cái kia lúc ấy cùng tống ngạn thành bí mật nói chuyện người kêu chu đạt hổ, người nọ là thành phố b ngầm một viên ưu ác tính, vi phạm pháp lệnh sự tình làm không ít. mà tống ngạn thành cùng đối phương liên hệ từ mười mấy năm trước liền bắt đầu, tống ngạn thành cấp đối chu đạt hổ tiền, cho hắn cung cấp phương tiện, chu đạt hổ tắc thế tống ngạn thành liên lạc chợ đen người, cùng với làm chút không thể gặp quan sự. nay trong đó liền bao gồm tần Thiệu vài lần bị tập kích, mà gần nhất một lần. Tống Ngạn Thành cùng đối phương hợp tác, lại là kế hoạch bắt cóc tô bối cùng tô tiểu bảo hai người. Nếu không phải Tống Ngạn Thành đem chủ ý đánh tới chính mình hài tử trên người, tần tiền sinh cũng không đến mức như vậy phẫn nộ, tận hết sức lực mà đả kích Tống Thị. giấy trắng mực đen viết đến lại rõ ràng bất quá, thế cho nên, trong tay méo kia phân tư liệu, Trần Tuyết Diễm kịp thời không thể tin tưởng lại cũng không thể không tin. Trần Tuyết Diễm sắc mặt tái nhợt, một cái lương hiểm ngã ngồi ở trên sofa, trừng lớn hai tròng mắt nhìn chính mình như tử. Nạn thành là thật vậy chăng? Này đó đều là ngươi làm. Trần Tuyết Diễm chất vấn. Đối tần thiệu hạ độc thủ, thậm chí liền hai cái tiểu hài tử đều không dung tha. Làm mẫu thân, nàng trước sau không muốn đem chính mình hài tử nghĩ đến quá xấu. Bởi vậy, Tống Nạn Thành cùng tần thiệu chi gian đấu tranh, nàng cũng vẫn luôn đem chi nhận định vì tính cách không hợp cùng với tầm thường mâu thuẫn. Trần Tuyết Diễm không thể tin, nàng nhìn lớn lên nhi tử, thế nhưng sẽ làm ra nhiều như vậy đáng sợ sự. Như vậy Tống Ngạn Thành làm Trần Tuyết Diễm khắp cả người phát lệnh. Đối mặt mẫu thân chất vấn, Tống Ngạn Thành trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, Tần Thiệu bản lĩnh lớn như vậy, cư nhiên liền này đó đều có thể tra được, như vậy mặt khác đâu. Trần Tuyết Diễm tuyệt vọng, Ngạn Thành, người như thế nào có thể như vậy? Đồng dạng khiếp sợ còn có Tần Tấn Quốc. Phía trước Tần Thiệu đối hắn nói Tống Ngạn Thành muốn chính là hắn mệnh, Tần Tấn Quốc nhiều ít là tin, cũng làm chính mình thủ hạ người tra được một ít dấu vết để lại, chỉ là, hắn không nghĩ tới. Tống Ngạn Thành đối Tần Thiệu hạ độc thủ thế nhưng không ngừng một lần. Từ mười mấy năm trước đến bây giờ, hai mươi mấy thứ A. Nào một lần Tần Thiệu không đủ cẩn thận, hoặc là không có tìm được đường sống trong chỗ chết liền mất mạng. Tần Thiệu vài lần bị thương hắn biết, nguyên tưởng rằng là đứa nhỏ này ở trên thương trường thủ đoạn tàn nhẫn, gây thủ chuốc oán quá nhiều, mới đưa tới mầm thai hoạ, lại không nghĩ rằng, thế nhưng đại bộ phận đều là Tống Ngạn Thành làm.